Chương 214, Hà Thái Hậu Phong Thái chương 214, Hà Thái Hậu Phong Thái Hà Thái Hậu thấp phẩm bất an, trong lòng càng cất dấu rất nhiều tiểu kỷ cũ. Kiền Thạc nhưng đặc biệt kích động. Hắn lần trước thấy Lưu Vũ đã là hơn một năm trước sự tình, lúc đến bây giờ, vô cùng nhớ lùng. Một cái nhớ nhung Lưu dụ Phong Thái. Thứ hai ngóng trông Lưu dụ cho chủ nhân Lưu Hồng báo thủ dự hận. Nghe thấy tiếng bước chân sau, nhanh chân sông đến cửa, thấy Lưu dụ thân hình, phụ phụ quỳ xuống, khóc không thành tiếng, nô thạc, quân. cũng cảm phần, đưa thạc, có như vậy Trung phó. Giới biểu trình quốc có thể cảm thấy vui mừng. Tiễn Thạc ngay vậy, càng là nước mắt rơi như mưa, nô tỷ phụ lòng chủ nhân kỳ vọng, tay cầm tây viên tám doanh lại không có thể ngăn cản biến mối lao tạc dù chờ chốc lát. Đô tỳ bốn định nhận hoàng tử cùng nhau đi tịch châu, ai biết còn không chịu tập binh mã, phản tặc liền giết tiến vào bệ hạ tập cùng, tàn nhẫn sát hại hoàng tử. Đô tỳ càng vạn vạn không nghĩ đến, viên mối lao tạc dám xui khiến cùng nữ sát hại bệ hạ, quả thực, quả thực. Càng nói càng cổ sợ, khắp đến cũng càng ngày càng tu tâm. Lưu dụ vô vô khiển Thạc cánh tay, trong lòng càng tràn ngập vô hạn cảm khái. Lưu Hồng có thể có như thế chúng phó Này một đời cũng không tính quá thất bại. Yển Thạc một hoàng quan, có thể có như thế trung tâm, cũng đã vượt qua rất nhiều kiện toàn người. Rất nhiều người, thực hán lộc nhưng bất trung hán quân, hành như cầm thú. Ân, ta không giống, ta chưa từng lĩnh quá Lưu Hồng Đồng Đồng, ngược lại còn vì là Hán triều lập xuống công lao hán mã diệt trừ tiên ty, ti, tung nô bậc này mạnh mẽ hòa ngoại xâm, vạn phần xứng đáng Lưu Hồng cùng Hán triều đình. Lưu Dụ ôm tiền thật bay, thẳng vào phòng khách, phất tay đánh những người khác, lúc này mới trầm nói, lúc trước trong hoàng phát sinh cái gì? Ngươi rõ ràng nói đi, không muốn thêm mắm dặm muối. Yển Thạc Cẩn thận dần dần, nhưng vẫn là bỏ thêm rất nhiều lời chuyên miệng, bao quát Hà Thái Hậu thị giác. Lưu Dụ nghe xong, truy hỏi, "Hà Thái Hậu ý nghĩ làm sao?" Điển Thạc xoa một chút nước mắt, thấp giọng nói, "Thái Hậu có tâm cơ, nô tỷ cũng không dám tự ý phỏng đoán, có điều nàng tự nhiên không phải sứ quân đối thủ, hơn nữa nàng huynh đệ chết hết, tộc nhân diệt sạch, chỉ có một thân một mình, coi như có ý kiến gì cũng không lật nổi sóng to gió lớn." Lưu Dụ nghe hiểu, Điển Thạc cùng Hà Thái Hậu thật không phải người cùng một con đường. Nói cách khác, Lưu Hồng cùng Hà Thái Hậu cũng không phải người cùng một con đường. Từ Hà Thái Hậu độc chết Vương Mỹ Nhân lên, Lưu Hồng liền bắt đầu không ưa Hà Thái Hậu. Theo hai cái hoàng tử từ từ trưởng thành, hai vợ chồng ngăn cách cùng thành kiến cũng càng ngày càng sâu. Lưu Dụ lại dò hỏi rất nhiều liên quan với Lưu Hồng, Hà Thái Hậu, Hà Tiến, viên mỗi mọi người trong lúc đó thâm tầng giao chiến. Đặt năm ngoái, kiện thạch tuyệt đối một chữ không tiết lộ. Nhưng hiện tại, nhưng không hề bảo lưu, đến nơi đến chốn bình thường toàn bộ nói ra, ba quát Hà thị huynh muội trong lúc đó lẫn nhau cầu tâm đấu giặc. Lưu Dụ nghe được nhìn mà thán thở. Đều con mẹ nó sắp bị diệt môn. Huynh muội trong lúc đó dĩ nhiên vì trả lại không tới tay ngôi vị hoàng đế lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Huynh muội này, nên chết khô an. Cuối cùng vô vô kiện thập bay, liền ở lại bên cạnh ta đi, lấy ngươi trì Vũ Dũng làm một người giáo úy thừa sức, nếu như không muốn tái xuất sĩ, làm một người phú ra ông cũng là không sai, chúng ta cái này giao tình, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đứng vậy, ta đi bái kiến Hà Thái hậu. Hiện Thạc nhưng hà ha mồm, do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Sư quân, Thái hậu nương, nàng thật giống có bầu." Lưu dụ nhíu mày, cái kia không vô nghĩa sao? Nếu như tiên đế loại Hiện tại hải tử đã cất tiếng khóc chào đời, nếu không là, vậy là ai? Người vẫn là tỉnh Châu ta những bộ hạ kia rằng bậy. Tiễn Thạc đội vàng lắc đầu, tỉnh Châu Văn Võ vô cùng có lễ phép, càng không ngờ cả gan, Lô Tỷ hoài nghi là vậy hạ mổ ngôi từ trong bụng mẹ. Lưu dụ càng không tin tưởng, vậy cũng chớ vô nghĩa, này cũng ít nhiều tháng. Tiễn Thạc đội la lên, hay là này mồ ngôi từ trong bụng mẹ khác với tất cả mọi người, 3 năm mà sinh. Lưu dụ tự nhiên không tin cái gì ba năm mới giáng sinh chuyện ma quỷ. Na cha mới 3 năm mà thôi. Chẳng lẽ Hà Thái hậu cũng mang thai cái không thua Na cha lại thần? Nói không chắc là Hà Thái Hậu vì tự vệ mà làm ra đến. Long Hành hộ bộ tiến vào tập cung, vén lên chân châu mảnh, chuyển vào phòng, quan sát tỉ mỉ. Khá lắm Hà Thái Hậu, quả nhiên có nghiêng nước nghiêng thành chi dung mạo. Hơn nữa nhìn rất trẻ, cũng là 26-27 rằng rấp, da thịt trắng như tuyết nắm ngùi, thân hình yêu kiều thoát tha, mặt mày lưu chuyển phong tình bén tâm hồn người. Hà Thái Hậu nhìn thấy một xa lạ nam tử tiến đến, hơi kinh, nghiêng người đối mặt, đồng thời dùng khăn tay che khuất nửa bên khuôn mặt, nhìn lén lấy xem. Thân cao to như vậy kiện mỹ, khuôn mặt lại như vậy sạch sẽ tu khí chất càng siêu thoát phản độ, nghiêm nhiên thần tiên bên trong người, sợ không phải thiên binh thiên tướng chuyển thế giáng sinh, hắn chính là Lưu Dụ chứ? Thiên hạ này, cũng là hắn có như vậy khí độ dung mạo. Hà Thái Hậu trong lúc nhất thời vừa sợ vừa thẹn, không dám nhìn thẳng, rụt rè hỏi, "Xin hỏi người tới nhưng là phiêu kỵ tướng quân Lưu vô cứu?" Lưu Dụ ở trong lòng lại bỏ thêm một câu lời bình, âm thanh cũng dễ nghe, mang theo tư tính, có vẻ cực kỳ nũng một chữ một tiếng móng nuốt mèo như thế ở trong lòng gái. "Vô trời sinh." Những người lạnh một tiếng, khá lắm tuyệt sắc Hà Thái Hậu. Hà Thái Hậu kinh hãi, Phiêu kỵ tướng quân đây là cái gì ý? Lưu dụ vung, vung tay, cười toe toét đi ngồi xuống, không kiên kỵ mà xem kỹ Hà Thái Hậu, chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, ngươi là cái gì người, ta so với ngươi càng rõ ràng, ta tới gặp ngươi, gọi một cái tiên đế phân nhi, hay là hiếu kỵ. Không cho Hà Thái Hậu cơ hội phản ứng, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi nếu nhờ vả cho ta, xem ở tiên đế trên mặt, ta không làm hại ngươi cho ngươi, nhưng cũng sẽ không cho ngươi đãi ngộ đặc biệt, nhiều nhất vì ngươi tìm một tiểu biệt hai, ba hầu gái ba, năm tên hộ vệ vì ngươi dưỡng lao, cho đến ngươi chân giả, cho tới trường ăn cùng lạc dương trong lúc đó những mưa gió ân Ngươi đừng dĩnh lư, thậm chí đừng đánh nghe, toàn bộ thả xuống, An Độ Quãng đợi còn lại liền có thể. Càng không muốn thử đồ ở chỗ này của ta làm mưa làm gió. Bị ta bắt lấy, ngươi sẽ chết đến mức rất hảm. Lại cuối người nhìn chăm chú Hà Thái Hậu, cứng rắn nói, ngươi Thái Hậu thân phận, ở trong mắt người khác hay là vô cùng quý trọng, thậm chí có thể đánh ngươi tên tuổi chiêu mộ người theo đuổi cùng đối kháng viên ngôi cùng Lạc Dương triều đình. Nhưng ở trong mắt ta, không đáng giá một đồng. Ngươi, ngươi Thái Hậu danh hiệu, ở trong mắt ta, không đáng giá một đồng. Có ngươi không ngươi, ta đều gặp dựa theo ta tiết độ đoạt cái này thiên hạ. Vì lẽ đó, Đến thì đến, nhưng ngàn vạn muốn thủ bạn phận. Bằng không, ta sẽ để ngươi biết, ta so với Viên Môi Cảng lòng Dạ được gác. Nói tới chỗ này, tiến đến Hà Thái Hậu lỗ hai một bên, gần từng chữ một, ta là thiên hạ hùng tàn nhất phàm đẳng. Cái cuối cùng chữ đọc ra, chậm rãi lùi về sau, cuối cùng quét Hà Thái Hậu bụng nhỏ một ánh mắt, càng như là ẩn dấu món đồ gì. Hà Thái Hậu đại não nhưng trúng rỗng, vang lên long ngọng, hoàn toàn khác nhau. Này theo ta thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Lưu Vũ dĩ nhiên là như vậy một bộ thái độ. Tiếp nhận, nhưng không trông thị, thậm chí căn bản không thèm để ý ta Hậu danh hiệu lại muốn đem ta giam cầm lên chết ả. Hà Thái Hậu mắt thấy Lưu Dụ sắp rời đi, đột nhiên tháo ra bánh ngắn, nắm lấy trong lồng ngực sự vật, dơ lên thật cao, gọi lại Lưu Dụ, ngươi dám rời đi, ta liền đem vật này đập nát. Chương 215, vậy ta chính là cái gì? Chương 215, vậy ta chính là cái gì? Hà Thái Hậu dơ lên cao vật trong tay, biểu hiện kích phẫn, tâm tình kích động, ánh mắt kiên định cương nghị. Lưu Dụ xoay người, chắp tay sau lưng, liền như vậy trên dưới tỉ mỉ Hà Thái Hậu. Tuyết sắc chính là tuyết sắc, nam trong loại trạng thái này đều như thế cảm động. Ánh mắt xẹt qua chập trùng kịch liệt lòng ngực. Không nhanh không chầm điện hỏi, "Thái Hậu, uy hiếp ta?" Hà Thái Hậu cắn răng, "Đúng thì làm sao?" Lưu Dụ khỏe miệng mỉm cười, "Uy hiếp ta, là muốn trả giá thật lớn, ngươi chuẩn bị kỹ càng." Hà Thái Hậu cảm thấy được một tia không thích hợp, lôi quá rộng lớn lót bên ngoài che khuất nơi đà thân hình, lùi về sau hai bước, lại lần nữa giơ lên thật cao vật trong tay, "Lưu vô Cứu, ngươi không muốn nó?" Lưu Dụ cười cười, từng bước tới gần. Hà Thái Hậu lùi tới góc tường, lớn tiếng lên, "Đứng lại!" Lưu Dụ nhiên thân tay phải, một phát bắt được Hà Thái Hậu mềm mại cổ tay, nhẹ nhàng rút lên, tay trái tiếp được lướt xuống chuyện này buận. Đồ chơi nhỏ không lớn, ngay ngắn chỉnh tề, tỉ mỉ, xem cái quả cân. Chất ngọc, nhưng tính chất rất phổ thông. Dâu nhuận độ, tính kết độ, mạch độ cũng không đủ, đừng nói so với hàng đầu cùng điển Dương chi ngọc, liền ngay cả tốt một chút độc sơn ngọc, thanh hải ngọc cũng không sánh nổi. Một góc thiếu mất, lấy hoàng kim bù đắp. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ngọc tỷ chuyên quốc. Hẳn là giả. Chân chính ngọc tỷ truyền quốc mấy thay đổi nó tay, đã sớm không biết là dáng dấp ra sao. Có điều thật giả cũng không đáng kể, ngược lại vật này hãy cùng lưu bị huyết mạch như thế, mọi người đều nói là thật sự, vậy cũng chính là thật sự. Mọi người đều nói là giả, thật sự cũng là giả. Nhà Hán sau đó Ngọc tỷ truyền quốc thất lạc, tìm về nhiều lần như vậy, thì thực chính là mình khắc cái lại bên cái cố sự nói tìm về, ngược lại không ai nhìn thấy thật sự trường ra sao, sách sử cũng không ghi lại đặc biệt tỉ mỉ. Hơn nữa không có Ngọc tỷ truyền quốc triều đại, như thế nhất thống tiến hạng. Nói là cái vật biểu tượng đều cất nhắc món đồ này, vật biểu tượng tốt xấu sẽ không tùy tiện thay đổi, món đồ này muốn khắc liền khắc, khắc nhiều lắm liền không năng giá. Đương nhiên, truyền đến 2000 năm sau vẫn là rất đáng giá. Ngọc tỷ truyền quốc bị lưu giữ tốt đi. Hoàng thái hậu triệt để tuyệt vọng, mềm mại địa có khắc ngồi ở trên giường, trong nháy mắt dành thời gian sức lực toàn thân. Đây là nàng duy nhất tư bản, ngoại trừ cái này ngọc tỷ truyền quốc, nàng cái gì đều không còn. Lạc Dương bên kia cũng không có chính thức sắp phong, bất cứ lúc nào có thể phế truất. Hơn nữa hiện tại thiên tử là hoàng tử Lưu Hiệp, Lưu Hiệp mẹ đẻ Vương Mỹ Nhân chính là nàng đã chết, Lưu Hiệp bất luận làm sao cũng sẽ không thừa nhận nàng người hoàng hậu này, hoàng thái hậu. Nói tóm lại, nàng chỗ dựa duy nhất chính là cái này ngọc tỷ truyền kế hoạch lấy ngọc tỷ quốc để đánh đổi cùng lưu dụ kết minh hoặc là đặt thành nhận tộc Sau đó sẽ trong bóng tối tích chữa thực lực lôi kéo người tay sẽ tìm cầu đồng Sơn tái khởi, nếu có thể lôi kéo Lưu dụ, càng tốt hơn. Kết quả còn không bàn điều kiện, liền bị đoạt Ngọc Tỷ Chuyên Quốc. Kế hoạch còn chưa bắt đầu liền im bặt đi. Đang lúc tuyệt vọng lúc, đã thấy Lưu Vũ đem Ngọc Tỷ Chuyên Quốc mang trở về, đội vàng bén lên váy ngắn bao lại, trí như chân bảo địa ôm vào trong ngực. Sau đó, trầm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc kinh ngạc nhìn Lưu dụ, lắp ba lắp bác địa hỏi, "Này, đây chính là Ngọc Tỷ Chuyên không muốn?" Lưu Vũ cười ha ha, "Ngọc Tỷ Quốc." Xoay cổ tay một cái, cũng ngóc ra một viên tiểu đoán ở lòng bàn tay đưa đến Hà Thái hậu trước mặt, ngươi chính là ngọc tỷ truyền quốc, vậy ta chính là cái gì? Ngọc tỷ, giá trị 50, bị lực 100, danh tiếng 50, tần thủy hoàn dùng lam điền tên ngọc chế thành con rối dấu, thành cựu đế vị chứng minh. Trong đêm, giá trị cao nhất bảo vật, cái khác như chém xả kiếm cũng mới 30. Hơn nữa thu được ngọc tỷ sau, bị lực trực tiếp kéo đẩy. Đương nhiên, ở trong game liền một cái trò chơi lạc cụ, đối với trò chơi tiến độ không có ảnh hưởng gì, chỉ có thu thập phích người đam mê mới hội phí tận tâm tư thu thập những bảo vật này. Có thể ở hiện thực bên trong, nhưng tương đương bất phàm Toàn thân chạm màu xanh, trên dưới như một, mặt trên khắc một cái trông rất sống động ly long, bốn phía có khắc tầng tầng lớp lớp nước biển vân long hoa văn, chạm tổ tinh xảo đến hoàn toàn vượt qua cái thời đại này, đặc biệt là cái tiêu long, cùng hiện nay mọi người trong ấn tượng long hoàn toàn khác nhau, đã là minh thanh thời kỳ hoàn chỉnh long hình thái. Càng tỏa ra mờ mịn ánh sáng lấp lẫy, tựa như ảo mộng, Mely loá mắt. Hà Thái Hậu nhìn thấy lưu dụ trong tay Ngọc tỷ, sử sốt, con mắt một chút lớn, con ngươi hầu như lăn ra đây, đầu văng lên ngọ hồn nhiên quên hết mọi thứ, chỉ có cái này tinh đến khó mà tin nổi ngọc tỷ. Hồi lâu mới sắp thỉnh hỏi, "Này Đây là, là cái gì?" Lưu Dụ mỉm cười, Thái hậu Hà tất biết rõ còn hỏi. Hà Thái hậu liền nhếch mấy cái ngụp nước, cương thi như thế chậm chậm cứng đờ di chuyển đến Lưu Dụ trước mặt, nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm Ngọc tỷ, gian nan truy hỏi, "Ngọc tỷ truyền quốc." Lưu Vũ gật đầu, thần 100, xoay cổ tay một cái, lộ ra ấn văn, cùng trong truyền thuyết giống như lúc, vơn mây trời, khí thọ vĩnh xương. Phía dưới còn có ba cái nước biển quận sóng văn, nhưng chạm rõ ràng càng tinh mỹ, cùng núm ấn bình thường mỹ vô Thái hậu run run giãy giãy ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí một phụng ngọc tỷ. Lưu Vũ thu tay lại né tránh, ha ha cười nói, "Thái Hậu, ngươi nắm cái giả vui vừa một chút phải, còn muốn chia sẻ thật sự." Hà Thái Hậu bỗng nhiên hoàn hồn, lui về sau hai bước, sờ sờ trong lòng ngọc tỷ truyền quốc, lại nhìn Lưu Vũ, dōng nhiên thẳng rằng, "Không thể, ta không thể là giả." Thiếu này một góc chính là chứng cứ. Lưu Vũ cười híp mắt nói, "Thái Hậu, chớ ngu. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tranh đến đoạt đi chính là giả." Chân chính ngọc tỷ truyền quốc ở cao tổ chức khi Lâm Trung liền chuyển đến ta mạch này tổ tiên trong tay. Chúng ta mạch này gánh vác sứ mệnh chính là bảo vệ Ngọc tỷ truyền quốc, đến đại hán kẻ bên diệt vong thời gian lại ra tay, lấy tục hán độ. Vì lẽ đó ném hỏng cái kia tử vừa mới bắt đầu chính là hàng gái, không phải chuyển đến trong tay ngươi mới biến thành hàng gái. Thái hậu, ngươi nắm cái này giả Ngọc tỷ uy hiếp ta, rất buồn cười. Thu hồi Ngọc tỷ, lại nói, hiện tại ngươi có thể thu hồi người kế vị Quên ngươi Thái hậu, hoàng hậu danh hiệu, ở trường An An độ tuổi già đi. Đừng bước lên, bằng không ta sẽ giết ngươi. Thái hậu, ngươi cũng không muốn thử thí ta lưỡi dao không sắc bén, đúng không? Nói xong, xoay người rời đi. Hà Thái Hầu hồn bay phách lạc địa co quắp ngồi dưới đất, trong miệng lầm bẩm nói, "Không thể, không thể, tuyệt đối không thể, đều là giả, tất cả đều là giả, ta chính là thật sự, chỉ có ta chính là thật sự." Nhưng Dã Hủ nói, "Nhiều phái hầu gái cho Hà Thái Hậu, đi chép nàng mỗi ngày lời nói, không, có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không cho tiếp xúc nàng, thư tín, truyền lời, cũng không được." Giả Hủ cung kính lĩnh mệnh. Lại ra bên ngoài, Điển Thạt thấy Lưu Dụ, đội bằng hỏi, "Sư quân, làm sao?" Lưu Dụ tới nói, giấu một viên giáng ngọc tỷ vào trong ngực, ngụy trang mang thai, Hiện thực sử suốt một chút, giả Ngọc tỷ. Sau đó kích động nói, Sư quân, không phải giả, là thật sự. Nàng từ trong hoàng cung mang ra đến. Bệ hạ đối với Ngọc tỷ vô cùng coi trọng, giấu đi rất bí ẩn, chỉ có vẹn vẹn mấy người biết được Ngọc tỷ ẩn thân địa phương, nàng chính là một người trong đó. Sư quân, cầm về sao? Lưu Dụ lắc đầu, giả chính là giả, ta xem qua, giả đến không thể lại giả, tính chất, thợ khéo, khí độ không tiệm chân chính Ngọc tỷ truyền quốc chi bản nhất. Tiền Thạc ngạc nhiên, nghe nhìn thấy thật sự. Lưu Vũ cười cười, ngươi nói xem. Lại hướng giả Hủ nói, Văn Hóa Chuẩn bị phong vương đại điện, đại điện trước một ngày, ta muốn tế bái cao tổ, thế tổ cùng với chư vị tiên đế, cao tổ tán thành ta cái này tần vương, thì sẽ ban xuống chân chính ngọc tỷ truyền quốc. Chương 216, nhìn bầu trời. Xem ta. Chương 216, nhìn bầu trời. Xem ta. Dạ Hủ cao giọng linh mệnh, tâm tình vô cùng ngai ngót. Tuy rằng không biết chúa công từ chỗ nào lấy cái Thật Ngọc tỷ, nhưng thế nhân liền ăn mộ này. Chúa công xưa quân bảo trường an, một ngày phá thành, đã là thần tích. Như ở lúc tế tự cao tổ ban xuống Ngọc tỷ là tích bên trong tích, không chỉ không ai dám hoài nghi Ngọc tỷ thần Càng không ai dám hỏi nghi chúa công vết mảnh, vương tước chính thống tính. Nếu là biên thành trí quái cổ sự, bộ phong tin mật thám trùm quanh truyền bá. Giả Hủ không nhịn được hít vào một luồng khí lạnh. Lẽ nào chúa công đã sớm lưu tính được rồi tất cả những thứ này? Như vậy chúa công thật khiến cho người ta kính nể. Tiễn Hạc cũng sử sốt, Phong Bương, tế tự cao tổ, thế tổ cùng với các đời tiên đế. Cao tổ ban xuống chân chính ngọc tỷ chuyên quốc. Lưu dụ đại bại đến hội, mời hiệp tuân dụ, Thái, Tưởng Thông. cũng xin mời Kiển Thạc. Kiển Thạc nhưng tự nói thân phận hèn, không dám cùng chúng quân tử cùng bạn. Từ chối, hắn cũng không bắt buộc cho kiện thượng sắp xếp một tòa tiểu viện, ngược lại hắn không định dùng thái giám, thậm chí dự định hủy bỏ cái này chế độ. Trong hoàng cung mà, vốn cũng dùng không được nhiều người như vậy, việc nhiều thì nhiều sắp xếp cung nữ. Thái giám có thể làm ra việc, cung nữ cũng đều có khả năng. Cho tới tranh quyền đoạt lợi không chế triều chính những người, hắn không cần. Càng không có ý định để những nhân sâm này cùng. Ngược lại ở trong mắt hắn, cung nữ thái giám chính là quét tước vệ sinh giặt hủi vặt lặt lờ hầu. Nam quyền, trường ẩn, chuyên trị có thể thành lập chuyên môn bộ ngành, mà không phải giao cho một đám tàn khuyết không đầy đủ người. Trong dụng thái giám là có chỗ tốt, nhưng ở trong mắt hắn, tệ lớn hơn lợi, hơn nữa là lớn hơn rất nhiều. Lại có một nhánh biết điều đoàn xe từ phương Bắc tiến vào Trường An. Đoàn xe kích thước không lớn, như là nam thiên thương nhân, có 3 chiếc xe ngựa cũng hơn 10 lượng xe bỏ, vô cùng biết điều. Nhưng hộ vệ nhưng mỗi người dũng mãnh, bên trong nguyên bộ giáp lưới, áo khoác phổ thông áo ngắn. Mãi cho đến Trường An thành cửa, mới kéo áo ngắn, lộ ra đầy người cơ giáp, cũng lấy ra yêu bài cùng đựng rỗng. Thủ thành quân hậu không dám thất lễ, lập tức dẫn đường. Đoàn xe đến vị cung cửa mới dừng lại. Lưu Dụ đã chờ đợi hồi lâu, nhìn xuống xe ngựa thái Úng. Tiến ra đón, nhạc phụ một đường cực khổ rồi. Thái ung bỏ bò la eo, chỉ chỉ phía sau xe ngựa, khổ cực cũng không phải khổ cực, chính là bận tâm quá nhiều, này một xe thư còn có bản thảo, chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây chính là ta hơn nửa năm tâm huyết, có cái sơ suất còn phải làm lại từ đầu. Nói, vẫn ngắm nhìn chung quanh kiến trúc, thở dài, nhớ năm đó, lần đầu tiên tới Trường An, trong lòng vô hạn kính ngưỡng, chỉ cảm thấy không thể là thiên hạ kể đến hàng đầu hùng thành. Có thể hiện tại lại nhìn, chỉ đến như thế, cùng ngũ Nguyên Tân thành không hề khả năng so sánh. Nơi này kiến trúc nhìn như lớn lao, kỳ thực không bao nhiêu cái cấu không được quy củ, cũng không đủ sạch sẽ thực dụng. Nay vẫn là Hoàng thành đây, thật không bằng Ngũ Nguyên Tân thành một góc. Này vị ương cung tiếng tam lớn như vậy, tuy nhiên chỉ là so với Ngũ Nguyên nha môn hơi lớn, cái khác toàn bộ không bằng. Quá cổ xưa. Cổ xưa, mục nát, rách nát, lạc hầu. Dựa theo tính tình của người, muốn trùng tu chớ? Lưu Vũ cười gật đầu, vậy khẳng định muốn trùng tu, Trương An thành bên trong cách cục không tốt lắm, hơn nữa quá lạc phí. Lại chỉ chỉ cao to tường thành, vẫn là chọn dùng Ngũ Nguyên hình thức, trước tiên tu ngoài thành, đem ngoại thành sửa tốt sau khi lại tu nội thành. Vũ Nguyên nội thành rỡ xuống, Nhưng trưởng an nội thành cũng phá, chỉ trùng tu thành tiểu hoàng thành. Dựng thành sau, ngoại thành chủ người, nội thành làm công, to nhỏ nha môn đều sẽ đặt ở nội thành. Chỉ chứa một phần nhỏ làm ta tẩm cung. Thái úng ngạc nhiên, chỉ chứa một phần nhỏ làm tẩm cung. Lưu Vũ gật đầu, ta không thiết hậu cung, tuy rằng không ngừng giẫm nhi một người phụ nữ, nhưng sẽ không mở tàng cung lục viện, sẽ không đem hậu cung làm thành tiểu triều đình. Thái úng lập tức lĩnh ngộ, người đây là. Lưu dụ lại gật đầu, không sai, ta muốn triệt để ngăn chặn hậu cung làm chính khả năng, sau đó hậu chỉ có người một nhà cậu thêm một số cung nữ quét tức vệ sinh tu bổ hoa cỏ giặt hộ quần áo. Thái Ung đại hỉ, "Diệu a, Diệu a." Lưu Dụ thì lại cười nói, "Có điều cứ như vậy, Diễm Nhi cũng chỉ còn cái té tuổi, lại nghĩ nắm quyền là tuyệt đối không thể." Thái Ung cất tiếng cười to, "Lúc này mới hợp lý mà, nàng vốn cũng không hiểu quần lưu phân sự dân sinh, làm cho nàng nắm quyền chỉ có thể làm tiên hạ loạn lạc." Lưu Vũ cũng thuận theo cười to, "Cha vợ thật là một diệu nhân." Người đưa Thái Ung vào cùng, lúc này mới hướng đi trung gian một chiếc xe ngựa, vén lên rèm cửa, đem Thái Diễm ôm vào trong ngực, ôm nhanh chân về cùng. Ở chứa ăn những ngày gần đây, có thể nhịn gần chết. Mọi người sớm thành thói quen lưu dụ phong cách hành sự, không cảm thấy kinh ngạc. Giả Hủ yên lặng mà đem đoàn xe dẫn vào viện Ưng cung thu xếp lên, nhưng trong lòng vô hạn nghi hoặc. Chúa công cùng thái bá dê ông tế hai người đến cùng đang có âm mưu bí mật đại sự tình gì? Thậm chí ngay cả ta cũng không tư cách kiểm tra bên trong xe sự vật. Giả Hủ Hiếu Kỳ cũng không dám nhìn lén, sắp xếp cẩn thận, yên lặng mà trở lại sáng tác tiểu cố sự vấn luyện bộ phong ti gián điệp. Lưu dụ lại bài yến hội, vì là thái ung một nhà ba người đón gió trần. Càng trực tiếp xin mời tuân dụ, Giả Hủ, Lý Nho, Quan Vũ, Điệp Bị Từ Hoàng trợ văn võ trọng thần dự hội, có gia quyến mang gia quyến. Đương nhiên, nữ quyến ở biệt viện. Thái úng ngồi trên tịch, hắn có tư cách này. Bởi vì hắn tiếng tăm lớn, học vấn cao, là thiên hạ có tiếng đại nho, hiện tại càng là lưu dụ nhạc phụ. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, uống rượu vùng quẩn khoan lạc, điệp vi thậm chí hạ trạng cùng quân vũ, hồ sa nhi mọi người so với đấu vật. Cho đến đêm khuya, mọi người tận hứng sau khi, Lý Nho mới nhỏ giọng đối với Lưu Dụ nói, "Chúa công, thuộc hạ mấy ngày nay thu thập trường nơi ruộng tin tức, phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng." Lưu Dụ nhíu mày, đố. Lý Nho mặt có vẻ ưu lo, trường quan các nơi đầu xuân tới nay chỉ từng hạ xuống một hồi tiểu vũ, liền đất cũng không đánh thấp, ngày đông tuyết rơi cũng so với năm rồi muốn giảm rất nhiều, e sợ có hạ. Lưu Dụ vừa nghe cái này, nợ nụ cười, cái này chút lòng thành, sẽ không làm lỡ chồng chọi. Lý Nho ngạc nhiên, chúa công, thần tâm ý là để ngài sớm ngày chuân lương vì là cứu trợ tai họa dân làm chuẩn bị, có thể hay không trồng chọi vậy phải xem tiên. Lưu Vũ cười ha ha, nhìn bầu trời. Không không không. Xem ta. Nói xong, bố bố Lý bay, không để tâm tiêu, thiết quan tâm hạn tình chính là Nói không chắc ngày mai liền trời mưa đây. Lý Nho ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời sáng sủa, không gặp một tháng mây. Ngày thứ hai xác thực không có mưa, ngày thứ ba cũng không có mưa, đến cuối tháng tư cũng không xuống mũ. Hạn tình đã thành chắc chắn. Trướng An dân chúng trong lòng như có lửa đốt, nhưng không thể làm gì, địa ý càng sâu. Có đồn đại truyền lưu ở giữa, nói là trời giáng trừng phạt, trừng phạt Lưu dụ chiếm lĩnh Trường An cũng đổ thành, Lưu dụ không đi, Trường An không mưa. Càng có đồn đại nói Lưu Vũ vô cùng tù dai, từng có người phản đối hắn chính, sau đó liền diệt người kia cả nhà. Đồng thời vùng đồng ruộng Quán rượu phòng trà bên trong xuất hiện một chút kể chuyện nghệ nhân, một bàn một ghế tựa vừa tình mục, nói hiệp khách báo thủ cố sự, cố sự bên trong lưu dụ là cái không chính không tà bại phụ, chiếm cứ độ dài không lớn, nhưng có một cái tính chung, chuyên giết nói không giữ lời người. Lời đồn đại dồn dập, dân tâm hoảng sợ, lại có hạn tính gia chỉ, càng ngày càng nhiều người rời đi trường an tị nạn. Phần lớn đi tới phía Nam, một số ít đi tới ít Châu, còn có một số ít đi tới Tĩnh Châu. Trương an nhân khẩu giảm mạnh 2/5. Chương 217, nhu dân tâm người chương 217, nhu dân tâm người đặc biệt là đổ thành lời đồn càng truyền càng phép thần, càng truyền càng sa hiện ra. Lại có thu hủ, Tần Dương, tốc đốc ba huyện người may mắn còn sống sót đứng ra làm chứng, cho tới ti đái dân gian người người bàn tán. Lưu dụ nhưng ngồi chắc vị ứng cùng, hoặc là cùng thái diện vốn tồn, hoặc là linh binh tuần thành, tình cờ đánh thời gian xử lý chính vụ, lại bận bịu lại rảnh. Đồng thời, Lưu dụ tế tự cao tổ miếu cũng bày ra phong vương đại điện tin tức cũng cấp tốc chuyển ra, trong lúc nhất thời dư luận dồn dập. Tin tức truyền đến Dương, Viên Môi cất tiếng cười to. Được được được, mấy ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như nghe được mấy cái tin tốt. Trương An chăm vọng chi chúng, Vừa đi thứ năm, lưu dụ coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể bỗng dưng biến ra rất nhiều bách tính đến cày ruột làm lính. Hắn dân thiếu binh quả, ta dân rộng rãi nhiều lính, cứ thế mãi, ta quân tất thắng. Tiểu tật tự cho là bình cương mã tráng, tự xưng là vì dân đình mệnh, cũng không biết danh vọng trọng. Nhớ chúng ta thế gia đại tộc cũng phải dưỡng vọng nhiều năm mới có thể nổi bật hơn mọi người, hắn có tư cách gì làm sảng làm mậy? Ba tính lê dân không nhìn được danh vọng trọng, như Newton lấy lực rất hành, chính như nghịch tiên mà làm, há có thể không bị trời phạt. Bây giờ ba tầng khu vực đại hạn, chính là thiên ý thuận nhân ý, nhân ý thiên ý. Nên lưu ta có này lại tiếp. Sự thực sắc thực đối với Lạc Dương có lợi, Tuân Hàm, phun tỉ mọi người từng người không nói gì. Viên Ngô đáp ý bên trong, lại nói, gia tăng tường độ, thừa dịp nạn nạn hán, đem những người không muốn rời đi bá tính cũng lừa đến những cái khác châu quận. Hừ, liền Kinh Châu đi. Phái người tản lời đồn đãi, liền nói Kinh Châu cũng cho bá tính phân phát điền sản, hơn nữa là với Cửu. Nắm lấy cơ hội, để Trường An thất không. chẳng những có thể cực lớn suy yếu lưu tặc thực lực, còn có thể đả nghiêm trọng hắn hy vọng. Lúc này, Khối biệt hơi biến sắc mặt, đứng dậy rắn tướng quốc Kinh Châu tuy nói thủ địa mờ mỡ, nhưng nhân khẩu cũng dày đặc, loạn khăn vàng lúc liền có thật nhiều nạn dân chạy vào Kinh Châu. Hiện nay, Kinh Châu thực sự không có càng nhiều thổ địa thu xếp lưu dân, huống chi phân phối vĩnh tiểu điện. Thôi Diễm cũng kinh nổ, tướng quốc, thủ địa can hệ trọng đại, một triệu người tràn vào Kinh Châu, một người 10 mâu chính là ngàn vạn mâu, Kinh Châu nơi nào có nhiều như vậy tài ruộng. Liền ngay cả biên mỗi Lao Tâm Phúc ứng Triệu cũng run run dậy dậy địa kinh nổ, tướng quốc, thực sự quá nhiều, Kinh Châu cũng thực cầm không ra nhiều như vậy ruộng, không bằng phong phú Kinh Châu, Duyện Dự Châu các gia phó. Các châu quận các tộc phân biệt lĩnh mấy bạn nạn dân đến quận huyện bên trong thôi. Như vậy, có thể lưu lại những người này, miễn cho bọn họ quay lại Trường An. Cũng có thể phòng ngừa những này nạn dân cướp bóc cấy rầy dân chúng địa phương, khiến quận huyện vẫn như cũ an cư lạc nghiệp. Còn có thể khiến các tộc từ bên trong chọn tinh trang huấn luyện vì là quân phong phú là dương, mà đối kháng lưu dụ. Lời nói này vừa ra, thu được hầu như tất cả mọi người tán thành, liền Tuân Hàm, khoái Việt cũng không có ý kiến. Cái này xét lược, xác thực đối với tất cả mọi người chỗ tốt. Chỉ có Viên Ngôi sắc mặt tâm trầm Nếu như hắn không làm tướng quốc trước, hắn một tán thành cái này xét lược. Có thể hiện tại, hắn là tướng quốc, thiên hạ này chỉ kém cái danh nghĩa liền toàn bộ rơi vào viên thị trong tay. Này sách lược lớn mạnh sĩ tộc tương đương với suy yếu hắn đối với địa phương trên công chế. Trong vạn nạn dân bị địa phương hào tộc chực cắt, mỗi một nhà trí ít có thể phân đến mấy bà người, các tộc thực lực tăng vọt, địa phương đem triệt để trở thành các tộc địa phương. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên lý giải lưu hồng đối mặt địa phương hào tộc lúc không thể ra sức. Địa phương hào tộc trước đây liền dám giết tiên tử phái đến địa phương trên thân tín qua lại. Thực lực tăng thời điểm, như thế dám giết hắn viên mỗi phái xuống qua lại. Hơn nữa Những người thực lực tăng vọt hảo trong tộc nói không chắc còn có thể đụng tới một cái khắc viên mỗ trong lòng đột nhiên tràn ngập lên từng trận sát ý, lại lộ ra ôn hoàn nụ cười, chư vị đều tán thành, bổ tướng tự nhiên không lời nào để nói, cứ làm như thế. Trước tiên thu thập Lưu Tặc, lại thu thập những này gan to bằng trời hào tộc. Lưu Tặc giết đến, ta cũng giết đến. Ta thủ đoạn thậm chí so với Lưu Tặc càng cao minh. Lưu Hồng làm không được sự tình, ta viên mỗ làm được. Viên mỗ lại phái người lén vào trường an tiếp tục tản lời đồn, đặc biệt là Bình Châu, Duyện Châu, Dụ Châu đất này không trả giá thu nhận giúp đỡ không nhà để về bất tính. Ven đường có binh sĩ đưa đón, lo ăn ở, mang theo người nhà liền có thể. Tin tức ở trường ăn dân gian chuyên gia, trực tiếp sôi trào. Lo ăn ở, thật hay dạ. Tốt như vậy, này có thể so với Lưu, khà khà, thật quá nhiều. Nghe nói có chút quận huyện còn phân phát thủ địa, vẫn là bĩ cửu, muốn loại bao nhiêu năm liền loại bao nhiêu năm. Thật sự, ta đường ca ở Kinh Châu làm ăn, chính miệng nói với ta, còn nói hướng Nam Gia Vũ quan thị có binh sĩ hộ tống, hay là có cái gì vấn đề chứ? Coi như có vấn đề, cũng so với ở lại trường ăn mạnh, lấy đi chúng ta điền, lại phân phát chúng ta Vừa đến một hồi, nhưng từ vĩnh cựu điển biến thành cái gọi là thừa thuê điện cùng tự cay ruộng, coi chúng ta là kẻ ngu si đây. Ai, trường ăn ngày hôm nay lại hạ, đến hiện tại mưa nhỏ không xuống, không đi cũng sống không được. Bên hai, nạn han hán, thiên hai nhân họa cùng đến, trường an e sợ muốn hỏng được đi. Đi đi đi, đi được càng sớm càng tốt. Chấm đi không được. Lưu Dụ không phải là tướng tốt, hơi một tí giết người, ở Tịnh Châu liền giết đến dòng máu thành hạ. Ta anh em họ là tân dưỡng người, ngày đó ra ngoài đối tuổi tránh thoát một kiếp, hiện tại vừa nhắc tới chuyện đó liền run, mọi người giật phế bỏ. Lưu Vũ nhận được tin tức Cùng Lý Nho, Già Hủ, Tuân Du thương nghị một trận, định ra tế tự cao tổ cụ thể này, cũng hướng về Thiên Hạ phân phát bố cáo. Từng phong từng phong báo cáo bay đi toàn quốc các nơi, cũng xin mời trưởng án Chu vi bao quát kinh châu, Ích châu, Duyên châu, Dự châu, Lạc Dương về lệnh, thái thú, thứ xử cùng với người đức cao vọng trọng đến trường An xem lễ. Đương nhiên, xin mời xem lễ là lời khách sáo. Này bố cáo tác dụng duy nhất chính là nói Thiên Hạ biết người, ta lưu dụ muốn tục thừa cao tổ sự đại nghĩa, trước tiên phụng tần vương, lại tế cao tổ, thể cầu mưa, để người trong Thiên Hạ biết được việc này cho tới những người kia có thừa nhận hay không có nhận biết hay không có thể, cái kia không trọng yếu. Ngày mùng ngày 3 tháng 5, thành Phong Vương đại điện. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, tế tự cao tổ miếu, điện thể cổ mưa. Phong Vương đại điện cũng ở cao tổ miếu tiến hành. Mà cao tổ miếu ngay ở Trường An thành bên trong, quy mô cũng không lớn, mà có chút rách nát, cũng may nên có điều có. Cao tổ miếu ở Trường An, thế tổ miếu ở Lạc Dương, Lưu Tú làm hoàng đế sau đã từng đem cao tổ miếu dời đến Lạc Dương bao quát 14 khối bài vị, chỉ vì đem cha để cùng cung đi bảo. Lưu Tú tại thế, Hán Minh Đế kế vị, ở Lạc Dương Kiến Thế Tổ miếu tế bái cha để lưu tú, liền càng làm cao tổ miếu rọi về Trường An. Từ Hán Minh Đế bắt đầu, thế tổ miếu cùng cao tổ miếu một đồng một tây, mỗi khi gặp tân đế đăng cơ chỉ gần đây tế bái thế tổ miếu, mà cao tổ miếu thì lại hầu như không người hỏi thăm, chỉ trừ mấy cái lủi bại tôn thất chúng coi tế bái, tình cờ thu điểm hoàng đế từ Trường An đưa tới hương đến tiền giấy. Hiện tại, cao tổ miếu bị quét tức đến sạch sành xanh không nhiễm một hạt bụi. 14 tối bảng hiệu nên xoạt Cao tổ xem cũng dành thời gian tái tạo tu đạo. Trong miếu nóc nhà Đo viện, ngức cửa thậm chí từ vị ương cung đến cao tổ miếu đường đều ưu tiên tân trang. Bên đường càng sớm rối nghiêm, chỉ chờ lưu dụ ra trận. Chương 218, Phong Vương đại điện chương 218, Phong Vương đại điện Lưu Dụ muốn Phong Vương cũng tê tự cao tổ miếu tin tức lập tức truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời dư luận ồ lên, thật là to gan. Hắn mới tiến vào Trường An mấy ngày, liền muốn Phong Vương thật gấp, ta tính không thay đổi, còn không chiếm lĩnh Trường toàn bộ quận huyện Dương nhận được tin tức, Võ đại Với trên triều hội trắng trận công kích lưu dụ, thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ dăn dạy lưu dụ. Viên mỗi cũng giả vờ giả vịt trên đất thư, thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ. Tiểu hoàng đế lưu hiệp mấy ngày nay liền cửa cung đều không ra được, cả ngày bên trong chỉ có hai cái cung nữ cùng một cái thái giám hầu hạ, hoàn toàn thấy không được người ngoài, với bên ngoài thế giới không biết gì cả. Mặc dù bao triều, cũng chỉ có thể xem cái tượng một một tố bình thường ở đầu, thậm chí không dám cùng những đại thần khác có tầm mắt trên tiếp xúc, chỉ lo không cẩn thận bị đến họa sát thân Lúc này được bên ngoài tin tức, lại nghĩ đến hắn phụ hoàng từng theo hắn đã nói vài câu lặng lẽ nói, trong lòng trái lại phát lên không ít hy vọng. Lưu Vũ gặp cứu chấm với Thủy hỏa bên trong sao? Tính ra, hắn vẫn là chấm hoàng thúc đây. Đáng tiếc bên người không một tin cậy người, liền một phong tin cũng đưa không đi ra ngoài, bằng không xin hắn đến Lạc Dương thanh quân trắc, chém giết viên ngôi các nước ạ, liền để cho vị cho hắn cũng cam tâm tình nguyện. Phụ hoàng nên chết quá thảm. Từ cổ chí kim, vẫn không có bị cùng nữ điểm chết đến vương. Chỉ lần này, liền đem phụ hoàng đóng ở sỉ lên. Viên Ngỗi tâm có thể chu. Viên Ngỗi hồi phủ, Sắc mặt tâm trầm vừa vào thư phòng liền chửi ầm lên, Lưu Tặc cần dỡ, dám tự ý tế bái cao tổ biếu. phàn không thể đem binh lật đổ Trường An. Còn Phong Vương, hắn có tư cách gì Phong Vương? Hắn biết Phong Vương tương quan lẽ mi sao? Tập chính là Tặc. Vừa vào Trường An liền lộ bản tính, làm người buồn luôn. Viên Môi Mới vừa cao hứng không mấy ngày, đột nhiên được tin tức này, tâm tình lập tức chuyển tiếp đột đột. Viên thuật mấy người cũng không dám quên can, chỉ có thể yên lặng chờ đợi viên Môi phát thiết. Bọn họ cũng có thể hiểu được, lưu dụ sương vương việc này ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Hiện tại là người người thảo phạt không sai, có thể chỉ cần đi xong quy trình, năm rộng tháng dài bên dưới, giả cũng là biến thành thật sự. Đến lúc đó, lưu dụ đăng cơ xương đế cũng chính là thuận lý thành trương nước chạy thành sông sự. Này tương đương với trực tiếp công khai cờ sĩ cùng Lạc Dương chống đối. So với thanh quân chấp chuyện đó còn để viên mỗi khó chịu. Thanh quân chắc là cái miệng ảo, chỉ cần một ngày đánh không tiến vào Lạc Dương cũng chỉ có thể là một câu khẩu hiệu, kéo càng lâu càng xem trò cười. Nhưng Phong Vương nhưng vừa vận ngược lại, vừa mới bắt đầu khả năng không như vậy thể diện, nhưng càng về sau càng nhiều chỗ tốt, sức hiệu triệu, lực liên kết Sự phản ứng đều sẽ càng ngày càng mạnh, hơn nữa cho thuộc hạ phân phong chức quan cũng càng ngày càng cao, hầu như cùng chính quy triều đình không khác nhau. Người bên giới nhìn thấy tăng lên trên không gian, nhiệt tình chỉ có thể càng đủ. Người ngoài thấy chỗ tốt cũng sẽ tập hợp đi đến. Thậm chí có thể sẽ có danh gia vọng tộc tích chữ đầu cơ chi tâm phái tộc nhân nhờ bạn. Ngược lại chuyện này đem Viên Ngũ tức giận đến quá chừng. Thủ hộ còn muốn tế tự cao tổ miếu. Viên ngôi trước còn muốn xin mời tiểu hoàng đế đi trường An một chuyến, tế tự cao tổ miếu, lấy đó chính thống, dù sao thế tổ sau khi tế tự cao tổ miếu hoàng đế có thể đến được trên đồng ngón tay. Để tiểu hoàng đế đi lộ cái mặt tất nhiên cũng có thể tụ lại lòng người. Kết quả Trường An bị cướp, thế tự cao tổ miếu cơ hội cũng đoạt. Viên Mối không để ý hình tượng điệu chửi ầm lên một trận, tâm tình ổn định lại sau hồi kế, trừ bị đối với việc này có thể có thượng sách. Mọi người dồn dập lập đầu. Việc này có thể có cái gì thượng sách? Ngoại trừ xin mời tiểu hoàng đế hạ chỉ phiến trách lưu dụ ở ngoài, chỉ có phái binh đoạt được Trường An mới có thể ngăn cản. Có thể nếu là có bản lĩnh kia, Trường An cũng sẽ không làm mất đi. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Khói biền sâu xá nói, hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào lưu dụ cầu mưa không được. Cầu mưa không được, chứng minh thiên ý dân tâm không ở lưu Dụ, đến lúc đó liền hắn có thể đón công kích này, hắn không phải cao tổ hệ thống, đức không xứng bị, không phải chính thống. Mà khác có thể phái người xem lễ, như hắn lê Nghi có sai lầm sơ hở, cũng là lý do. Muốn phong vương người, liền Lễ Nghi cơ bản cũng an bại không xong, chẳng phải bự người. Viên mỗi không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu đúng, lại hỏi, phải ai xem lễ khá là thích hợp. Mọi người thương lượng nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía Trương Ôn. Trương Ôn cùng Liễu Dụ từng có gặp mặt một lần, là người quen, hơn nữa có thể sống từ Liễu Dụ trong tay trở về. Giải thích lưu dụ đối với Trương Ôn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hơn nữa Trương Ôn tuy rằng đánh trận không được, có thể được cao vọng trọng tài hoa xuất chúng phẩm hành cao thượng làm người tin vụ. Lần này lấy Trương Ôn đi đến Trường An quản lý, hợp tình hợp lý. Viên mỗi lúc này phong Trương Ôn vì là nghị lang, lấy một số hương đến tiền giấy quái mã thẳng đến Trường An, đối với Trương Ôn chỉ có một yêu cầu, chọn tần xấu, cho toàn bộ đại điển lễ nghi phương diện sơ hở, lặng nghe nhớ kỹ, sau khi trở về trắng trận đến đâu tiên dương. Trường An thành bên trong vui sướng, đèn kết hoa, trời. Lưu dụ thân binh đều bị kéo đi làm đội danh dự. Tuân du Lý Nho, giả hộ càng bận tối, mảy tối mặt tối mắt. Đương nhiên, càng bận biểu chính là Thái Ung cùng Lư Thức, hai người này là kinh học đại gia, cũng hiểu lễ nghi, đặc biệt là Thái Ung, ở triều đỉnh thường xuyên xử lý chuyện này, quen thuộc tự kỳ. Có điều hai người này vẫn trong bóng tối bận rộn, trước sau không thỏ đầu ra, ngoại trừ lưu dụ dưới tay tối tâm phúc người không ai biết hai người bọn họ cũng ở Trường An. Đặc biệt là Lưu Thực, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Thực chết rồi. Sáng sớm, có nhiều đội binh lính dọc theo đường sông nước, từ bị ương cùng vẫn hất tới cao tổ cửa miếu. Càng có lính võ trang đầy đủ xếp thành hàng hai bên, duy trì trật tự. Mỗi người thân hình cao lớn, cơ giáp sáng sủa, hàng ngũ vô cùng chỉnh tề, quân dung nghiêm túc nghiêm nghiêm, làm người nhìn mà phát khiếp. Có tiếng trống đồng nhiên văng lên. Nặng nghề, dài lâu, rung động thanh thật lâu không tiêu tan, trên bầu trời Trường An thành văn vọng, trong thành quân dân nghe nóng hoàn toàn dựng lên, lên cả người nổi da gà, trong nháy mắt càng thêm nghiêm túc. Thùng dù, cùng lúc đó cao vút thế lương đồng hào tiếng vang lên, nối liền đến vừa đúng, trong nháy mắt đem âm điệu kéo cao đến phía trời trời. Tiếng trống tăng nhanh, đồng hào càng hưởng. Chỉ này vài tiếng, lập tức kinh sợ toàn thành. Tâm thần của mọi người đều bị này đột nhiên tấu nhạc chăm chú trống trận. Trương Ôn đứng ở trên khán đài, nghe được thanh âm này, toàn thân run rẩy, con mắt trợn thật lớn. Này tấu nhạc, thật tốt, cùng chương an thành phố này thật sướng. Thế lương, xa xăm, cao bút, chất phác, so với Lạc Dương cung nhạc cao minh vô số lần. Tại đây từ khúc trước mặt, Lạc Dương cung nhạc cựu là tà âm. Lưu dụ chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Thế đó, liền nghe thấy chỉnh thể như một những nặng nghề của xa xa phóng tới, từ bên trong hoàng chạy khỏi một đội kỵ toàn bộ mã, khoát đỏ như màu máu áo Tổng cộng ngàn người, có thể bước đi nhưng hoàn toàn nhất trí. 1000 người, 1000 mã, 4.000 con bóng, cũng chỉ có thống nhất cục cục thành chỉnh thể như một nhưng không mất uy vũ hùng tráng. Đầu lĩnh một người áp chế chiến mã càng cao lớn hùng tráng, giáp vàng, mang kim khôi, đeo trường kiếm, lương gánh trường cung, đỏ như màu máu áo choàng không gió ma bay, một người liền có thiên quân vạn mã khi thế. Trương Ôn biểu hiện phức tạp cực điểm. Lần thứ nhất thấy hắn, ta là tù nhân. Lần thứ hai thấy hắn, ta là xem lễ khách. Từ nay về sau, chính là cao cao tại thượng tần bương điện hạ, ta nhưng chỉ có thể ở Lạc Dương không tưởng. Đời này khó hơn nữa có tư cách, như lúc trước ở Lương Châu rất sớm đầu hàng. Chương 219, Sát Phong đại điện chương 219, Sát Phong đại điện chương ôn cảm khai vô hạ. Những người còn lại thì lại chỉ cảm thấy chịu đến vô hạn chấn động. Nhìn Kỷ Lưu dụ xuất lĩnh 1000 màu máu kỵ binh tự vệ ứng cùng từng bước đi tới, ngàn quân một ầm, bạn đề cùng đảm, con dung chỉnh tề đến đỉnh. Đây là bọn hắn trước đây chưa từng thấy con dung. Chính là Lưu dụ các bộ hạ cũng nhìn ra chỗ mắt quát mọm, bọn họ trong ngày thường đánh trận mánh, nay không có quá như vậy trận chiến, thấy đều chưa từng thấy. Có thể hiện tại Cái kia chi xem ra rất hiển hỏa thân vệ quân dĩ nhiên là như vậy điệu thần thánh uy nghiêm, cao cao không thể với tới. Tiếp theo trong lòng tự nhiên bay lên từng trận kích động. Đây là chúng ta quân đội. Lênh lảnh chỉnh tề cuột cẩm nương theo trống trận cùng đồng hào ép quá chỉnh tề đá phía ngay, đi tới cao tổ miếu cửa lớn. Cao tổ cửa miếu điều khiển một cái màu đỏ sẫm điều đài cao. Trên đài cao bày một vị ba chân song trùng thiên thai đại lĩnh, kim quang lượi lờ, bục trang sức song trọng mặt thú văn đồ, khoảng cách lăng. Chân bạc chấn kiện, đối ngoại chết đồng dạng có ba mặt ổ tổ bộ Cao bằng nửa người, to hơn một người, đặt tại trên đài trạm trang trọng Tráng lệ, mơ hồ có bá đạo, tường thịnh khí như, ở kim quang loè loẹt ánh sáng bên trong, càng mơ hồ có mở mịt bảo quang phun ra nuốt vào. Trong game hầu như không cái gì dùng bảo vật đại khắp đỉnh. Trong đỉnh xếp vào hai phần băng lô, lô bên trong cắm ba chi một người cao đàn hương, đang tản phát ra lượn lờ khói xanh. Đại đỉnh sau khi xếp đặt một tấm bàn thờ. Bàn thờ trên bảy đồng châu Bắc Sơn lô cùng với tam sinh, ngũ gốc, trái cây chờ công phẩm. Lúc này, một người thân mang màu đỏ giao nhau lễ phục đầu đội cao quan đi tới đại lớn, đờn hào tấu theo dừng lại. Thái ung rút ra ba nhánh hương tiêu Sen vào bác Sơn lô bên trong, cung cung kính tính hành lễ, từ trong tay nào rút ra một phần sách nhỏ, triển khai, trầm đồng du dương điệu đọc. Phù phục thiên mệnh có quy, thần võ phi, từ ngươi tần vương, thừa càn ngự vũ, khắc định hòa loạn, công văn sững sững, nghi chiêu hoàn vũ. Nay đặc biệt biểu nó công lao, là với để gì? Tích người tiên sấu nhảy nhót, thanh đồng bắc cảnh. Vượng phấn long tương oai, vận hổ bí chi lược, như bẻ cảnh hô với âm sơn, ngã xuống phiô lô vu hắn hải. Bạch bao chỉ, thiết hổ chiến sói cư dưới, bụi. Này tiêu diệt tiên ti, một câu vậy, tung cầu có xương, ngựa chăn nuôi nam dòng đó. Vương nâng kiếm bắt trình, tên đều tây chỉ, kim thành trúc rĩ, thiết quỹ dương trần, hệ làm đập phá, khung lơ phân nức. Trục tiên vũ với đội mã, thu cố tổ với tần xuyên. Một bên vại không kình, trường thành sực dựng. Này trụ xuất hung nô, hai công bậy. cũng vậy. Cung lương hỗn loạn, chó rườm giữa đường. Vương Bình mau trở việc, thân mạo chiến tranh. Ấm cậu đang gấu, hà tây dẹp loạn, giải lên thứ treo ngược, với theo ngược, đến, diện, khu vực, lương, Thần kinh bị long đong. Giàn định tứ đỉnh, vương ứng tiên thuật người, đệ nhuệ đông hướng vệ, bình tam phụ như quân tịch, khắc trưởng an như lôi đỉnh. Chín miếu Trà Quang, hội bạn cơm ống, vừa theo hình thắng, chính là nâng cờ khởi nghĩa. Truyền dịch tứ hải, lên tiếng phê phán quốc tắc, sáu quân cùng cử, thể thành quân trắc. Này theo trưởng an mà thảm địch, bốn công vậy. Hiển hách võ công, chói lọi nhật nguyệt, sừng sững đức nghiệp, trấn bị môn nhân. Huyễu Cẩm Sơn, dung lương, nát công, dung, Duy lực tiên, Duy công vối vị, Kim Tích Nguy Quê, liệt tổ Phương Vương, Nguyệt Vương Vĩnh Cô Kim Ông, Khất Thừa Thiên Quyến, Đệ Sương Phong lấy địch thế, Châm Ngọc Truyền Ma An Lân thì lại giá tất hy vọng, muôn dân hy vọng. Cựu đỉnh Trảo Quang, Sơn Hà Lệ Kiếm, Khâm Hay. Đọc xong, thu hồi sách, lùi tới đài cao một quyển, cung thịnh thái hậu. Hà thái hậu tự thái hậu chậm rãi truyền ra, thân mang màu vàng nạm ngọc một bên vào bảo, đầu đội màu vàng vừa quan, ở một đội hầu gái bảo vệ quanh dưới lên đài. Đem thái mới đến. Chờ chút, không phải nói hậu chết vào quan bàn tay. Vì sao xuất hiện ở An? Hiện trường mọi người ầm ầm. Trương Ôn nhìn thấy Hà Thái Hậu, đầu cũng nổ. Nguyên lai hỗn đại là thật, Thái Hậu thật sự không chết. Không chỉ không chết, còn tới Trường An. Lạc Dương bên kia muốn song xuôi, vốn là đánh không lại Trường An, hiện tại liền đại nghĩa cũng bị Trường An chiếm. Lưu dụ có Thái Hậu ở tay, con tiên phong lại hùng hăng, đi tới cái nào đều có thể đứng vững góc chân, chính là một lần nữa nâng đỡ cái thiên tử cũng không có người dám nghi vấn. Thậm chí, Thái Hậu tại chỗ ôm đứa bé đi ra nói là tiên đế mồ cô từ trong bụng mẹ, cũng không ai dám nghi vấn. Hơn nữa có sắp phòng, Lưu Vũ cái này tần vương nhưng dù là chất thật chọn không gian nữa ở điểm tận xấu. Thiên hạ ngày nay, thiên tử tuổi nhỏ, trên danh nghĩa quyền thế chí cao người chính là Thái hậu. Viên tướng quốc đến vậy không lời nào để nói. Hà Thái hậu nhìn dưới đại lưu dụ cùng với cái kia chi tinh nhuệ như Thiên Minh Thiên tướng Kỷ Minh, trong lòng tất cả cảm giác khó chịu. Bực này Cử Minh, chính mình chỉ có thể nhìn. Như thủ hạ mình có một đội quân như thế, sao phải sợ viên ngội lao tặc? Biển Nhi cũng sẽ không chết hạng. Chính mình càng sẽ không thoát thân đến đây. Ánh mắt đảo qua hai bên nắm binh khí mà đứng minh lĩnh, viền mắt càng từng trận tỏa nhiệt. Thật là hùng tráng binh mã. So với Lạc Dương Hổ Bí quân cùng Vũ Lâm quân Hùng Tráng trăm lần, ngàn lần, thậm chí liền ngay cả vũ khí khôi giáp cũng càng hoàn mỹ. Đây mới thực sự là hổ lang chi sư. Chẳng trách Lưu dụ có thể từ phương Bắc Đại Thảo Nguyên một hơi đánh tới Lạc Dương. Thiên hạ này, e sợ thật muốn quy Lưu dụ. Hà Thái hậu trong lòng có hiểu ra, rồi lại vạn phần không cam lòng. Nàng muốn là cao cao tại thượng, hoàng hậu nếu là tất cả thuận lợi, con trai của nàng sẽ ở nàng cùng hai cái huynh đệ nâng đỡ giới leo lên ngôi vị hoàng đế, nàng rất có khả năng xem Hậu như vậy độc trưởng quyền to nhiều năm, dù sao nàng hiện tại cũng mới 25 tuổi mà thôi. Thực sự không cam lòng liền như vậy an độ năm hơn. Nói An Độ thì lại làm sao thật có thể an tâm. Hà Thái Hậu thoáng thất thần, nghĩ đến lưu dụ căng dặn, triển khai hai tay cao giọng nói, xin mời vương miệng. Có hầu gái nâng một khối đệm lót, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đại cao, chậm rãi quy xuống, dơ lên thật cao. Đệm lót trên, đỉnh đầu kim quang loẻ loẻ vương miện lặng lặng đứng ở trong đó, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Hoàng đế mang quan gọi miện quan, có 12 bộ rủ sử dụng. Vương miện cấp bậc hơi thấp, khác biệt lớn nhất là rủ xuống dụng số lượng là 9 hoặc là 7. Hình chế thì lại không có sáng tỏ yêu cầu không kém bao nhiêu liền có thể, chi tiết có thể dựa theo yêu thích tự mình làm riêng. Nhưng bất kể như thế nào biến, này đều là quyền lực tự trưng. Đâu đội này quan, chính là dưới một người hàng triệu người bên trên vương, nắm giữ đế vương nắm giữ hầu như tất cả quyền lực, càng nắm giữ tiến thêm một bước tư cách, bất cứ lúc nào có thể mang chín buộc dù xuống dục đổi thành 12 buộc. Lúc này, Thái Hùng Ngũ quyền, cung đình điện hạ. Lưu Dụ tung người xuống ngựa, bước nhanh lên lại, hướng Hà Thái Hậu ôm quyền không lời, thần Lưu Dụ, bái kiến thái Hổ, thái Hổ Hà Thái Hổ ổn định tâm tình, một câu nói không dám nhiều lời, làm dấu tay xin mời, thần vương bình thân lại nói, thần lương văn thao vũ lực đều vì là hiếm thấy trên đời, lại là cao tổ dòng dõi, chiến công chắc viện, danh vọng nhiệt lòng, lại lập chí thành quân chất trừ quốc địch, chí khí trung thần, tâm ý chân thành, càng chiếm trường an làm cơ sở nghiệp, làm phong tần vương. Bản cung nhận được tần vương cứu giúp miễn bị quốc tặc sát hại, không cần báo đáp, chỉ có thể lực tận sức mọn vì là tần vương lễ đổi mũ. Nói tới chỗ này, xoay người nâng lên cái kia đỉnh kim quang lဲ့ lဲ့ bước miệng, giơ lên thật cao, Chương 220, Tần Vương Điện Hạ Tiên Thu Bạn Tuế Chương 220, Tần Vương Hạ Tiên Thu Tuế dụ khẽ không người. Hạ Thái Hầu cẩn thận từng lưi từng tí một đem vương miện chụp bảo lưu dụ trên đầu, chờ lưu dụ ngẩng đầu, lại nhẹ nhàng hệ trụ màu vàng dây lụa, cũng không được dấu vết lấy lòng bàn tay xẹt qua lưu dụ hầu kết. Nhẹ nhàng một vết, bềm nhẹ, thở nấp, hoàn toàn không người phát giác. Thái Ung ở một bên hô to, Lễ Thành cũng trầm rãi quỳ xuống, hai tay quanh điệp với đầu gối trước đỡ đất, nửa người trên nằm sấp ở mặt đất, lấy cái trán cúi đầu, bái kiến tần vương điện hạ, lại đứng dậy lặp lại quỳ xuống. Hành lễ bái to lớn lễ. Lưu dụ dưới trướng đến đây xem lễ lại, thương nhân, Bách Tính cũng đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến Tần Vương điện hạ, bái kiến Tần Vương điện hạ, Tần Vương điện hạ Thiên Thu bản thuế, Tần Vương điện hạ Thiên Thu bản thuế, trừ Trưởng Ôn cùng số ít người ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ hành đại lễ lễ bái. Tiếng hô một tiếng tiếp theo một tiếng, chuyển khắp Trường An thành, chuyển đến Trường An vùng ngoại ô, thanh thế hùng bí. Lưu Vũ đứng ở trên đài cao, đối mặt vạn ngàn thần dân tôn sĩ, triển khai hai tay, ngửa đầu nhắm mắt, tiếp thu sơn hô sóng thần tiếng hô. Ta, Lưu Vũ, chính là Vương triều Đại Hán Tần Vương. trưởng ba Châu khu vực, An, nhìn thèm Dương tranh giành thiên hạ. Thiên hạ quân hùng bên trong Đã có ta lưu giữ một vị trí. 2 năm 03 tháng, từ Quảng Mục thành nhỏ đến Trường An chi chủ, chuyển chiến ngàn dặm, giết địch mấy trăm ngàn, chém tướng mấy chục viên, tiêu diệt tận tại Hồ tộc chính quân 6, 7 cái, đem họa loạn Lạc Dương đồng chặt bóp chết ở này sinh trạng thái, lại cứu Hà Thái hậu một mạng, khai cận ruộng hoang ngàn bạn mỗ nhiều, thu nhận giúp đỡ không ruộng để cày bách tính mấy trăm ngàn, mở rộng thổ địa tân chính, cải tạo giá luyện, tạo giấy công nghệ, đơn giản hóa văn tự, cùng trong quân phần y. Lớn xóa nạn chữ. Nay từng việc từng việc từng việc, tiện thứ nào đặt trong lịch sử đều có thể ghi danh sử sách. Toàn bộ tập một mình ta thân phong cái thần vương, thừa sức. Hơn nữa, thần vương không phải điểm cuối. Ta muốn làm chân chính thiên cổ nhất đế. Trong lòng từng tầng hào hùng phô trào, lưu dụ khí thế cũng thuận theo các cao, có một loại trường an bầu trời cũng không phải là cao cao không thể với tới hoảng hốt cảm. Này chính là quyền lực mang đến lộ sát sao? Chẳng trách rất nhiều người nắm đại quyền sau khi gặp từ từ biến thành một người khác. Lưu dụ trong lòng có hiểu ra, âm thầm cảnh cáo chính mình. Chờ tiếng hô lắng lại, trên hai tay nhấc, chúng thái khanh bình thần, chú tướng sĩ bình thân, chúng thần dân bình thần, chờ mọi người ào ào đứng dậy, lại không nhanh không chậm nói, cô phong thần vương chư bị không thể không kể công, ít ngày nữa nên có phong thưởng. Mặt khác, hôm nay làm thiết ngày nghỉ cho rằng ăn mừng, lấy quốc khánh mệ danh. Sau đó hàng năm ngày quốc khánh, toàn quốc trên giới trừ đặc tù ngành nghề, làm hưu một bảy ngày quốc khánh, bao quát nô lệ. Chư mục chính là nghỉ. Ở thời đại này, chỉ có bệnh quan chiều định nghỉ, cái khác ngành nghề căn bản không có kỳ nghỉ cái này khái niệm, với năm suốt tháng hầu như sẽ không nhường nữa, mệ bất tử liên hướng chết bên trong mệ. Hắn một nơi chính là 7 ngày, đối với tầng dưới chốt lao công giai tầng mà nói là rất lớn phúc lợi. So với phát tiền còn có thể bắt được làm người. Đương nhiên Sau đó còn có thể có cái khác phúc lợi, nhưng không thể một hơi toàn thả ra ngoài, phải từ từ phổ cập. Hắn năm quyền tháng ngày còn dài lắm, sống đến 100 tuổi, hắn năm quyền tháng ngày còn có 80 năm, nếu có thể sống đến 120 tuổi, năm quyền niên hạn đem dài đến 100 năm. Này khái niệm gì? Tây hán tổng cộng mới 200 năm tụi tọ mà thôi. 100 năm đủ khiến ba đời thậm chí 4 đời người trưởng thành. 2000 năm sau, làm lại quốc thành lập đến hán suy việt, có điều 75 năm mà thôi, cái kia biến hóa, dùng trời đất xoay vần để hình dung đều không đủ để biểu đạt một phần bạn. Hắn không đòi hỏi như vậy độ cao. Có thể có trong đó một phần bạn công lao, hắn liền hài lòng. Vì lẽ đó, hắn cúi đội. Có nhiều thời gian cải tạo quốc gia này, dân tộc này, để khối này trên đất đám người từ đây sửng sững ở thế giới đỉnh cho đến vĩnh viễn. Chờ tiếng hoan hô lại lần nữa lắng lại, lưu dụ lại cất cao giọng nói, cô Phong thần Vương, làm tế tự tổ tiên cho rằng cả bí. Ngày mai, cô tướng Linh Văn vô quần thần vào cao tổ miếu tế bái cao tổ, cũng tính dân vật các tượng. Lại xét thấy ba tầng đại địa tự bắt đầu mùa đông tới này tuyết không mưa, từ từ khô hạn, cô đem đang nói cao tổ cũng các đợi tiền đế sau khi có mưa. Cầu Cao Tổ cùng các đời tiên đế che chở môn dân hạ xuống Cam Lâm. Như Cao Tổ cùng các đời tiên đế tán thành cô công tích, tứ vị cũng một phen mẫn nông chí tâm, thì sẽ hạ xuống Cam Lâm phái mái ba tầng đại địa cũng phù hộ mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Lời nói này, để bản địa bất tính, thương nhân cùng kêu lên hoan hô. Lại làm cho Lý Nho, già hủ mọi người hai mặt nhìn nhau, từng người lo lắng không ngớt. Thật cầu đến Cam Lâm phủ hàng, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỷ, còn có thể tăng lên điện hạ hy vọng. Có thể cầu không được đây, chẳng phải đưa tới chê trách thậm chí nghi vấn. Có thể việc đã đến nước này, cũng không ai dám nói cái gì. Chỉ có Tuân Du cười không nói. Lưu Vũ thì lại phất tay, duyệt binh nghi thức chính thức bắt đầu. Các bạn hạ xuất lĩnh 1000 thân vệ quân trước tiên ra trận, ở trước đài cao biểu diễn huấn luyện thường ngày, thuật cưỡi ngựa, thương pháp, hàng ngũ, rước lấy từng trận hùng hộ. Tiếp theo là quân ngũ, quan vũ linh lệ phong doanh đại đao binh ra trận, toàn thân trọng giáp, mỗi người cao to uy mãnh, dùng sóc cương chế tạo cán dài đại đao sáng như tuyết sắc bén sáng lấp loá, thao luyện đao pháp, liệt trận. Cuối cùng ra trận chính là Lâm thời thành lập hộ bị doanh, do các bộ điều đi tinh nhuệ thành lập, mỗi cái sĩ si tốt cũng như điện vi bình thường thân hình, tráng kiện, phảng một cái lại một cái tặng. Toàn thân đen tối trọng lặng, một tay tự thuẫn, một tay chuẩn đạo. Chỉ có một làn người, có thể được tiến vào bước tiến nhưng như kỵ binh bình thường trầm trọng. Dậm dậm dầm, khi thế trầm trọng, như lăn lôi ép sát mặt đất. Tối ong ong từ trên mặt đất ép quá, chấn động đến mức đại cao dị dạo run dậy. Điền Vi đi tuốt đàng trước một bên, đặc biệt đáng chú ý, cái kia hùng tráng dáng người nhìn ra tất cả mọi người trực nuốt nước miếng. Hà Thái Hầu ở trên cao nhìn xuống mắt thấy này bà chi tinh nhuệ, chấn động đến tu đỉnh. Bốn đường rằng lưu dụ chỉ có một nhánh thân vệ binh tinh điểm, những binh lính khác cùng lạc dương bên kia không nhiều. Không nghĩ đến a không đi đến. Mỗi một chi đều so với hắn thân bệ không kém. Nói như thế, dưới trường hắn mỗi một đội quân chẳng phải là đều không khác mấy. Tịnh Châu, Lương Châu, Hoa Âm, nếu như đem những này đóng giữ ở bên ngoài bộ đội toàn lôi ra đến tấn công Lập Dương. Hà Thái Hậu nghĩ đến bên trong, trong mắt bạo phát từng trận ánh sáng hung hực, tấm mắt từ đen tối hổ bí trong doanh trại chuyển qua lưu dụ trên người, gắt gao tập trung lưu dụ bằng lưng, nháy mắt một cái không nháy mắt. Cái này người đàn ông nhỏ bé, mạnh như thế nào? Điền Vi Hổ Bí doanh thông chàng. tuyên bố ngày hôm nay sắp phong đại điện kết thúc, lại tuyên bố tiếp đó sẽ có cung Vệ truyện, văn nghệ, đấu vật trở văn nghệ biểu diễn. Sau đó Bao Vây Lưu dụ trở về vị ương cung. Cái khắc văn võ cũng toàn bộ lui tới. Mà trên đài cao, văn nghệ hội diễn chính thức bắt đầu, mở màn chính là Lưu dụ ra trận lúc chống lớn cùng Đồng hào. Vào lúc này, mọi người mới biết này từ khúc gọi là Tần Vương phá trận nhạc là Tần Vương tự mình làm. Chống lớn cùng Đồng Hạo chính là Tần Vương gương dụng nhất, thích nhất hai loại hiệu lệnh nhạc khí. Mà vị ứng cung bên trong, văn võ quan chức lại một lần nữa hành lễ, chính thức kiến Lưu Trụ. Lưu Trụ cười ha hả giơ tay, chúái khanh bình thần, từ nay về sau không phải quốc khánh điện, đại lên triều liền không cần lại quy, các người biết, cô luôn luôn không thích tục lễ cùng lễ nghi phiền phức. Tuân Du đứng gậy, cười nói, hôm nay là lần thứ nhất, mọi người cũng đều cảm thấy đến nếu có, yêu thích, hành quy lễ cũng cam tâm tình nguyện. Chuyển đề tài, Điện hạ Phương Vương lại lấy phụ xử lý công việc có khi biết. Điện hạ đứng lên khắp thành lập triều đình. Lấy chính lại trị, dẹp an dân tâm, lấy ổn quan tâm. Chương 221, vẫn theo Điện hạ ý chí chương 221, vẫn theo Điện hạ ý chí Tuân Du lời nói, cũng là lý nho mọi người lời nói, là lưu giữ dưới chướng tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngụy Lưu Dụ Phương Vương cũng không thể để người bên dưới dương mắt nhìn, nên phong phòng, nên tổn thường, thường, đến để mọi người trong mắt thấy được sáng tỏ tăng lên trên con đường, bằng không hai mắt tối thui theo sát người đánh trận, vậy coi như cái gì? Lý tưởng sắp xem ý, hiện thực là hiện thực, đều phải nuôi nhà sống tạm đối roi tông đường lớn mạnh ra tộc đây. Không làm sĩ tộc bộ kia, không phải là liền muốn làm độc nhất tộc trưởng, cái kia mưu đồ gì? Ai cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, Tuân Du vào lúc này nói lời này, là lưu dụ thủ ý, muốn thần hai người mổ sướng một họa mà thôi. Nhưng vẫn như cũng lập tức hấp dẫn lý nho, Giả Hủ, Quan Vũ, Điển bi. Từ hoàn mọi người sự chú ý, từng cái từng cái mắt chăm chăm nhìn Lưu Dụ. Lưu Vũ cười nói, công đạt nói như vậy có lý. Cô trước thì có suy nghĩ, có hai bộ phương án, một noi theo chế độ cũ, chính là hiện nay sử dụng tạm công cự khanh bộ này. Một bộ khác thì lại trùng thiết chức quan, gây dựng lại lý chính thức cấu, chỉ bảo lưu bộ phận chức quan tên gọi, phân chia tỉ mỉ, sáng tỏ các bộ ngành cùng với chức vụ chức năng. Chư vị cảm thấy thế nào? Tuân Du phối hợp hỏi, điện hạ, trùng thiết chức quan là gì ý? Chẳng lẽ đã có bản dự thảo? Lưu Vũ gật đầu, cô tâm ý, chế độ cũ phiền phức vô Chức quyền không rõ, dễ dàng nhất sinh sôi nổ loạn, vì lẽ đó kế hoạch từ chỗ cao nhất gây dựng lại, thủ tiêu tam công cũng đại tướng quân, Sa Kỵ tướng quân, Phi Kỵ tướng quân trở văn võ chấp vụ, hoặc là đổi thành chức xung không thiết thực quyền. Lưu Khanh thì lại đổi thành lục bộ thượng thư, các bộ thiết một nhà môn, các lý nội chính, lục bộ thượng thư trực tiếp đối với phụ lòng trách. Thượng thư bên giới thiết tả Hữu Thị Lang, Thị Lang bên giới thì lại như chức chế, thiết hiến, thừa, làm, tảo duyệt các loại. Địa phương trên đại thể bất biến, vẫn như cũng là quận huyện chế, nhưng huyện nha môn dưới thiết ti tảo cũng phải càng cẩn thận mà khác, ở lục bộ ở ngoài thiết thanh tra viện, đại lý tự, bộ phong ty ba nha môn, độc lập vận chuyển, do chấm phụ trách. Ngoài ra, cô còn muốn thành lập nội các, lục bộ ba vị thượng thư thêm thanh tra viện, bộ phong ty hai vị chủ quan cùng cô cùng tham mưu toàn bộ quân chính đại sự. Lục bộ từng người mệnh danh là lại bộ, hô bộ, bộ binh, chính bộ, công bộ, lễ bộ. Thường, cô trước tiên nói những này, chưa bị có thể có rán luôn. Cứ việc nói năng thoải mái. Lý Nho mọi người toàn bộ sử sốt. Tuân Du biết Lưu Vũ muốn đổi chế, nhưng không nghĩ đến cải biến lớn như vậy, trực tiếp phế chức tam công đại tướng quân Sa Kỵ tướng quân các chức vụ. Cửu khanh cải lục bộ, lục bộ thượng thư quyền lực so với kiểu khanh càng to lớn hơn, nhưng phải được lưu dụ trực tiếp ban hạn. Càng làm cho bọn họ chấn động chính là nội các, lục bộ thêm thanh tra viện, bộ phong ti tổ các không nói, lưu dụ càng muốn đích thân tham dự. Cái trò này, liền hai chữ, tập quyền. Quyền sở hữu trôi thêm với lưu dụ một thân. Từ đó về sau, lại không hòa quan, ngoại thích thay hoạt, sĩ tộc cũng không lật nổi sóng gió. Sĩ tộc lại giản biện, cũng chính là cái lục bộ thượng thư mà thôi, dám sang vậy, tự có nội các chủ phạt, mà nội các có lưu dụ trực tiếp tham dự thương nghị quân chính đại sự, càng không lật được trời. Bộ này quan chế của ra, từ nay về sau, văn võ bá quan đem triệt để trục vào bộ này khổng lồ trên xe ngựa, trở thành kéo xe châu ngựa, không nữa có thể thoát cương các viên. Lưu dụ tiếp theo cười nói, đương nhiên, ngoại trừ những này hạt nhân bộ ngành, còn có cốt tử giám, Khâm Thiên giám, Lự Sử đại, Hàn Lâm viện, tông nhân phụ trở nha môn, những này nha môn cũng cùng thành cha viện trở độc lập với lục bộ ở ngoài, nhưng cấp bậc hơi thấp. Đúng, nói đến cấp bậc, phàm là mệnh quan triều đình đều muốn đích phẩm, cao nhất chính nhất phẩm, từ nhất phẩm, thấp nhất chính thất phẩm từ thất phẩm, tương ứng chức quan đối ứng tương ứng cấp bậc, tương ứng đãi ngộ, quan phục vân vân. Như lục bộ thượng thư vì là từ nhất phẩm, nhưng vào các có thể thành chính nhất phẩm. Cấp bậc không trọng yếu, chủ yếu là trừ quan điệu phân biệt ra được chức vị cao thấp, không đến mức chức quyền hỗn loạn, lợi cho nha môn trên giới vận chuyển bình thường. Cụ thể làm sao địa phẩm, đương nhiên còn nhỏ hơn hóa, đồng thời tại đến tiếp sau thi chính trong quá trình điều chỉnh nhỏ. Tuân Du càng nghe càng cảm thấy đến chấn động. Bộ này quan chế thực sự quá nghiêm mật, hầu như không có kẽ hở. Chỉ bộ này đang từ cựu phần chế, liền có thể ly thanh hiện nay trên trốn quan trường các loại loạn, cấp bậc cao thấp vừa xem hiểu ngay, quyền lực nặng nhẹ cấp độ rõ ràng. Bộ này chế độ vận chuyển lên cũng lại không người nào có thể ngăn cản. Càng sẽ không xuất hiện thiếu mất ai liền không cách nào vận chuyển nguy hiểm, dựa theo chức vụ nhu cầu đi đến điển người chính là thiếu một cái điển một cái, liền ngay cả các bộ thượng thư cũng có thể bất cứ lúc nào thay đổi, chỉ cần giản giáo bước bằng liền ngã không được. Lại phối hợp thanh tra viện, bộ phong ti hai người này giám sát nha môn. Tuân Du yên lặng mà thu hồi bồi chúa công diễn kịch tâm thái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lý Nho đầu càng thấp hơn. Giả hủ cái này bộ phong ti khởi đầu người phục tùng rủ xuống mắt một câu nói sẽ không nói, hắn lại một lần nữa sâu sắc biết được lưu dụ tàn Cái này chỗ công, trong ngày thường nhìn như không câu nghệ tiểu thiết, làm việc cũng lấm lẫm liền liền, có thể thẹn chốt sự tình nhưng không chút nào hàng hốt. Cái trò này quan chế, quá ác. Ai ở nơi này làm quan, chẳng khác nào đem cái cổ luồn vào dây thòng lọng, an phận thủ thường cũng có tốt, như sinh ra nhị tâm, dây thòng lọng sẽ lập tức nắm chặt, ai cũng không trốn được. Nhưng nếu nghe lời, như vậy tại đây bộ giàn giáo bên trong gặp qua đến tương đương thoải mái, đối với quốc gia đối với bách tính đều có chỗ tốt. Lại rời lại ba, năm ngàn năm, e sợ cũng không nghĩ ra so với này càng nghĩa tận, càng hiệu suất cao chức quan. Hiệu suất cao, nghiêm ngặt Tại đây một bộ quyền lực giản giáo bên trên, chúa công quyền thế so với cao tổ, thế tổ càng nặng, thậm chí vượt qua tần thủy hoàng. Hơn nữa chúa công còn trẻ, vừa mới 20, còn có thể nắm quyền đến mấy chục năm. Nếu như chúa công trước sau như vậy anh minh thần võ, coi như hậu thế tất cả đều là hư phần, cũng có thể có 300, 500 năm thậm chí càng lâu dài quốc tổ. Hậu thế bên trong hơi hơi ra cái anh minh điểm của chủ, còn có thể lại kéo dài trí ít trăm năm quốc tổ. Cao tổ, thế tổ từ người khai sáng 200 năm cơ nghiệp. Chúa công văn trị võ công so với cao tổ thế tổ càng mạnh hơn, lại có như vậy Nghiêm Minh hiệu suất cao quan chế hệ thống. Phiên một phen hai phiên ba phiên đều không khó. Thế tổ sau khi các đời tiền đế nát nát thành cái kia dáng vẻ đều có 180 năm quốc tổ đây. Không ngừng tuân du, lý nho, giả hữu những này mưu sĩ ý thức được bộ này quan chế lợi hại địa phương. liền ngay cả quan vũ, từ hoàng cũng ý thức được cái trò này bộ không đơn giản, mỗi người sắc mặt nghiêm túc. lưu dụ rất hài lòng mấy người phản ứng. Muốn chính là hiệu quả như thế này. Từ xưa tới nay, có tiếng mà không có miếng bương chiều, liền không cái nào tốt đẹp. Đều nói tập quyền cũng được. Có thể quốc gia vương triều cường thịnh một mực tất cả đều là tập quyền mang đến, 2000 năm sau xuyên vương đều đang điên cùng làm tập quyền. Không làm hoàng đế thời điểm hô muốn phân quyền, làm hoàng đế đều muốn tập quyền. Liền ngay cả Hán Linh đế đều biết thiết lập thị trung tự thu về quyền thế, tuy rằng không cái gì chứng dùng chính là, Lưu dù cũng không thể liền Hán Linh đế cũng không bằng. Đương nhiên, bộ dây cương là bộ dây cương, thu quyền lực là thu quyền lực, nên cho chỗ tốt cũng không có thể thiếu. Lưu dù cười nói, quan chế đại khái liền những thứ này, hiện tại tâm sự tất Đối với tất bị, chư vị có thể có thật kiến nghị. Nếu là trước tiên tán gẫu tất bị, mấy người khẳng định nói năng thoải mái, dù sao việc quan hệ tự thân tối thiết thực lợi ích. Có thể hiện tại, đông nhiên đều cẩn thận lên, không dám nói lung tung. Bọn họ chân thiết cảm nhận được vị này tần vương điện hạ uy nghiêm, nhưng không nói lời nào cũng không phải chuyện như vậy. Cuối cùng vẫn là Tuân Du đứng ra, cung kính nói, "Vâng theo điện hạ ý chí. Chương 222, người cô đơn chương 222, người cô đơn đây chính là người cô đơn chứ? Làm hoàng đế, đặc biệt là làm hung hăng hoàng đế, là không có bằng hữu người thân, hôn lại gần người đều hiểu ý thấy sợ hãi. Hoàng đế càng thêm hung hăng, càng cô độc. Tôn Du nhanh như vậy liền thay đổi thái độ. Lưu Dụ cười cười, hướng Tôn Du nói, "Cô là như vậy tính toán, các người nghe một chút." Tư bị gấp nhìn, thiết bị liền lấy công hầu bá tử nam làm chủ, không thiết vượt ước. Cấp 5 lại chia 3 cấp, tam đẳng công, nhị đẳng công, nhất đẳng công như vậy. Tam đẳng nam phía dưới còn có thể thêm mấy cái cấp độ nhập môn thiết bị, tập hợp 18 trở thiết bị. Thiết bị nghe theo theo công lao phân thế tập, chúc đại hàng các loại, cách đại hàng các loại, không tập trở phương thức. Thiết có thể hưởng tương quan phúc lợi, như một chỗ hoặc là bao nhiêu hộ thu thuế các loại, vẻ gãy tiền lương do triều đình thanh toán. Còn có cái ruộng Thế phi, nhọc sĩ các phương diện ưu đãi. Lưu dụ nói tới chỗ này, cười híp mắt hỏi, như vậy làm sao? Vẫn là tuân du đánh bỡ chợ mặc, điện hạ thiết tứ vị đẳng cấp càng đơn giản, đẳng cấp càng nghiêm minh, thần không có dị nghị. Lý Nho cũng đứng ra, thần cũng không có dị nghị. Giả hù cười nói, vẫn là điện hạ nhất quán phong cách, lấy ngắn gọn sáng tỏ làm chủ, đẳng cấp cao thấp vừa xem hiểu ngay, thị thế tập, chung lại hàng các loại, các đại hàng chờ những này phong tứ phương thức cũng càng cao minh, có thể áp dụng bất luận một loại nào công lao, còn có thể phòng ngừa một số năm sau tức vị tràn lan hỗn cảnh. Điện hạ đây là kế lâu dài, rất tốt. Rất tốt. Tuân Du cũng phản ứng lại, nói theo, văn hòa nói rất có lý, điện hạ muốn thành ngành năm đại kế, nhất định phải từ vừa mới bắt đầu định ra quy củ, cho đôi to khó đấy. quy củ càng nghiêm mật, hậu thế chấp hành càng thuận tiện, chỉ cần phổ biến ra, tất nhiên có thể thành tựu lâu dài cơ nghiệp. Chính như điện hạ trước ở sóc phương nói, mở rộng tân chính, đã kích sĩ tộc đều là nền vững chắc nền đất, lập ra tân quan chế, tức chế nhưng là ở nền đất bên trên xây dựng dàn giáo. Nay dàn giáo càng nghiêm cẩn, mới có thể dựng lên chân chính cao vạn trụ lâu. Gia Hủ, Lý Nho gật đầu tán thành. Văn Vũ các võ tướng không phát giác ra nhiều như vậy, còn công nhiễu nhíu, nhưng cũng theo phụ họa, ngược lại nghe tới là lời hay. Trong lúc nhất thời quân thần đều đại hoan hỉ. Lưu Vũ dụ tận dụng mọi thời cơ, đem nhiệm vụ phân công xuống, đây chỉ là cái bước đầu tư tưởng, trong đó còn có rất nhiều chi tiết muốn hoàn thiện. Văn Vũ, ngươi muốn lên phía bắc, ta vì ngươi tiến đường, chuyện này ngươi liền không cần dính líu, bà thân bằng đoàn tụ nói lời từ biệt. Công đản, ngươi cùng Văn hòa cùng cùng ta nghiên cứu kỹ. Hơn nữa chúng ta hiện tại chỉ có ba châu khu vực, cũng không cần khổng lồ như vậy tổ chức, càng thời duy trì nguyên Trước tiên hoàn thiện lại lập ra thành tỉ mỉ chương trình hạ xuống trên giấy, chờ thời cơ đến lúc đó lại rời ra. Lại cười nói, các ngươi cũng không cần lo lắng từ người chỗ tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi những này đi theo ta sớm nhất có công tri thần. Chuyên môn cho các ngươi giữ lại vị trí đây, tuyệt đối không đến nỗi mai một các ngươi tài hoa. Nói tới chỗ này, dừng lại, ánh mắt tự trên mặt mọi người là qua, lại nói, mà khác ta sớm nói rõ ràng một chuyện, ta nhằm vào sĩ tộc, là nhằm vào không phối hợp tân chính những người, chỉ cần chống đỡ tân chính cũng tuân thủ pháp luật, như vậy sĩ tộc ta không chỉ không nhằm bảo, còn vô cùng hân nên. Bởi vì Sĩ tộc không thể diệt, hào tộc cũng không thể diệt, chứ vị ngồi ở đây đều sẽ trở thành tân sĩ tộc. Nhưng ta hy vọng các người trở thành tân sĩ tộc, mà không phải cựu sĩ tộc. Có đàm đương, có tháo thủ, có lương tri sĩ tộc. Như vậy gia tộc mới có thể dài lâu, bao quát con cháu của ta đời sau cũng như thế, các đời trước ơn chạch chung pin là có hạ. Hiểu ta ý tư chứ? Lời này, có thể nói là hết sức thành thật với nhau. Cũng là tuân du mấy người này có này lãnh ngộ đổi mấy người đến, hắn mới sẽ không nói câu nói như thế này. Ý thực ý tứ liền rất đơn giản, nơi này trời đất bao la rất nhiều thành tựu, không muốn học những người cựu sĩ tộc trong mắt chỉ nhìn chằm chằm một, ba phân theo sát bách tính cấp Nguyễn An, đưa ánh mắt thả lâu dài một ít, còn có rất rất nhiều chưa khai phá lợi ích không gian, so với diễn kịch thổ địa kiếm được nhiều. Xin mọi người đồng thời đến đem bánh gà tổ làm to, mà không phải vì khối này cuộc gà kẻ đánh cho một mất một gọn. Nhưng liền tầng này, có mấy người chính là lĩnh nộ không được. Đối với loại người như vậy, lưu dụ lại không có gì để nói nhiều. Có thể lĩnh ngộ, trước hết hành một bước. Không nộ tính, vậy hay cùng phía sau ăn cơm thừa canh cặn. Thế giới chính là như thế ta cốc. Lưu dụ nhìn ra so với bất luận người nào đều rõ ràng, sĩ tộc, đảng phái, tài phiệt, hào tộc, nhà tư bản, tập đoàn lợi ích những thứ đồ này không thể bị tiêu diệt. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn nhất lao vĩnh giật điệu tiêu diệt những này không cách nào tiêu diệt tồn hữu. Hắn chỉ muốn tại đây chút quái vật trưởng thành trước chế tạo một cái có thể khắc chế những quái vật này, không chỉ uy bình trướng hoàn cảnh lớn, sẽ ở phía trên thế giới này lưu lại một cái có thể đối phó những quái vật này trấn quốc thần kiếm. Như có hướng một ngày quái vật hành hành, nói không chắc một cái nào đó người hữu duyên liền có thể rút ra chuôi này thần kiếm mạnh mẽ chém xuống. Như vậy, liền không có đến không một hồi. Nói tới chỗ này, buông buông tay, ngày hôm nay bận điệu cả ngày, từng người nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tế tự tổng yếu, còn có khó khăn. Tuân Du mọi người cùng nhau ôm quyền con người, thần xin cáo lui. Chờ Tuân Du mấy người rời đi, Lưu dụ ngồi ở rộng lớn trên ghế nhắm mắt trầm tư, từ xuyên Việt đến nay, trải qua từng hình ảnh ở trong đầu lóe sáng lại, từng cái kiếp tuê, từng cái tổng kết. Hỗn hợp Tuân Du mấy người thái độ biến hóa, cuối cùng hóa thành ba chữ lớn, ta không sai. Hiện nay phát sinh tất cả, là sự vật phát triển tất nhiên quy luật bất luận người nào đều không thể phòng ngự, bao quát vị kia. Ân, sau đó càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, vứt bỏ không nên có tâm tư, chuyên tâm trinh chiến thiên hạ, thống trị dân sinh, mở vạn niên thái bình. Trương Ôn đêm hôm nay nghe thấy viết chính tả với trên giấy, nỗ lực chọn chút lễ nghi phương diện tật xấu, rồi lại không thể nào hạ bút. Tất cả những thứ này cùng hắn biết rõ lễ nghi không giống, có thể trêu chọc địa phương rất nhiều. Nhưng là, tất cả những thứ này so với ta biết rõ càng ta mình, lấy ra đến những người cùng với nói là thật xấu, không bằng nói là ưu điểm. Ví dụ Hắn đem phong vương đại điện cùng với đồng loại điện lễ đẳng cấp tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Căn bản chọn không ra chút nào tật xấu. Nếu như nhất định phải ở trứng gà bên trong trọn sương, chỉ có một cái quyết điểm, cuối cùng kiểm duyệt bộ đội thực sự quá ít, mới ba chi, căn bản không đáng chú ý. Sóc phương trứng liêu, lương châu tử vinh, triệu vân, hoa âm cao thuận nếu như lĩnh binh cùng đến, tình cảnh đó, tất nhiên có thể ghi vào sự sách đồng thời trở thành không cách nào vượt qua một hồi đại điện. Ngoài ra, lại vô quyết hãm Bất luận cái kia mùi khúc khí thế rộng rãi, thế lương vũ cảm tần bương phá trận nhạc vẫn là phần kết văn nghệ biểu diễn, cũng không có có thể soi mói, mà là di vãng không từng có quá tần hình thức. Viên tướng quốc có thể nói theo. Chỉ là, viên tướng quốc sẽ đồng ý sao? Viên tướng quốc chết cũng sẽ không noi theo lưu Dụ, chỉ có thể cấm tiệt tất cả cùng lưu Dụ tương quan sự vật. Trừ phi thực sự không cách nào cấm tiệt, như sóc phương chỉ, sói cương, sói phương mã các loại, chỉ có thể chọn tật xấu. Viên tướng quốc hiện tại chỉ muốn ở lễ nghi phương diện chọn Liêu Dụ tận xấu cũng lấy đoàn công kích này Liêu Dụ chính thống tính, tiện thể suy yếu Liêu Dụ uy vọng. Nhưng là Nại Phong tin đưa đến lạt giường, viên tướng quốc nhìn thấy, sợ không phải gặp khí đến tái phạm đầu phong bệnh. Nếu không, chẳng thán tức chết lao được rồi. Trương Ôn cái ý niệm này đồng thời, đem mình cũng sợ hết hồn, vội vàng lắc lắc đầu, vứt bỏ này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Lúc này, người hầu có cửa, chủ nhân, Trần Vương phái thân vệ mời ngài vào vị ương cùng một lời. Chương 223, cầu điện hạ thu nhận giúp đỡ chương 223, cầu điện hạ thu nhận giúp đỡ chương Ôn bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng đoàn lên mới vừa biết tốt tình báo. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, lại lần nữa triển khai, gấp ý. Ta lại không biết nói xấu. Có gì sợ hay, chỉ là Tần Vương tìm ta chuyện gì? Ta lấy sứ giả thân phận Quang Minh chính đại đến Trưởng Trường An xem lễ, hơn nữa là được hắn lời mời xem lễ, tất nhiên sẽ không làm có ta. Nghĩ tới đây, thở một hơi. Đơn giản thu thập, ra ngoài, tùy tùng Lưu dụ thân vệ ngồi ngựa xe thẳng vào vị ương cung. Ở vị ương cung cửa lớn xuống xe, đi bộ mà vào. Đến phòng khách, thấy Lưu dụ, Ôn quyền Trường cùng Trương Ôn bái kiến Tần Vương biến hạ. Lưu Vũ cười hỏi, bá thận tiên sinh, lúc này Trường An cùng lúc đó Trường An khác nhau có thể đại?" Trương Ôn cung kính trả lời, "Khác biệt một trời một vực. Lưu Vũ cười to, ha ha." Bá Thận Tiên sinh nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta đến Trường An có điều hơn tháng, còn chưa đại tu lại kiếm, thậm chí còn chưa bắt Trường An ba quận và cảnh. Cảnh nội chẳng những con nạn hạn hán chi như, càng có rất nhiều bách tính nam thiên. Ngoài ra, tạp phùng dược tu hộ luyện, thần dược viện, tốc gấp viện liên tục gặp đồ thành, cho tới lòng người bàn hoang. Như vậy các loại, sao đàm luận khác biệt một trời một vực? Hoặc là, Bá Thận Tiên sinh nói ngượng nói. Trương Ôn trong lòng nhảy một cái, vội vàng phủ nhận, lời tâm viết, lời tâm viết. Điện hạ vào Trường An tuy rằng thời gian ngắn ngủi, có thể nào đó tự lạc dương đi về đông đi ngang qua vùng ngoại Ô đã thấy thiên mạch tung hoành an cư lạc nghiệp, càng có đông, công gia sự, sinh cơ bừng bừng, có phát triển không ngừng khí như. Một năm sau, chư màn tất nhiên là khác một phen cảnh tượng. Lưu Dụ lại gửi, bá trận tiên sinh mệnh lưỡi như hoàng. Vừa dứt lời lập tức bản mặt, nhưng hôm nay xin mời bá trận tiên sinh đến đây, chỉ có một kiện sự tình. Trường ôn đội vàng lại không người, điện hạ dàn rỏ. Lưu Dụ lạnh lùng nói, viên ngồi lao tạc sai khiến tâm phúc cảnh bao với tạ phụng dục liền đổ ba thành, càng giá họa với cô, động tác này tuyệt nhân gian, tận lương, người mang một câu nói trở lại, ngày khác cô xuất đại quân đánh vào lạc dương. Tất nhiên muốn tàn sát viên thị cả nhà để thù này. Chờ cô được rồi thiên hạ, viên mỗi lao tập trên giới ngũ phục chi nội thân thiết toàn bộ hỏi chém. Viên mỗi sư trưởng, học sinh, môn khách, lệ thuộc cũng toàn bộ vẫn đội, cả đời không được xuất sĩ, bình thường. Bao quát hậu thế. Người sau khi trở về, đem mấy câu nói này còn nguyên địa thuật lại cho viên mỗi lao tập. Trương Ôn nghe được sát khí này hừng hực lại nói, nhất thời hãi hùng khiếp bía sợ hai không lứt. Giết viên mỗi cả nhà còn chưa đủ, còn muốn giết dưới ngũ phục chi nội tất cả thân thiết. Đã như thế, thiên hạ này còn có thể còn lại mấy cái họ viên người. Cầu cuối cùng càng kinh khủng, sư trưởng, học sinh, muôn khách, lệ thuật cũng phải toàn bộ vấn đội, liền hậu thế cũng không được xuất sĩ. Đã như thế, viên mỗi quanh người những người kia liền bọn họ hậu thế tiền đồ cũng đều đứt mất. Đứt rồi không ngừng tiền đồ, thậm chí bao gồm hệ thống, không thể xuất sĩ, không thể kinh thương, cái kia cũng chỉ có thể người nông. Có thể người nông làm sao ra chuyện? Cả ngày bên trong vì là ba món ăn đuôi ba, hoàn toàn lực còn lại tài đọc sách biết chữ, ba đời sau khi lại không anh tài, năm đời sau khi tất nhiên bị trở thành hạng người bình thường, cũng phổ thông thứ dân ba tính không khác nhau chút nào, lại không ngày nổi danh. Hôn nhũ đời tội nhân mũ, cưới vợ cũng làm việc khó, tuyệt hậu cũng không phải không thể. Hơn nữa bị này Tần Vương điện hạ vừa mới 20 tuổi, còn có thể nắm quyền 50, 60 năm, vừa vặn ba đời người, đủ để đem những người kia ép tới không ngóc đầu lên được. Chờ chút, ta có tính hay không viên mỗi lệ thuộc. Chương Ôn nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên khắp cả người phát lệnh. Tuyệt đối không thể theo viên mỗi chịu chết. Người khác không biết Lưu dụ đáng sợ địa phương, ta nhưng lại quá là rõ ràng. Liên lạc dương những người giá áo túi cơm cùng với mỗi người một ý sĩ tộc các đệ tử, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Vũ. Lưu Vũ nhất định sẽ đem bọn họ đánh cho tơi bởi hoa lá. Nghĩ tới đây, phù phụ cúi xuống, lên ken mạnh mẽ nói, "Điện hạ, viên Ngụy Lao Tặc tội ác tẩy trời tội lôi trong chết, thần thực sự không muốn sẽ cùng nó gặp lại." Lao thần đồng ý ở lại trường ăn vì là điện hạ mãi mực tẩy bút. Càng muốn trợ điện hạ vạch Trần Viên Ngụy Lao Tặc tội ác hành uy. Lưu dụ nhíu mày, "Cố, chưa ôn lần đầu, đây mặt thành thật vẻ, điện hạ, thần cũng từng chiếm giữ tăng công, chức quyền, địa vị, danh vọng so với viên Lao Tặc không kém chút nào, hoặc vấn so với viên Lao Tặc càng tốt hơn, làm sao đồng ý bị trở thành lao tặc lệ thuộc?" Lão Tặc tri lớn, vạn bất đắc dĩ thay. Lần này có cơ hội thoát khỏi lão Tặc dâm uy, bộ chỗ tối theo chỗ sáng, tự không do dự. Thủ hô điện hạ cũng là cao tổ dòng dõi, là đương kim thiên tử hoàn quốc, lão thần vẫn như cũ trùng với Hàn thất. Điện hạ, đây là lão thần đời này chỉ có cơ hội, cầu điện hạ thu nhận giúp đỡ. Lưu dụ trầm rãi hỏi, gia quyến nhà ngươi đây. Trương Ôn cắn răng, khẩn cầu điện hạ ân chuẩn lão thần về Lạc Dương đem bọn họ mang đến An. Lại bổ sung, lão thần quê nhà còn có hơn mười thân thiết, chỉ cần một phong tư tín, liền có thể để bọn họ Nam Dương Quá Vũ quan trực tiếp đến Trường An. Lưu Dụ nghe được này, lộ ra ôn hòa đủ cười, "Bán Thận tiên sinh, người như vậy là việc, năng ngửa tự tuyệt với Sĩ tộc, nghĩ kỹ." Trương Ôn nghe Lưu Dụ khẩu khí này, biết mình phải thanh tính lại, cười nói, "Điện hạ cũng không sợ, lao thần sợ cái gì? Hơn nữa Sĩ tộc cũng không có gì hay. Viên mỗi lao tặc vẫn là Sĩ tộc lãnh tụ đây, cũng như vậy Sĩ tộc làm bạn, lao thần cảm giác sâu sắc xỉ nhục. Mà khác, cái gọi là Sĩ tộc, có điều là một đám tranh danh đoạt lợi hạng người tập hợp một khối ồn ào thôi, Đức hạnh, học vấn không trường, mưu tính toán nhưng là một tay hảo thủ." Nam quyền sau khi không nói Trung Quốc yêu dân, chỉ lo vòng điểm một tiền, càng làm cho người ta khinh thường. Thứ hổ viên mỗi lao tặc như vậy hành thích đua đổ dân vô liêm sỉ hả người? Chính là Hoàng nông Dương thị, nổi tiếng bên ngoài, càng cũng đồng ý cùng Viên Ngũ Lao Tặc cấu kết, còn giúp Viên Ngũ Lao Tặc giết chết con em nhà mình, chính là bị điện hạ tù binh Dương nho. Vì lẽ đó, điện hạ ban xuống cơ hội tốt trợ lao thần thoát ly hồ phân, Lao thần thâm biểu cảm kích. Cái này Chu ôn, má Viên Ngũ thật là không khí. Có thái độ này chính là tốt. Xem ai dám nói ta chỗ này chiêu không tới kẻ sĩ. ôn nhưng là tiêu chuẩn kẻ sĩ vẫn là làm được tam công cấp bậc kẻ sĩ. Cho tới Trương Ôn có thật lòng không, cái kia không trọng yếu. Thân là con chủ, chỉ quan thần hành, không truy xét thần tâm, như cứu thần tâm, thiên hạ đều là phản bội hàng người. Cho tới năng lực, hẳn là có chút năng lực, tuy rằng không nhiều. Trong lịch sử cũng lưu lại vài cái cố sự truyền thuyết, còn từng cùng vương Doãn mọi người mật miêu chu diệt đồng trác, nhưng bị đồng chắc trước một bước bên đường tra tấn trí tử. Hơn nữa có cái càng nổi danh đời sau, chính là triều nhà tùy đại tướng Trương Tú Nạp, Trương Tú đạt thực lực đặt ở Tam Quốc cũng là nhất lưu trình độ. Đương nhiên, coi như Trương Ôn thực sự không đáng trọng dụng. Giữ lại làm một người vật biểu tượng cũng là tốt, ngược lại ông lao lướt tuổi cũng làm không được mấy năm. Nghĩ tới đây, đưa tay nâng dậy Trương Ồn, cười nói: "Bá Thận Tiên Sinh xin đứng lên, ngươi lực cao vọng trọng, học thức không tầm thường, lại có nâng hiền lương khả năng, lần này xin bảo, ta quân như hổ thêm cánh vậy." Lại nói: "Ngày mai tế tự kết thúc, ngươi đường cũng về Lạc Dương, cho Viên Ngôi lao tác chuẩn lời, ổn định lao tác, trong bóng tối thu thập ra quyển tiền hàng đưa tới Trung An, tìm cơ hội thoát thân." Như thế không thể làm, cũng không nên cơ cậu, ở lại Lạc Dương cũng được, ở Lạc Dương chờ đợi ta quân tiến vào Lạc Dương. Dừng một chút, lại nửa thật nửa giả điệu thăm dò, như bán thận tiên sinh đồng ý ở lại Lạc Dương vì ta quân thu thập tình báo thông báo tin tức, cô là tiên sinh lưu cái cách đại hàng chờ nhất đẳng hầu, làm sao? Chương 224, lão tật tướng chết. Chương 224, lão tật tướng chết. Chương Ôn nghe được Lưu Dụ lời nói, nhất thời rõ ràng Lưu Dụ để tâm. Lưu Dụ muốn suy dục ta ở Lạc Dương trong đó. Hắn theo bản năng muốn cự tuyệt, công việc này quá nguy hiểm, bị bắt lấy, tất nhiên sẽ bị chém đầu cả nhà. Có thể nghe được cách đại hàng chờ một chút hầu mấy chữ, đến miệng một bên lời nói lại nuốt xuống. Xin hỏi điện hạ, các đại hàng chờ ý gì? Nhất đẳng hầu lại là hà tứ vị. Lưu Dụ cười híp mắt nói, đây là cô chuẩn bị thi hành tân phong tứ hệ thống, công hầu bá tử nam các tam đẳng, tam đẳng nam bên dưới còn có 3 cái nhập môn tứ vị, tổng cộng 18 các loại. Các đại hàng trở nhưng là phong tứ, tập tức phương tứ một trong, có thế tập, chung đại hàng các loại, cách đại hàng các loại, trung thân vài loại, thế tập tức vị sẽ rất ít, các đại hàng trở là tối ưu ác một loại kế tục phương tứ. Nhất đẳng hầu cách đại hàng chờ tân phong tứ hệ thống bên trong đã cao, bởi vì công hầu bình thường cung phòng, trừ phi lập trời cung lao lớn, cũng chính là hiện tại Ta quân nhân tay vẫn không tính là nhiều. Lại qua mấy năm, như thế chút ít công lao, sợ là liền cái trung thân nhất đẳng nam đều không đổi được. Trung thân nhất đẳng nam, nhất đẳng nam đặc vị, mà không cách nào kế tục, bỏ mình tự uy. Như thế một đôi so với nhất đẳng hầu, các đại hàng các loại, thật sự phi thường cao. Trương Ôn nghe xong, sắc mặt biến huyễn. Chúa công lại muốn cải cách tước vị chế độ, còn lấy nhiều như vậy kế tục phương thức. Như thế một làm, tức vị trở nên phi thường bị giá, mỗi một các loại, mỗi một loại kế tục phương thức đều có thể đối ứng tương ứng công lao. Đây là muốn chừa hán chi cơ nghiệp rồi lại vượt qua lưỡng hán quy chế. Nếu như ngay cả quan chế cũng sửa lại, đây chính là thỏa thỏa bá hương biên hán. Nghĩ tới đây, đột nhiên ngẩng đầu, chúa công chỉ sửa chữa tức vị chế độ, không thẹn là quan trường lao du tử, cái khắc năng lực không rõ, nhưng chính trị nhạy cảm tính nhưng không thấp, lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Gật đầu thừa nhận, không ngừng tức chế, còn có quan chế, cô dự định từ trên xuống dưới đều cải một lần, nha môn chức quyền, cấp bậc càng rõ ràng sáng tỏ, toàn thể dàn giáo càng nghiêm cẩn. Trương âm thầm thán Quan chế, tức chế đều sửa lại, Hơn nữa tê Bbái chính là cao tổ miếu, địa bằng cũng tất cả đều là chính mình đánh xuống đế vị sau đó cũng tất nhiên là chính mình các bạn vẫn là đánh bại đại quốc đặc viên ngôi điều kiện tiên quyết xứng đế này quy trình cùng thế tổ giống như lúc là lại tiêu chuẩn có điều bà ba hươngắc nghiệp chỉ là không biết đến chúa công miếu hiệu sẽ là cái gì bên trong tổ sao quá cao thế chung cao tổ một người chiếm hai cái thế tổ chiếm một cái thật giống chỉ có bên trong tổ có thể dùng cái khác liệt hiện ra thành thánh lại suýt chút nữa mùi vị Tân Thánhổ kỳ thực cũng không sai chúa công Vă trị Võ công thực tạiọ người thoáng như thiên thần hạ Phàm Công lao cũng tất nhiên cao hơn cao tổ, thế tổ, miếu hiệu thánh tổ cũng coi như thỏa đáng. Trong lúc Miên Man suy nghĩ, lại lần nữa không người thi lễ, Lao thần đồng ý ở lại Lạc Dương vì là điện hạ đi đầu. Lưu dụ thỏa mãn gật đầu, được được được. Ngày mai tế tự kết thúc người trở về Lạc Dương. Trở về sau khi tất cả như thường, chỉ trong bóng tối thu thập tin tức liền có thể. Đến lúc đó tự có người liền là ngươi. Yên Tâm sẽ không bại lộ ngươi. Cô thiết bộ phong tin chuyên trách dò hỏi thiên hạ phong tin, rất chuyên nghiệp. Ôn vừa sợ, bộ phong tin dò hỏi tiên hạ phong tin. Lưu Vũ tùy ý cười nói, "Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đánh trận như vậy, thống trị thiên hạ cũng như vậy, bộ phong ti vốn nhỏ này mãnh sinh." Trương Ôn đột nhiên có chút hối hận, "Này, chuyện này, đây cũng quá nghiêm khắc. Thật đến rồi Trương An, còn có bí mật gì có thể nói? Điện hạ sợ không phải ngay cả ta một ngày ba bữa ăn cái gì đều tra đến rõ rõ ràng ràng Đã cống nhiên cho. Lúc này đổi ý, chẳng phải là dạy người cầm chôi. Vị chế nhạo không nói, không làm được còn có nguy hiểm đến tính mạng. Sớm biết hôm nay, liền không nên như vậy gấp." Lưu Vũ một ánh mắt xuyên thủng Trương Ôn kế bạc, cười nói: "Bộ Phong Ty là chính quy nha môn, quyền lực có hạn, có sáng tỏ chức quyền phạm uy, có tỉ mị làm việc chương trình, do cô cùng mấy vị trọng thần cộng đồng định ra, vì lẽ đó đừng lo những người có không, chờ bộ Phong Ty nha môn thành lập, ngươi liền biết được." Nói đến đây, vung vung tay, "Được rồi, hôm nay chấm dứt ở đây, trở về đi thôi." Như Viên Mỗi Lao Tặc hỏi ngươi tối nay người ta còn nói gì tới sự, mặc ngươi tùy ý phát huy, chỉ cần có thể lấy tin Viên Mỗi Lao Tặc liền có thể. "Vậy thì song được nhi." Tham hỏi Diện hạ, ngài không muốn biết Lao Thần đến Trường An vì chuyện gì?" Lưu Vũ tùy ý cười nói, "Viên Ngụy Lao Tặc dám để cho người Quang Minh Chính Đại Địa đến Trường An, tất nhiên không có quá trọng yếu sự tình, đơn giản trêu chọc lột ngạt mà thôi." Cô không thèm để ý, người sau khi trở về đều có thể lấy thêm mắm giặm muối đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa địa nói bậy một trận, lấy thỏa mãn Viên Ngụy Lao Tặc trước khi chết ảo tưởng." Trương Ôn càng kinh, "Ngài, ngài biết Lao Tặc tử chết?" Lưu Vũ cười nói, "Lạc Dương trong ngoài không bí mật, không cần hết sức hỏi thăm, là cá nhân đều biết Viên Ngụy Lao bị cô khí đến lưu phạm đấu phong bậy." Nói tới chỗ này, không nhịn được cười ra tiếng. Suy nghĩ một chút, sẽ có một ngày có thể đem viên ngối lao tạc sống sở sở tứt chết, cũng là vô cùng tốt. Trương Ôn không dám nói nữa. Thành Lạc Dương trong ngoài không bí mật. Viên ngối lao tạc làm việc tí nào, tướng quốc phủ càng kinh doanh địa dường như tường đồng sắt sắt, làm sao có khả năng không phải bí mật. Tất nhiên đã ở Lạc Dương xếp vào mật thám. Trương Ôn trở về khách xá, sẽ đi vừa nay viết tốt nội dung, để bút viết lại. Lần này nội dung đối với toàn bộ phong vương điện lễ cực điểm làm thấp đi khả năng, cái gì không hợp nghi, cái gì sân bãi lơn cái gì quy chỉ điều, cái gì quy cách cả gan. Liền bốn chữ, không còn gì khác viết xong, chớp bút với bản, vươn mình lên giường ngủ say như chết, ngủ đến đạp bình hương. Sắp trời chưa sáng, dậy giường rửa mặt đổi lễ phục, ngồi xe lại tới cao tổ cửa miếu ở ngoài chờ đợi. Hôm qua đài cao đã dỡ bỏ, lộ ra cao tổ miếu sạch sẽ chỉnh tề cửa miếu, còn có từ cao tổ trong miếu vẫn kéo dài tới vị ương cung cửa thảm đỏ. Con đường hai bên vẫn như cũ liệt hai hàng lính võ trang đầy đủ, nhưng hôm nay toàn bộ mặt hướng ở ngoài, cảnh giác địa nhìn chầm chằm con đường hai bên mắt tính, thương nhân xem lễ khách, để người vào nhất. hiểu rõ, đây là phòng bị có người xung kích điển lễ. Lưu trụ võ nghệ cao cường, Không sợ ám sát, nhưng không thể chịu đựng có người phá hoại tế tự đại điện. Đại nghĩa mức độ nói, tế tự đại điện so với phong vương đại điện càng quan trọng, càng không cho phép nửa điểm sai lầm, phàm là có cái tiểu phong thổi qua động, những thầy tướng kia, thần côn bên trong khả năng bố trí ra rất nhiều loạn bảy nát tám dấu hiệu, lời tiên tri, vô cùng cách đứng người. Vì lẽ đó, chỉ từ nơi này liền có thể biết điện hạ là cái người tâm tư kỳ náo, lần đầu tế tự tông miếu, liền ngay cả loại này chi tiết đều cân nhắc đi bảo. Chỉ là, điện hạ rất sớm dương muốn ở tế tự tông miếu lúc tiện thể cầu, mưa, có thể cầu được tới sao? Chương ôn lần đầu Bầu trời sáng sủa, kim treo cao, không gặp một bả đám mây, thấy thế nào đều không giống như là có mưa dáng vẻ. đem so sánh những khả năng khác tồn tại bất ngờ một chút, cầu không được Cam Lâm mới là chí mạng nhất. Đối với điện hạ ở Trường An khu vực danh vọng gặp tạo thành sự đắc kích chí mạng. Sẽ làm Viên Ngũ Lao tắc lấy đòn công kích này điện hạ huyết thống chân tự tính, điện hạ phong tần vương chính thống tính. Có thể ngược lại, nếu thật có thể cầu đến một hồi Cam Lâm, Trường An khu vực còn lại bách tính sẽ trở thành điện hạ trung thành nhất ủng Vấn đề chỉ có một cái, có thể cầu tới sao? Chương 225, Đồ An Tiên Tu chương 225. Đồ An Tiên Thu Lưu Vũ hôm nay không có mặc giáp trụ, mà là đổi thành một thân nền đen hồng sẫm vàng một bên ám thêu vân long vân hạp phụ. Áo bảo rộng ống tay áo, đầu đội vương miện, đeo khóa chém sát kiếm. Tuân Du tay nâng tiên ti quyền trượng sau lưng hắn bên trái. Điển Vi tay nâng hung nô tiễn vu chi kiếm sau lưng hắn bên trái. Tuân Du phía sau là Lý Nho, giả hộ các phụ tiết thi, hung nô ở thì, vương miện. Điển Vi phía sau quan vũ, tháp bạc hạ đồng dạng nâng tự ti, kỷ, mình, nâng cốc, hồ, chỉ. Soát gương trời đã sản. sau khi chính là ban nhạc, vẫn như cũ lấy phòng lên, đồng xưng là chủ, nhưng mới gia nhập hèn, âm điệu trầm thấp, chậm chậm, tầng ba đấu, làm cho hiện trường bầu không khí trầm trọng, nghiêm túc nhưng như cũ có len khen thí, phản phát hùng hồn đại điệu bên dưới chất chứa vô biên phong lôi, có sức thế quá độ cảm giác. Trường Ôn nhắm mắt lại, yên lặng mà lắng nghe, cuối cùng gùi gùi than nhẹ. Hôm qua cùng hôm nay này hại cục, có thể thành kinh điển vậy. Một dấu rãễ, nghiêm Một thích hợp duyệt binh, suất trình, chờ trường hợp. Một thích hợp tế tự, tế điện chờ trường hợp có thể sử dụng trăm nghìn năm chứ. Đây mới thực là có văn có võ. Trương Ôn lại mở mắt ra, dông nhiên sử xuất, cao tổ cửa miếu cái kia là ai? Lư thực Lô Tử Càn. Không nhịn được xoa xoa con mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ, thực sự là Lô Tử Càn. Sống sở sở đích Lô Tử Càn, xem hóa trang, vẫn là hôm nay người chủ trì. Hôm qua thái ung thái bà je, hôm nay Lư thực Lô Tử Càn. Lô Tử Càn không chết, còn đều vì điện hạ xuất đầu lộ diện. Điện hạ đại thế đã thành. Lưu dụ từng bước tiến lên, đoan trang nghiêm túc, khí chất nghiêm. Đi tới cao tổ cửa miếu, đứng lại, giơ tay phải lên, tấu nhạc tùy theo dừng lại. Lưu thực thì lại cao giọng hô, "Bái điện hạ." Còn lại văn võ bá quan cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ, "Bái kiến điện hạ." Hạ điện hạ thiên thu bản thuế, Lưu thực lại gọi, nghỉ. xin mời điện hạ vào miếu. Xin mời văn võ quan chức cùng xem lễ khách vào miếu." Lưu dụ Đầu lính, chậm rãi vào miếu. Lý Nho quan Vũ mọi người tùy theo đổi tới. Trương Ôn thành tiểu xem lễ khách cuối cùng tiến bảo. Cửa miếu ầm ầm ầm kép lại. Trong miếu cũng có võ trang đầy đủ sĩ si tốt canh gác. Lư Thật dẫn Lưu Vũ tiến vào chủ trong đại điện, lấy đàn hương đưa cho Lưu Vũ. Chờ lưu dụ thiêu đốt sen vào lưu hương bên trong, lấy ra một phần sổ con bắt đầu đọc, tích thái tổ cao hoàng đế chém bạch xà mạnh mẽ lên trong tự nhiên. Thế tông võ hoàng đế định pháp luật tuyển hiền lương ngang nhau vệ hoác xà kích hung nô. Lịch số hán cao tổ lưu bang, hán vũ đế lưu triệt cùng với mặt khác mấy vị vẫn tính có công tích đế vương công lao sau khi, lại đổi một phần sổ con, triển khai, đọc, cho lưu dụ khoe thành tích. Cùng hôm qua phần kia không kém nhiều. Đọc xong, cất cao giọng nói, Tiên ti Vương thị ấn tỷ 6 biên, tiên ti chiến kỳ ba mặt, tiên ti Vương thất hiến vũ khí chín châu, tiên ti Vương thất tiết trợ một thành. Hung nô tiền vu quyền trợ một thành, Hung nô tiền vu ngọc tỷ một biên, Hung nô tả yển vương hộ phủ một biên, Hung nô vương đỉnh hiến con dấu 23 biên, Hung nô các bộ quân kỳ sáu mặt. Thứ tiên đi, Hung nô thu được vàng bạc châu báu hai hộc. Sóc phương sản quý báu, sóc phương giấy vàng hai đao. Sóc cương số bảy thép chọi hai khối. Sóc cương tạo đao thương đấu. Quan Vũ trở văn võ lần lượt từng cái bày đồ cúng, đem tế phẩm mang lên bàn thờ, lui sang một bên xếp thành hàng dừng lại. Lưu Thực lại gọi, "Xin mời ra phả." Lưu Vũ tiến lên một bước, tự ống tay lấy ra phần kia ngọc biên ra phả, hai tay nâng lên. Lưu Thực bên người Tiểu Đồng bước nhanh về phía trước lấy ra phả chuyển đến Lưu Thực trong tay. Lưu Thực mở ra ra phả, từ mới bắt đầu vấn nghiệm, vấn nghiệm đến Lưu Vũ tên, đọc xong, cất cao giọng nói, "Gia phả là thật, phả hệ hoàn chỉnh, điện hạ sát thực vì là cao tổ dòng dõi, vì là Trung Sơn tỉnh Vương con cháu, truyền chi điện hạ vì là đời thứ 15." Lại lấy ra một phần sổ con Chuyện hay, tiếp tục đọc. Duy đại hán trung bình 3 năm tuổi thứ Bính Giận, giáp ngạo nguyệt đinh sửu nhật, hiếu nguyên tôn, khiến chi tiết, đô đốc trung ngoại gia quân sự, phi kỵ tướng quân kiêm tịnh châu mục lĩnh tần quân dụ, cần lấy thanh trước thứ số hổ, dám triều cáo với thái tổ cao hoàng đế tri thần bị. Phục phục thánh tổ, triều cơ lại hán, chém xà phân nữ, để ba thước mà quét quần hùng, ước pháp an dân, mở 400 năm chi hưng nghiệp. Công che hoàn vũ, đức tối hậu tiên. Dụ tuy khở, phương Thanh nồng ô ta hoa trụ, quốc tắc thiết đỉnh, thần khí luân với giang định. Dụ Hà Thiên cảnh mệnh, giám tiếp vi hù. Đề cô quân mã tiến khó, nâng cờ khởi nghĩa lấy thanh phân. Ẩm Sơn Hàm Tiễn, điển tiên ti như tỏi mụ, biển lớn dương trần, chúng hung nô như phiêu động. Cung lương hỗn loạn, thân mạo tiên đạn mã phục trì, kinh lạc mơ mủi, phấn dương thiên uy mã khất yên. Trướng án lúc trước, chín miếu chọ quang, chính là Trần Ngọc Bạch, cung hành điện phạt, thể chu tên đầu sọ, lấy linh, chi di liệt. không phải dụ lực lượng, thật thần chi hâm. Nay tuy tạm thanh mà đại nghiệp liên tục khó khăn. Cảnh giác hữu cận, thường cùng thua, cần lực tăng đảm, hoàn thành võ công. Phục nguyện thánh linh mặc hữu, khai tang vô mượn. Nâng kiếm lại lệ, vĩnh tính quới lửa, cầm quân di công, trọng quang nhiệt nguyện. Khiến Biêm Hán chi đức, lại hiệp Lê Nguyên, cao miếu chi cơ, vĩnh cố bừng cháy. Đồ ăn Tiên Tu, thần nó xem xét. Phủ phục vẫn còn hưởng. Đọc xong, tiến đến chỗ than điểm giữa nhiên, ném bảo lư bên trong. Hướng dụ nói, điện hạ dụ lên, đánh ba chi đàn hương, thiêu đốt, hương bên trong, lùi về sau bảy bộ quy xuống, quay về lưu bang bài vị cùng cùng kính kính hành lễ. Động tác cẩn thận tỉ mỉ. Lư thực lại rút ra một phần đế băng, duy đại hán trung bình 3 năm giấc ngọ nguyệt đinh sử nhật, hiếu nguyên tôn, thần vút dụ, cần triêu cáo với thái tổ cao hoàng đế chi thần vị. Phủ phục thánh tổ, đức phái môn nhân. Kim tự thủ dòng dõi, thệ ở thần dung. Nhưng mà tam phụ kháng dương, liền nguyệt không vũ, đất càng ngày lặng, hòa thử cháy khô, giếng sâu rung chuyển, lê thứ gào gào, này đều đức, không phải quan trường dân. Linh, này dưới với lại Lên thương dương với vị tuần, tràn trề làm lâm, chim khái kỳ điện, tỷ khô miêu thức tỉnh, nói cẩn tu mai tô, thì lại dụ cùng triệu dân, dám không tốc đêm chi úy, cần tu nước chính, lấy thủ thánh tổ chi hùng hưu. Kiền phụng tư thịnh, phủ phụ hăng cách, vẫn còn hưởng. Đọc xong, lại lần nữa thiêu đốt đưa vào lưu lương. Hương. Lưu dụ cũng lại lần nữa đứng dậy, lại điểm ba chi nhánh hương, ủy xuống đất cầu mưa. Đồng thời lâu giải quỷ xuống đất. Vũ không đến không nổi. Cao tổ trong miếu nghe được cả tiếng tất cả mọi người nghiêm túc mà đứng, cúi đầu phụ tụng, lặng lặng đợi mưa xuống. Ngoài miếu, Bạch Tĩnh cũng ở bên đầu mông mọi thành phảng ngẩng đầu nhìn trời. Ngoài thành, vạn bạn ngàn ngàn ở lại trường an dân chúng cũng bảo vệ khô cạn thổ địa, khổ sở chờ vũ. Có chút bách tính đã sớm một ngày gieo, chỉ chờ mưa đến. Có chút nhát gan, nghĩ mưa xuống qua đi lại rèo không mượn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời từ từ lên cao hướng nam, nhưng không thấy chút nào vũ ý bầu không khí từ từ bị dị. Rất nhiều người bắt đầu trâu đầu gẹn hai, chỉ có Lưu Vũ vẫn như cũ quỷ, cho đến bắn ra một cái gợi ý của hệ thống. Phát động tiên văn kĩ, thay đổi khí tượng vì là vũ cũng kéo dài 15 ngày. Chương 226 Nổi gió rồi chương 226 nổi gió rồi nổi gió rồi ai thật nổi gió rồi là gió Đông Nam đến phong, khu c cạn cạnh bờ ruộng địa đầu, đầuông nhiên có người hoan hô một tiếng lập tức dẫn tới những người khác dồn dập đem bàn tay đến giữa không chúng cẩn thận tìm kiếm cái kia một tia thanh phong Xuân hạ Chi Giao, gió Đông Nam có mưa nhà hán người còn không rõ trong đó nguyên lý cụ thể nhưng từ lâu tìm ttòi ra tương quan quy luật Xuân hạ Chi Giao, gió Đông Nam đến liền rất khả năng có mưa ngược lại nếu là không gió lấy quan chung khu vực khí hậu 8/10 không mưa gió nổi lên Từng trận gió đông nam chậm rãi thổi tới, nguyên bản bạo dạn dặm không mây giữa bầu trời lại càng không biết khi nào xuất hiện mấy đám mây. Gió đến, mưa cũng tới. Thật muốn mưa xuống. Được được được. Khá lắm cao tổ dòng dõi Tần Vương Điện Hạ. May mà không dọn nhà. Bất luận làm sao, trước tiên gieo xuống này một đám lương thực. Đúng, mà người do thiên bất do kỹ, có thể này điển nhưng là chúng ta một cái quốc một cái quốc bảo đi ra, không thể nhàn rỗi. Ông trời phù hộ. Không, là cao tổ phù hộ, là Tần Vương Điện Hạ phù hộ. Tần Vương Điện Hạ Thiên Phế, thiên, thiên Thiên Tiên Đang khi nói chuyện Giữa bầu trời đám mây càng ngày càng dày đặc, tầng mây càng ngày càng dày. Từ bạn dặm không mây mặt trời đỏ cao chiếu đến mây đen giăng kín chỉ có nửa cái canh giờ. Nhiệt độ chợt giảm xuống, trong không khí tỏa ra từng tia từng tia hàn ý cùng độ ẩm. Ngay lập tức, tỉ mỉ mưa bụi từ trên trời giáng xuống, chiếu vào khô cạn trên đất bắn lên từng đóa từng đóa bụi hoa, đại địa được thoải mái, phát sinh liên miên không dứt tiếng hý. Trời mưa. Thật sự trời mưa. Mưa tốt a. Giới ba dưới đi, thoải mái dưới mấy ngày. Trung bình 3 năm cơn mưa giáo đầu tiên hạ xuống tại khô cạn hồi lâu 3 tầng trên mặt đất, vạn dân chúc mừng vì y chạy trốn ở dãy đập mưa đuổi bên trong, vong tình chúc mừng. Trương An thành bên trong, cao tổ ngoài miếu, bạch tính cũng hoan hô nhảy nhót, mừng đến phát khóc. Trong miếu chúng văn võ thì lại từ người ngạc nhiên, thật cầu đến rồi. Lư Thực, Giả Hủ, Lý Nho, Quan Vũ, từ hàm những này văn võ đại thần đồng dạng ngạc nhiên. Lý Nho nghĩ đến Lưu Dụ đã nói câu kia xem ta trong lòng càng dâng lên một luồng không thể giải thích được cảm giác, kính nể, hoảng sợ. Nhìn Lưu Dụ bóng lưng, đột nhiên cảm giác thấy cao to như vậy như vậy thần thánh, dường như thần tiên. Ôn càng triệt để người. Lẽ nào Điện hạ thực sự là thiên bối chi nhân. Việc này chuyển ra, điện hạ danh vọng tất nhiên tăng mạnh, lại không người dám nghi vấn điện hạ huyết thống cùng đương vị chính thống tính. Điện hạ này tần vương vị trí, vững như Thái Sơn. Chỉ đợi sẵn sàng ra trận tích chữ thực lực sau đó tấn công Lạc Dương, coi như điện hạ từ đây mê mội với thanh sắc quyền mã không nữa lý quân sự nội chính, An lão vốn cũng có thể cùng Lạc Dương chống lại rất nhiều năm, này dân tâm dân vọng thực sự khủng bố. Phong Ngư ngày kế, tế tự tông miếu tiện thể của mưa, chân trước đọc sòng xuống, chân sau liền lên phong tụ cam lâm. Chính là chương rát, lâu cũng không có thần thông như thế. Điện hạ đây mới thực là hô mưa gọi gió. Tại đây nhìn bầu trời ăn cơm lên lại, đây chính là sống sở sở lòng vua. Cái gì gọi là dân tâm hướng về? Thời khắc bây giờ chỉ cần đi vùng đồng ruộng vừa nhìn liền biết. Trương Ôn nghĩ đến bên trong, theo bản năng sở sở trong lòng trong đêm biết những thứ đó, Ân, lẽ ra có thể lừa gạt được viên ngôi lao tặc còn cầu mưa chuyện này, có thể sửa chữa, liền nói cầu mưa trước thì có mây mưa tâm ý, là cái trùng hợp. Lao tặc yêu có tin hay không? Ân, vừa tới trương lúc, tiếp đón tiểu lại nói xem lễ khách có tư cách chọn mua nhất định hạn nước xóc phương chỉ. Chờ một lúc mua điểm, trở lại đưa cho lao tặc, lao tặc coi như không tin cũng không tiện mà chuẩn. Sóc Phương Chỉ nhưng là đồng tiền mạnh, chân bóng, vàng thẳng, nhăn nủi, cứng cỏi, viết chơi chạy, miêu tả hiệu quả rất tốt, ở Lạc Dương là có tiền cũng không mua được hàng tốt, dựa cả vào tiểu thương một chút trở về tiền thể. Phổ thông sóc phương chỉ, một đao liền có thể bán được 10 văn tiền. Giấy vàng lại có giới không thị. Hoa tiên là tự mang lợn lạn hoa văn cùng thụ cách thư tín dùng giấy. Giấy vàng càng cao cấp, trên giấy có kim, xem ra càng cao cấp càng trắng lệ. Trương Ôn không biết Sóc Phương Thợ thủ công làm sao làm ra như vậy tình mỹ chẳng giấy, cũng không dám đánh nghe, bởi vì đây là Sóc Phương tuyệt mật tin tức, tạo giấy xưởng có binh sĩ cả ngày canh gác, dám to gan tới gần, giết chết không cần luật đội. Một năm qua, rất nhiều sĩ tộc, hào tộc đối với Sóc Phương chỉ động tới tâm tư, nhưng phái đi người đều không ngoại lệ chết hết, không ngừng Sóc Phương chỉ, Sóc Cương cũng như thế. Lạc Dương quan to quý nhân chỉ có thể mua từ một số con đường chảy ra giá cao thành phẩm vũ khí, một thanh Sóc Cương chế tạo hoàn thủ đao có thể bán được trăm bạc tiền. Một cái đầu thương cũng phải 10 bạc tiền. Rất nhiều người trong phương ngàn kế địa muốn biết đến phương pháp phối chế cùng công nghệ, nhưng từ đầu tới cuối không có dù cho một người có thể dò xét đến một chút xíu cơ mật. Hiện tại có cơ hội mang sóc phương chỉ về lạc dương, tất nhiên có thể đưa tới một đám kẻ tò mò, coi đây là mối nhử, nói không chắc có ngoại ý muốn niềm vui. Lưu Dụ đứng dậy, hoàn thành tế tổ chi lễ, hướng lưu thực nói, tử cản tiên sinh cực khổ rồi. Lưu thực nuốt dâu cười nói, lão phu chi mệnh do điện hạ cứu chữa, nếu không có điện hạ, Lao phu thi hài đã mục nát, cớ gì khách khí như thế. Lưu Vũ cười cười, một chuyện ra một chuyện. Lại hỏi, tự cản tiên sinh làm ra quyết sách Lư Thức sắc mặt thu lại, ánh mắt một chút biến nghiêm túc, nhưng trọng trọng gật đầu, "Ôn quyền không người thi trưởng lễ, Lưu Thực khẩn cầu điện hạ thu nhận giúp đỡ." Lưu Vũ nâng dậy Lư Thực, "Có thể đến tử càng Tiên Sinh hết sức giúp đỡ, cô lòng rất an ủi." Lại nói, "Có điều cô danh nghĩa cũng không quá nhiều binh mã, thành trì cũng tự càng Tiên Sinh triển hai, có thể cùng cô chi nhạc phụ cùng viết thư." Lưu Thực ngạc nhiên, "Viết thư?" Lưu Vũ cũng không đội giải thích, chỉ nói, "Đến lúc đó liền biết." Lư Thức thời không truy hỏi nữa, ngẩng đầu nhìn trời, than thở, "Mượn tốt, lại cùng một câu, đều là nhờ điện hạ chân thành." Lưu Vũ cười không nói đều là nhờ hệ thống ra sức. Vàng không, ta ở chỗ này quý bao lâu cũng coi công. Dãy đặc mưa phùn liền dưới 3 ngày. Lưu dụ ở vị ứng cung một mình làm một hồi kỳ tình tiểu nghi thức, kỳ thực chính là bãi lưu hương thắp hương đốt vàng mã làm kỳ tình cử động, lấy phát động tiên văn đặc hiệu. Dùng càng nhiều, đối với hệ thống phát động phương thức hiệu rõ càng sâu. Chỉ cần đang tiến hành đối ứng với nhau thao tác thì có xác xuất phát động đối ứng đặc kỹ. 3 ngày sau, sau cơn mưa trời lại nắng, nguyên bản vàng nóng tam phụ chi địa lập tức tỏa sáng trận xanh bè, đứng ở trường an thành trên tường phóng tầm mắt tới, tuy ý có thể thấy được mùa này nên có sắc thái Lưu trụ không yên lòng, phái người đến tạ phụng dự, hữu phụ phòng, kinh triệu doãn các huyện hương tìm hiểu mưa xuống tình huống. Cùng lúc đó, Trương Ôn chờ xem lễ khách cũng dồn dập khởi hành rời đi. Chỉ là tâm tình của những người này cùng khi đến hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Trương Ôn, cất bước ở Trường An đi về Lạc Dương trên quân đạo, tâm tình bạn phần phức tạp. Quá tiệm huyện, tự mau tân lên thuyền, xuôi dòng mà xuống, không đủ một ngày liền đến Lạc Dương. Tiến vào thành Lạc Dương, thẳng đến tướng quốc phủ, tìm tới biết không nói hai ra một sóc sóc vàng, theo nói: "Tướng quốc, đây là nào đó tự Trường An mua giấy vàng." ngay lập tức cho ngài đưa tới. Viên Môi nhíu mày, nghiêm lên một chương kim chỉ run lên, xoạt la la mà băng lên, rồi lại không dọn, trái lại khá giống lửa là, thấu quăng, có thể nhìn thấy tung kim đường biển, không nhịn được tán một tiếng, "Giấy tốt." Theo thở dài, đáng tiếc trước sau không được nó pháp, bằng không, làm sao đến mức khiến cho văn chương cao quý khó ai bị kỵ. Chỉ chỉ đế tượng, bá thận, ngồi, lúc này đi trường an, nghe thấy làm sao? Chương 227, có Ô Thánh Tĩnh chương 227, có Ô Thánh tính trường ôn cười nói, "Tướng quốc, lấy nào đó xem tới, lưu dụ không đáng sợ." một thân tuy chiến công chắc truyện, có thể với lê nghi một đạo nhưng không hiểu rõ lắm, yêu thích làm loạn, còn tự nghĩ ra cái gì tần vương phá trận khúc mặc dù có chút khí thế, nhưng cùng nghi thức cổ xưa không hợp. Hơn nữa mới vào Trường An, thậm chí còn không triệt để chiếm lĩnh Trường An ba quận, liền không thể chờ đợi được nữa mà phong vương, càng to lớn hơn làm thêm ngạc, có thể thấy được sớm muộn mê muội với hưởng lạc, lại quá mấy năm, đấu chí tiêu hết, lòng người tan hết, lại không chỗ nào thành tựu vậy. Còn cố làm ra vẻ bí ẩn có mưa, kỳ thực sớm biết ngày đó có mưa, không cầu cũng có thể mưa xuống. Mặt khác, hắn cao hơn nữa điều thiết quốc khánh ngày nghỉ Đệ ngày mùng ngày 1 tháng năm vị nữ khánh, trên giới nghỉ 7 ngày, quản thực hương đường. Phổ Thiên cùng hưu 7 ngày, các ngành các nghề chẳng phải héo tàn hoa vế. Hàng năm một lần, hơn nữa mưa tiết bao tác, một năm muốn hưu đến mấy chục nhật, quả thực là họa quốc loạn dân cử trị. Viên ngồi nghe được này, khe cau mày. Lưu Dụ thật sự không chịu được như thế, nhưng cũng có chút đạo lý. Muốn cái kia Lưu Dụ xuất thân hàn vi, cũng chưa từng lệ được danh sư, đơn giản có chút bó nghệ mà thôi, dựa vào man lực lập chút công lao, lại mong muốn đơn phương địa làm bữa làm bậy, so với lúc trước Vương Mãng còn hơn đường. Vương Mãng cũng là trước tiên đối với thổ địa độc thủ, kết quả làm sao? Lưu dụ chính sách nhìn như không sai, nhưng so với Vương Mãng càng cấp tiến càng vô căn cứ, tất nhiên gặp bộ Vương Mãng góp chân. Nghĩ đến bên trong, tâm tình thật tốt, hướng Trương Ôn cười nói, "Này một đường khổ cực ngươi, độc thân mạo hiểm, đến nhìn gần sát, mang về chân thật nhất tình báo, nếu có thể đánh bại Lưu Tượng, ngươi làm công đấu." Trương Ôn có người, không dám không dám, nào đó có điều lực tận chút sức mọn mà thôi, có thể đánh bại Lưu Tượng đều là nhờ tướng quốc nhìn xa trông rộng anh minh tầm nhìn cùng với văn thần dồn hết lực, nào đó không dám tham công, không dám tham công. Viên Mỗ không để ý tới Trương Ôn khách tạm, ngược lại hỏi, "Lưu Vũ có thể có nói về trường an các nơi dụ binh công việc?" Trương Ôn lắc đầu, "Chưa từng." Viên Mỗ làm như tùy ý truy hỏi, "Lưu dụ chiêu ngươi cũng vào bị ương cùng cũng không từng đề cập." Trương Ôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào, "Lưu Tập chiêu nào đó bảo cùng, nhưng là, nói tới chỗ này, Tướng Quốc tự giải, tướng quốc vẫn là không nên hỏi tốt." Viên Mỗ nhấc trợn mắtử, "Lão phu hiện tại đã nghi biết. Trương Tướng quốc, Lưu dụ để, để nào đó thể cho ngài, tất cả đều là chút ấu bị đến điểm, có ô Liên có ô thánh tính đều đi ra. Viên mỗi lòng hiếu kỳ trái lại càng nặng, vung vung tay, lão phu xuất sĩ nhiều năm như vậy, một đời trải qua rất nhiều mưa gió, chỉ là vài câu ông ngôn huế ngự đáng là gì? Người cứ việc thuật lại, lão phu ngược lại muốn xem xem Lưu Tật có gì cao luận. Trừng ôn trong lòng cười gần, thậm chí có chút hoài ý đây chính là ngươi nhất định phải nghe. Ta có thể quên ngươi nhiều lần, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghĩ như thế, cẩn thận nói, "Lưu Tật nói, nói ngài sai khiến tâm phúc cảnh bao liền độ thu hộ, Trần Dương, tốc gấp ba thành, tội ác trời, tám tận thiên lương, sẽ có một ngày mang binh vào Lạc Dương, muốn độ ngài cả nhà." Cố nói hắn nắm quyền sau khi muốn giết ngài trên giới ngũ phục chi nội tất cả thân thiết, càng muốn hỏi tội ngải sư trưởng, học sinh, thân bằng, muôn khách, ủng độn, bọn họ đời đời con cháu không được xuất sĩ, không được bình đương. Viên ngồi nghe được lời nói này, sắc mặt xanh một hồi bạch một trận, từng luồn từng luồn nhiệt huyết xông lên đầu lâu, trong huyết thái dương từng trận gỗ lên, đau đầu sắp nước, đội vàng hai tay nắm chặt, hướng về phía trường Ôn gầm nhẹ, lăn lăn lăn, Trương Ôn thấy thế, trong lòng hơi cảm thấy tên ngu dĩ nhiên không có trực tiếp mất. Xem địa bộ này, chập rãi còn có thể hoán lại đây. Nếu như là cắt điểm một hồi đau chết, thật là tốt biết bao. Là một đại công điện hạ tất nhiên tầng tầng có thưởng viên ngồi ở đại phu dưới sự giúp đỡ hoắn nửa đêm mới từ từ áp chế lại đầu bên trong phong đau khôi phục lại yên lặng nhưng nghĩ đến trường ôn nói cái kia lời nói cái tránn gần xanh liền thỉnh thịị này lên không chút nào nói quý củ diệt ta cả nhà không nói còn mệnh hơn cùng sư trưởng thân bằng muôn khách so với sớm mấy năm cấm còn tạm nhẫn Tuyệt không có thể để kẻ này được rồi thiên hạ bằng không thiên hạ còn có người dám họ viên có điều cũng là cái cơ hội đem những câu nói này chuyện đi thiên hạ sĩ tộc Tất nhiên của tỉnhích phấn bọn họ muốn không bị liên lụy cũng chỉ có thể hướng về ta Viên thị dựa vào, đi theo ta Viên thị cùng đối kháng kẻ này. Nghĩ tới đây, lúc này Triêu Viên đột đến, cẩn thận dặn dò một phen. Lưu dụ nói lời nói này ở Lạc Dương truyền bá ra, quả nhiên gây nên tảng lớn khủng hoảng. Lại hiện ra bây giờ Triều đình làm quan, cái nào có thể tách ra Viên thị. Dựa theo Lưu dụ thanh toán phương thức, thiên hạ ngày nay 9 phần 10 quan chức đều muốn hỏi tội, hầu thế cũng không thể chịu bị, bình thường. Loại tâm tình này do nhanh nhất khủng hoảng cấp tốc hội tụ thành mảnh liệt phẫn nộ. Cộng đồng đối kháng lưu tặc, bằng không đều không thật hạ trạng. Viên mũi thu được tặng lại, ngắc ý cười ha ha. Lưu Tặc quả nhiên vô về. đồ tranh đua miệng lưỡi, cũng không biết đây là giúp ta một chút sức lực, khiến những người lòng mang may mắn có đầu tưởng toàn bộ ngã về ta viên thị. Từ đó sau khi Sở Hữu sĩ tộc hào tộc lại không lòng cầu gặp may, chỉ có thể toàn lực giúp ta thành tựu đại sự, bởi vì bọn họ đã không có đường lui. Ta viên thị sẽ thật sự hội tụ thiên hạ anh tài, nhân lực, vật lực mà đối kháng Lưu Tặc. Trương Ba thận nói không hùng, Lưu Tặc đến trường ăn sau khi quả nhiên ngày càng tiêu căng. Thiên hạ này nên ta viên thị sở hữu. Ha ha ha ha ha. buồn tướng Quốc Hiến, triệu tập thiên hạ anh với Lạc Dương. Tập nhu hớp sức, cùng thảo lưu tập. Lưu dụ tự mình xuất binh tấn công vẫn như cũ bị chiếm lính hoàn thành. Những người trong thị trấn chủ tướng hầu như toàn đảo đầu, còn lại tất cả đều là chút nắm không được chủ ý binh lính bình thường cùng trung thấp cấp sĩ quan, đấu trí không cao, hoặc là tính chất tượng trưng địa chống lại một phên sau đầu hàng, hoặc là trực tiếp bỏ thành mà đi, hoặc là trực tiếp mở cửa đầu hàng. Vì lẽ đó từ Bình Lăng, Mậu Lăng đi hướng tây hướng về bắc, đến Hoại Lý, Mi huyện, Võ Công, Trần Thương, Bị Dương, Đỗ Dương, Du huyện, huyện, huyện, Vân Dương, Tuấn ấp trở huyện. Một hơi bắt trưởng an ba Quận sở hữu hoàn cùng Tịnh Châu, Lương Châu triệt để dẹp giặc ba nối liền tiểu bang, lại không ngăn cách. Vốn ở hộ huyện Lữ Bố cũng có thể thoát thân, linh tinh nhụy về Trường An đóng quân. Nay một phen trong chiến chiến, Quan Vũ, Từ Hoảng, Điền Bị, Chu Thái, Tưởng Khâm đều là công, mỗi người dám đánh giám liệu, đặc biệt dũng mãnh. Lưu Vũ càng nhân cơ hội dò xét Trường An các huyện địa hình địa vật, mua đến một nơi tất nhiên đi dạo khắp nơi, một cái coi tài ruộng, thứ hai tìm kiếm khả năng tồn tại lỗ thủng, miễn cho bị người khác trông nhà. Về chướng an chuyện làm thứ nhất chính là điều binh khiển tướng ra cố Trường phía hàng phòng thủ. Chư Hoa Âm cao thuận bất động ở ngoài, Phía Nam Vũ Quan phái Quan Vũ Đồng Dữ, phương Bắc cùng Hoàng Long cách sông Hạ Dương thì lại phái Đường Khâm, Chu Thái hai người đi thủ. Hạ Dương ở bằng Hà bên cạnh, tuy rằng cái kia một đoạn Hoàng Hà chiến lệ hùng thủy thế hùng mãnh, nhưng cũng có biến đổi, Chu Thái tưởng Khâm hai người kỹ năng mới được, đóng giữ Hạ Dương là thích hợp. Hắn thậm chí để hai người ở bên kia tạo mấy chiếc thuyền huấn luyện thủy quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hai người chính là giới trướng hắn ưu tiên nhất thủy chiến tướng, đặc biệt là Đường so với Chu cao hơn điểm, 5000 thủy quân thừa sức. Phía tán quân lại sắp xếp từ thủ. Mệnh lệnh chỉ có một cái nội chết cho thủ quan hải không ném chính là đại công bởi vì đón lấy chiến lược chính là kinh doanh ba châu khu vực khai khẩn thẩnô hàng thống trị dân sinh rộng rãi trồng Romama xây dựng lớp học thống trị đường sông sửa đường vô kiểu những công việc này mỗi một dạng đều muốn tiêu hao mấy năm thậm chí mấy chục năm công lao càng cần phải ổn định hoàn cảnh lớn như nằm ở thời chiến thì lại gặp tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực chuẩn bị chiến đấu tham chiến căn bản vô lực phát triển những việc này nhưng chỉ đó ra hắn còn có một hạng càng quan trọng công tác mới làm hơn nữa là phi thường phi thường trọng yếu thậm chí so với tranh bá thiên hạ còn có hơn. Chương 228, tiền đúc. Chương 228, tiền đúc. Lưu dụ Thân là xuyên việt giả, vẫn phi thường rõ ràng kinh tế tầm quan trọng, mà tiền nhưng là kinh tế sinh thái bên trong khâu trọng yếu nhất. Bao nhiêu triều đại đều cắm ở tiền khối này. Tiền không làm được, kinh tế tất nhiên hỏng web. Hiện nay tình trạng kinh tế sở dĩ kém, cùng hiện tại sử dụng ngũ thủ tiền quá kém có quan hệ rất lớn. Trong lịch sử, liền ngay cả đồng chắc đều biết theo dùng mấy trăm năm ngũ thủ tiền không có tác dụng lớn, quyền sau khi lập tức rèn đúc tân ngũ thủ tiền, kết quả cần nát. Tiền nát nát Kết quả là là bạch tính không dám dùng, chỉ có thể chọn dùng nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật thay hại chính là sản phẩm vận chuyển chậm chậm, càng ngày càng chậm cho đến khiệt để phá hỏng. Kinh tế mà có thể coi như một dòng sông. Tiền chính là nước sông. Này dòng nước độc lên, từ cao xuống thấp từ trên xuống dưới hình thành cái đại tuần hoàn, nước sông mới có thể từ đầu tới cuối duy trì trong suốt sạch sẽ mới mẻ. Một khi đình chỉ lưu động, chẳng mấy chốc sẽ biến thành cục diện đáng buồn. Nhưng ở cái này kinh tế sinh thái lạc hậu thời đại làm kinh tế, nguy hiểm cũng cao. Không phải nói tạo tiền đồng là được, gen nhiều hơn nữa tiền đồng. Lưu động không đứng lên, vậy thì có cái gì dùng? Thuôn hồ rèn đúc tiền đồng muốn đồng quan thạch, trong nước mỏ đồng sản lượng, chất lượng vẫn không cao, hiện nay khai thác công nghệ cũng càng là hậu, từ chỗ nào làm nhiều như vậy đồng cũng là cái vấn đề. Mặt khác, coi như có thể rèn đúc nhiều như vậy tiền đồng, kết quả phần lớn bị người có tiền dấu ở hầm ngầm bên trong dị sát, còn không bằng không tạo đây. Nói cách khác, không chỉ muốn làm mới tiền, còn muốn cho tiền đến bạch tính trong tay, càng muốn cho những người yêu thích hướng về hầm ngầm bên trong cất tiền địa chủ ông chủ môn đem tiền móc ra. Làm tiền giấy, ngân hàng bộ kia trên lý thuyết rất tốt đẹp, trên thực tế không có, có thể thao tác tính sức sản xuất theo không ổn, mâu quáng tăng lên quan hệ sản xuất hai hại vô ích. Ở sức sản xuất được nhảy vọt tăng lên trước, vẫn là duy trì đối lập lạc hậu kinh tế hệ thống càng tiếp hợp. Ân, có thể lấy Tống Triều làm quân, lấy tinh hoa bỏ cất bã, coi trường ăn là thử chút. Lưu dụ một mình tính toán một trận, tìm tới Giả Hủ, Tuân Du nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, cô muốn tiền độc. Giả Hủ không vội vã nói chuyện. Tuân Du nhưng đại hỉ, việc này có thể được. Lại bổ sung một câu, làm tốt hành. Lại nói, ngũ thủ tiền phát hành mấy trăm năm lâu dài, hóa, mục nát, càng ngày càng nhẹ bạ. Trên thị trường lưu chuyển hầu như tất cả đều là lương tệ, lương tệ khó tìm kiếm tung tích, cho tới bách Tính tiểu thương không thích lấy tiền mà là lấy vật đổi vật, lấy tơ lụa vải vóc lương thực giao dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng thu thuế. Tuân Du ở Sóc Phương một mình chấp chính hơn nửa năm, tận mắt Sóc Phương tân thành từ một tòa không người hỏi tham thành nhỏ biến thành tỉnh châu Bắc Bộ quan trọng nhất nộp thuế nhà giàu, sâu sắc biết được tiền tầm quan trọng. Tuy rằng tầng này nhận thức còn hợp với mặt ngoài, nhưng đã đầy đủ vị giá. Phải biết, cái thời đại này cái khắc văn nhân sĩ tử thường thường xấu hổ với lệ tiền, sợ hơi tiền khí nhiễm phải sách của mình tức giận, lấy tuyên dương chính mình thành cao chi danh. To dù lẫn nhau so sánh những người kia, đã bước ra phi thường trọng yếu một bước, nhận thức cao hơn một bậc giải. Lưu Dù cũng không giải thích cấp độ càng sâu đồ vật, kinh tế đồ chơi này, chỉ cần chú ý dẫn dắt cùng quản lý, một cách tự nhiên liền sẽ vận chuyển lên, vật này tự mang khởi động lực, cũng là từ cổ trí kim tất cả hoạt động xã hội bên trong quan trọng nhất khởi động lực một trong. Đường Tống Minh Thanh Bố Triều, kinh tế trạng thái mỗi người có đặc điểm, nhưng tổng thể mà nói vẫn đang tiến bộ, ở Minh Triều có trong thời gian ngắn lui bước nhưng rất nhanh sẽ đổi eo. Thanh Triều nhân khẩu, sức sản xuất tăng lên giữ dọi, lại bị lạc hậu giai tầng thống trị kéo chân sau nhưng tinh tế trạng thái nhưng không có là hỏng. Có thể thấy được kinh tế vật này cùng với những cái khác không giống. Vì lẽ đó, Lưu Vũ gật đầu, không sai, thu thuế là một trong số đó. Thứ hai chính là lấy phân chia cô cùng là rừng, hoa giới hạn liền phân rõ ràng, nước giếng nước sông, địch ta rõ ràng, đỡ phải dây dưa không ngừng. Lại chính là mới tệ đổi cũ tệ, thu về tiểu đồng. Tân Du lập tức phản ứng lại, chúa công, lẽ nào tân tệ muốn giảm đồng. Lưu Vũ vừa nói, số phương giá luyện công nghệ đã đạt được bước tiến triển dài, lấy đồng thiết mài ẩn tích chờ kim loại hòa vào nhau chế tạo ra tiền chỉ có thể so với ngũ thủ tiền càng tinh mỹ, càng chống bọn, hao đồng lượng càng thấp hơn. Trong nước mỏ đồng thiếu mà quản sát nhiều, tuy rằng quản sát độ tinh khiết bình thường thôi, nhưng ở cái thời đại này đầy đủ dùng. Lấy thiết đại đồng tiền đúc tương tự đồng sản lượng, nhưng có thể sinh sản gấp đôi thậm chí gấp ba lượt tiền. Lại dựa vào làm 10 làm 100 đồng tiền lớn, đồng bạc, đồng vàng, đủ để chế tạo một cái đối lập ổn định kinh tế hệ thống. Đợi đến thế của ổn định, liền có thể phổ biến phiếu thậm chí tiền giấy, lấy thoát khỏi thiếu đồng đối với phát triển kinh tế giang Du nhưng mặt lộ vẻ khó xử, này, bạch tính có thể tiếp thu Lưu Vũ cười nói, bạch tính có thể hay không tiếp thu, ở chỗ quan phủ, ở chỗ người ta, chúng ta có danh tiếng, chính là dựng nên nghiệp làm tiền, bạch tính cũng có thể tiếp thu, vàng không, coi như dùng thuần đồng thuần kim gen nút tiền, dân chúng cũng không nhất định tiếp thu. Bạch tính mà, quan tâm nhất liền một ngày ba bữa, cái gì có thể mua được một ngày ba bữa bọn họ liền tiếp thu cái gì? Tuân Du nghe được này, hơi biến sắc mặt, tiếp theo năm chiều gật đầu, trong lòng có hiểu ra. Giả Hủ nghe được này, sắc thực tin Lưu Dụ cũng không phải là tâm huyết dân trào, nội tâm vô cùng quyết tâm, lúc này mới tiếp nhận nói cha, đã như vậy, vậy thì sắp phương bên kia khởi động. Nhưng vị cách, mệnh danh đều phải suy nghĩ cho kỹ. Lưu Vũ tôi hỏi, văn hóa có thể có thượng sách. Giả Hủ trầm ngâm nói, uy cách theo, tấn ngũ thủ tiền liền có thể, nhưng mệnh danh, lấy tần mệnh danh làm sao? Lưu dụ cau mày, cô tuy gọi tần vương, nhưng lấy tần tự mệnh danh tiền, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến trước đây, không thích hợp. Giả Hủ cũng như mày, như vậy cũng chỉ có thể lên biệt danh. Lưu dụ vô đuổi, lấy niên hiệu mệnh danh a. Giả Hủ ngạc nhiên, chúa công, ngài chỉ là tần vương, không có tư cách mệnh danh niên hiệu. Lưu Vũ cũng không để ý, vung tay lên, không cần phải để ý đến nhiều như vậy trước hết nghị cái tốt nhiên hiệu lại bổ sung hơn nữa là duy nhất nghiên hiệu lại giải thích tự cô lên một đế một năm hào không cho đổi tới đổi lui chúng ta hán chiều có chút hoàng đế bản lãnh khác không có đổi niên hiệu bản lĩnh cũng nhỏ có chút chuyện bật liền đổi nhiên hiệu năm cũ hào còn không chuyển đến bách tính trong hai đây năm mới hào lại tới nữa rồi lao dân lại thương tài không thể làm hơn nữa một đế một năm hào cũng thuận tiện ghi chép cùng xưng hô giả như cô niên hiệu vì là hạo tiên sau đó sách xử liềnết hạo thiên đế vừa xem hiểu ngay so với xương hô miếu hiệu càng hợp lý các người nói sao Giả Hủ ngẫm lại, cũng đúng. Nhiều lần thay đổi niên hiệu, sát thực ảnh hưởng nghiêm trọng ghi việc kỹ tự tứ sử. Một đế số 1, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Nghĩ tới đây, đông nhiên thầm than một tiếng. Điện hạ trước tiên hủy bỏ cấm kỵ chế độ, lại lập ra một đế số một chế độ, tất cả đều là lợi quốc lợi dân cử chỉ, không đáng chú ý, ảnh hưởng nhưng lớn, ý nghĩa phi phàm. Chỉ hai điểm này, liền đủ để ghi danh sử sách. Khi sâu một hơi, trực tiếp đưa ra chính mình kiến nghị, điện hạ, khai nguyên làm sao? Lưu Vũ nghe được khai nguyên hai chữ, sửng sốt. Không phải, giả Hủ cái tên nhà ngươi Chẳng lẽ cũng là cái xuyên biệt dạ? Không phải vậy, ngươi là làm sao đem Tần Vương cùng Khai Nguyên liên lạc với một hối? Ta tự phong Tần Vương, là chào Lý Nhị phượng. Ngươi lên cho ta niên hiệu Khai Nguyên, lại là có ý gì? Làm ra ra dùng tôn tử niên hiệu? Chương 229, Kiến Nguyên chương 229, Kiến Nguyên lưu dụ trực tiếp xua tay từ chối, Khai Nguyên hai chữ, đơn thuần thành tựu niên hiệu sử dụng không thành vấn đề, nhưng niên hiệu cùng niên hiệu cùng tự, liền trên lệnh chút ý tứ, Khai Nguyên đế, không êm hai, không êm Giả Hủ cũng không được trí, suy tư chốc lát, lại lấy ra một cái, điện hạ, nguyên thủy làm sao? Lưu Vũ trợn to mắt, cái gì? Giả Hủ mặt không đỏ tim không nhảy, Nguyên Thủy, ý ngụ điện hạ mở ra Tân Thiên Điện, làm một nguyên khởi nguồn, Thiên, Cổ Nhất Đế. Lưu Dụ trực tiếp xoa tay. Nhà Hán vẫn không có Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thần vị, nhưng mình cũng không tự đại đến mức độ này. Hơn nữa Nguyên Thủy cùng Biên Thị hầu như đồng âm, cũng không thích hợp. Giả Hủ lại một hơi nghĩ ra vài cái, Quang Khải, Khải Nguyên, Quang Hy, Cảnh Cùng, Trung Hưng, Giang Nguyên, Vĩnh Hy, Kiến Cự, Kiến Nguyên, những này làm sao? Lưu Vũ khẽ gật đầu, những này nghe còn xem chuyện như vậy, là đường hoàng gia dáng niên hiệu. Dùng làm hoàng đế đại gọi cũng dễ nghe. Chờ chút, chúng kế, giả hủ này cáo giả, trước tiên tung cái khá là thái quá, sau đó sẽ một hơi lấy ra nhiều như vậy thích hợp để ta tuyển. Này không thích hợp thỏa phá cửa sổ hiệu ứng. Ấm đến trong xương lão này. Lưu dụ thầm mắng cáo giả, nhưng không được cẩn thận đắn đo, cuối cùng thu nhỏ lại phạm uy, khóa chặt khải Nguyên, Quang Hy, Tiễn Nguyên ba cái, hỏi hai người, hai người ngươi ý như thế nào? Tuân Du đắn đo một phen, đắc thần cảm thấy đến Quang Hy cùng Tiễn Nguyên đọc càng dễ nghe. Được, lại thu nhỏ lại phạm uy. Giả hủ hơi có người, diện hạ Thi vị là của mình, hòa nhạc, thương thịnh, não nhiệt tâm ý, nhất là các tưởng có điều, quang huy người, ý ngũ điện hạ như lại nhật ánh sáng rọi khắp nơi thiên hạ, vì thiên hạ mang đến qua mình, thương thị. Tiễn nguyên ý ngũ càng trắng ra, thành lập ban đầu chi cơ nghiệp, đối ứng điện hạ phổ biến các loại tần chính, cũng lại chuẩn xác có điều, hơn nữa kiến nguyên hai chứa càng tô bảo, cũng phù hợp điện hạ lấy tuyệt thế vũ lực cải thiên hoán nhập khí phách. Hai người vô cùng tốt, cực chuẩn xác, xin mời điện hạ đàn đo. Lưu Vũ cũng lười bật tay nhiều như vậy, tay lên, liền tiến nguyên đi. Giả Hủ không lười, nhưng hỏi, điện hạ có thể muốn trực tiếp sửa chữa niên hiệu. Trực tiếp sửa chữa niên hiệu tương đương với từ hán triều độc lập đi ra, triệt để cùng Lạc Dương bên kia các nước. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Lưu Vũ cười nói, thay cái thuyết pháp, đối ngoại tuyên xưng Lạc Dương tiểu thiên tử vì là gian định viên ngôi nước đỡ, vì là nguy đế, Lạc Dương triều đỉnh vì là nguy triều đình, tất cả chính lệnh hết thể hết hiệu lực, trường ăn mới là chính thống, Kiến Nguyên mới là chính thống. Giả hù lại hỉ, "Giờ a, đồng nhất sự kiện, thay cái thuyết pháp liền hoàn toàn khắc nhau." Lại làm tức lấy chắc chú ý, cái kia liền trực tiếp sửa chữa niên hiệu. Hừ, sửa chữa niên hiệu, lúc lại điền Nhưng đồng thời tiến hành, một khâu bộ một bộ, từng bước ép sát, đem Lạc Dương bên kia đẩy vào tuyệt cảnh, năm rộng thắng, dài, tất nhiên sinh loạn, ta quân có thể không chiến mà thắng. Chúa công thật là cao minh. Lưu dụ vung buông tay, đem câu chuyện lôi về tiền đúc chuyện này trên, nghiên hiệu đã định, tân tiền liền gọi Kiến Nguyên Thông bảo được rồi, tạm định Kiến Nguyên Thông bảo một xu, năm xu, 10 văn ba loại, tỉ mỉ quy cách nhỏ bé, xem công nghệ lại định. Nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút, như vậy, ta đi sóc phương đi một chuyến, tự mình đốc thúc việc này, cung đạn, văn hỏa, trường an việc tạm thời giao cho các ngươi. Tuân Du cùng giả hự hội vã linh mệnh. Bọn họ đã tham dò rõ ràng lưu dụ tính nết. Lưu dụ trưng cầu bọn họ ý kiến, bọn họ là có thể nói năng thoải mái, muốn nói cái gì nói cái đó, không cần kiêm kỵ. Nhưng Lưu dụ làm ra quyết định, ra lệnh, bọn họ chỉ cần tuân thủ, quên cũng vô dụ. Lưu dụ lại nói, để nghiên hiệu sự tình trước tiên mà mật, chờ nhóm đầu tiền tiền rèn đúc đi ra lại xử lý, tất cả thuận lợi, ngày mùng ngày 1 tháng một chính thức bắt đầu dùng năm mới hảo. Tuân Du cùng giả hự lại lần nữa linh mệnh. Trương An Phương, có đường thượng. Này điêu tần đường hạng, từ bị Hà Bắc xuất phát. Một đường lên phía bắc, Quá Tạ Phùng rực tiến vào tỉnh Châu cảnh nội, Quá Thược vận tiến vào Sóc Phương, xuyên qua Sóc Phương nối thẳng Đại Thảo Nguyên dõi miên núi, liền lưu dụ Bắc Trinh Tiên Ti lúc nào cũng thường đi cái kia lỗ hổng. Nhưng muốn nói thật bằng thẳng, nhưng cũng không hẳn, chỉ là một cái miễn cưỡng có thể thông hành đường thẳng, chỗ hẹp nhất chỉ có thể miễn cưỡng hơn người, xe ngựa đều không thể thông hành. Đặc biệt là vượt qua dãy núi đường xá, lại hẹp lại lầy, vận mèo đốn lượn, không cẩn thận liền sẽ lăn xuống vách núi, vô cùng trở. Đương nhiên, ý nghĩa cũng trong lại, sát, sát thực, thực ở Hoang Sơn Linh bên trong mở ra một con đường, có thể cùng người đi đường, la ngựa Xe đợi thông hành, kỷ bộ binh cũng có thể miễn cưỡng thông hành, chỉ có không tiện chuyển bận lương thảo. Lưu Vũ cùng nhau đi tới, vừa đi một bên cân nhắc mở rộng ra cố công việc. Chỗ khác đều tốt nói, có thể vào tỉnh châu địa giới sau khi địa hình địa vật thực sự bất lợi cho mở rộng, sơn đạo quá nhiều, coi như mở rộng cũng phải leo lên mấy trăm mét cao hơn mặt biển dãy núi. Ở loại kia trên dãy núi, chỉ có thể chi hình chữ sửa sơn đạo, sửa tốt vẫn như cũng đi không được hạng nặng xe cộ vật tư. Tiến vào phương cảnh nội, tình hình giao thông chuyển biến tốt rất nhiều. Nhận ra lưu dụ người cũng càng ngày càng nhiều. Bài kiến châu công, cùng nên điện hạ là chủ công. Chúa công, chúa công, chúa công đã về rồi." Lưu Dụ mỉm cười gật đầu, từng cái đáp lễ, thỏa thích hưởng thụ loại này vạn chúng kính yêu cảm giác. Sóc Vương là đại bản doanh của hắn, người nơi này đối với hắn kính yêu sủng kính chân thành thuần túy. Lý Nho nhận được tin tức, rất sớm đến cửa thành phía nam ở ngoài nơi tiếp, nhìn thấy Lưu Dụ, chạy mau vài bước đón nhận, không người thi lễ, thần Lý Nho bái kiến điện hạ, điện hạ Kim An. Lưu Dụ tung người xuống ngựa, nâng dậy Lý Nho, cười ha hả hỏi, "Sóc làm sao?" Lý Nho sắc mặt nhất thời động, điện hạ rất thân nhau, hoàn toàn thân nhau. Cùng chương An Lương Châu, Lạc Dương cũng khác nhau. Cùng Thiên Hạ Sở hữu Châu quận đều hoàn toàn khác nhau. Điện Hạ, Sóc Vương là một cái hoàn toàn mới thiên hạ, từ quan phủ đến bán dạo đẩy tớ đều cùng nơi khác hoàn toàn khác nhau. Thanh minh, có thứ tự, sinh động, sinh cơ bừng bừng, là thần chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới thế giới. Dù chưa đến trong truyền thuyết đại đồng cảnh giới, nhưng càng chân thật. Thần chưa từng gặp quan dân ở chung như vậy hài hòa thành thị. Điện Hạ, thần đồng ý vì là phần này đại nghiệp cống hiến quãng đời còn lại toàn bộ tâm huyết. Như thành, điện hạ nhất định sẽ vượt qua cao tổ thế tổ thậm chí thủy hoàng đế trở thành chân chính thiên cổ nhất đế. Lý Nho vừa mở miệng liền cũng lại dừng không được đến, thao thao bất tuyệt địa giảng giải nghe thấy cùng với tự thân cảm thụ, từ nha môn vận chuyển tới tiểu thương hàng ngày, không chỗ nào không nói chuyện. Mai đến tận tiến vào nha môn mới chưa hết hỏm thèm mà dừng lại. Lưu dụ cười nói, "Văn điu, này một lát nói, so với ngươi nhỏ bà ta tới nay nói đều nhiều hơn." Lý Nho nghe được này, tâm tình lại kích động lên, "Điện hạ, xin tha thứ thần không kịp lòng được, thực sự là sóc phương thật sự khác với tất cả mọi người." Điện hạ, sớm ngày mở rộng đi chỉ cần đem cái trò này mở rộng đi ra ngoài, không cần chinh chiến, thiên hạ bách tính thì sẽ nhờ bạn. Viên thị mạnh hơn thì lại làm sao? Không có bách tính vì bọn họ trồng trọt lao dịch, bọn họ chính là lâu đài trên không, bất chiến tự tan. Điện hạ, đây mới là không đánh mà thắng binh lính cảnh giới chi cao. Lưu Vũ cười nói, ngươi à, vẫn là thế chí giả đây, chỉ nói này có điều đầu góc lời nói, biết cái gì gọi là sóng lớn dựa cắt sao? Chương 230, sóng lớn dựa cắt chương 230, sóng lớn dựa cắt lý nho ngạn nhiên, sóng lớn dựa cắt. Xin mời điện hạ tường giải. Lưu Vũ mở hai tay ra, Tùy ý thân vệ lấy xuống áo khoác, mở ra hai vai lưng, lấy xuống mũ trùm đầu, liền thân vệ bưng tới chậu nước khò khè lỗ rửa mặt, súc miệng, một bên lau mặt một bên tùy ý nói, sóng lớn giữa các mà, ở thời đại loạn sóng trước mặt, chúng quy phải đào thải một ít tất trước. Giống nhau ta ở trường ăn đe dọa những người mất tính, địa chủ, sĩ tộc như vậy, ở cải cách trước đem bọn họ đào thải đi. Đổi đến thiên hạ cũng như thế, ta không có hứng thú cứu vớt tất cả mọi người, cũng không nhiều như vậy tinh lực chăm chỉ không ngừng điệu tiên truyền chúng ta nơi này tốt bao nhiêu. Ngược lại, hợp tình hợp lý điệu đào thải đi một nhóm người. Vì là sau đó thì chính san bằng con đường quét dọn cản trở mới là ta muốn. Sóc Phương vừa bắt đầu liền như vậy, đồng ý lưu lưu lại, không muốn xin mời rời đi. Mộ Miên, Thần Dương cũng đều như vậy, Lương Châu, Trường An cũng như vậy. Sau đó những châu khác vẫn cũng không ngoại lệ, không bắt ép đến, cũng không cở ứ ó nó đi, để bọn họ tự mình lựa chọn. Cái này đào thải quá trình sẽ khá chậm chậm, địa bàn càng lớn, đất cắt càng nhiều, quá trình càng chậm chậm. Sóc Phương phát triển nhanh là bởi vì cơ sở nhân khẩu ý, lại có lượng lớn người hồn nô lệ đảm nhiệm miễn phí sức lao động. Những nơi khác không thể phục chế tốc phương tốc độ, bao quát Vũ Nguyên, Thái Nguyên, Lương Châu, chứa mang cùng với cái khác càng phía Nam Châu quận, mở rộng tốc độ chỉ có thể càng chậm hơn. Danh chính quyền thay đổi, thống trị thế giới khó. Văn Đưu Hà, thống trị thiên hạ không có nhất lao vịnh đạt việc, cần một đời lại một đời người nỗ lực, chính là mở rộng thủ địa Tân Chính này một hạng, phải mấy chục năm nỗ lực. Bởi vì muốn mở rộng tân chính liền muốn nghiêm ngặt chắc lượng thiên hạ mỗi một khối cày ruộng vị trí, diện tích, đem cơ sở công tác chứng thực đúng chỗ, mà không phải một chỉ chính lệnh đơn giản như vậy. Cơ sở công tác không chắc, cho dù tốt chính lệnh cũng là hao tiền tổn của còn không bằng tuần hoàn chế độ cũng đây. Nói đến đây, đem khăn mặt tiện tay đưa cho thân vệ, ngồi xuống, nửa thật nửa giả địa điểm điểm Lý Nho, vì lẽ đó à, người đến Sóc Phương những ngày gần đây, tình xem cho vui, không thấy rõ bản chất." Lý Nho nhất thời mặt đỏ tới mang thai, "Xin mời điện hạ trách phạt." Lưu dụ vung bung tay, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, "Muốn người đến, chính là muốn người học tập, học tập Sóc Phương bên này nhà môn bận chuyển hình thức. Người không phát hiện sao?" Sóc Phương từng huyện nha nội nhiều như vậy con lại, hầu như không có mép ưa môi người không phản sự, các tào to nhỏ còn lại mỗi ngày đều ở làm phiến phước nhưng cơ sở công tác Liên nói thuế tạo bên kia, từ tao duyệt đến thư lại, mỗi một bút thu thuế đều muốn đăng ký trong danh sách, mỗi ngày chạm vạng càng muốn tập hợp, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hôm qua thu thuế chi tiết thì sẽ đúng giờ đưa đến ngươi ăn trước. Không phải bọn họ thật lợi hại, biết biết chứ gặp toàn phép cộng trừ liền có thể. Những công việc này lại phức tạp lại trông trọng, chỉ cần chứng thực đúng chỗ, đơn giản là nhiều chiêu mấy cái thư tá sự tỉnh. Nhưng những công việc này từng tầng từng tầng lan truyền đến trong tay ta, thu hợp lại một nơi, chính là gề gừm lớn. Như ngươi đến Sóc phương, chính là nhờ ngươi học tập loại này làm đến nơi đến chốn tác phong. Lưu trụ tán gẫu như thế giáo hơn lý nho. Lý Nho nghe được mồ hôi lạnh tràn trề, lại tâm phục khẩu phục. Đây là hắn chưa từng có suy nghĩ quá gốc độ, mới vừa nghe rất thái quá, cân nhắc tỉ mỉ nhưng hoàn toàn hợp lý. Không nhịn được thuốc thủ mà đứng, thần đã hiểu. Chúa công đây mới thực sự là chỉnh đốn lại trị, từ chủ quan đến quan lại nhỏ, triệt để ngăn chặn người không văn sự. Cũng đúng, trước đây huyện nha bên trong, bất luận có lại, một năm có hơn nửa năm ở huyện nha bên trong uống trà tán gâu đánh bạc đánh bạc, duy nhất nhiệm vụ chính là truyền đạt châu quận bên trong ban phát mệnh lệnh, tất cả đều là quý giá người. Có thể ở số phương, nhưng hoàn toàn được thật giống những người bách tính tiểu thương mới càng quý giá, huyện nha bên trong từ trên xuống dưới trái lại nên vì bọn họ qua lại bu ba. Này, chuyện này, Lý Nho nói tới chỗ này, dông nhiên sợn cả tóc gáy. Này chính là hô mấy trăm năm dân quý quân nhẹ thứ xa tác. Thật giống từ khi cái này khái niệm đưa ra, chỉ có điện hạ coi như chân lý đồng thời thành công chứng thực đến quận huyện thống trị bên trong. Nhưng là, này, không hợp lý a. Làm quan mưu đồ gì? Không phải chính là thăng quan phát tài. Có thể ở số phương, tham quan phát tài không gặp, trái lại từng cái từng cái bận điệu đến chân đánh sau gáy. Như vậy, vấn đề đến rồi. Những người này cầu cái gì? Chỉ có một bầu màu nóng, chung quy khó có thể kéo dài. Lưu Dụ nghe được Lý Nho đặt câu hỏi, lộ ra nụ cười thỏa mãn, Van Du có thể nghĩ tới đây một tầng, có thể thấy được đối với tình người có sâu sắc hiểu rõ. Cho tới làm quan cầu cái gì? Ở bề ngoài tự nhiên là cầu cái lưu danh sử sách, cầu cái quốc thái dân an, cầu cái dương gia trong lồng ngực tài học. Trên thực tế mà, tự có đặc biệt đãi ngộ. Ta tại sao không có? Lý Nho không nhịn được truy hỏi, điện hạn, đãi ngộ đặc biệt là chỉ. Lưu Vũ cười nói, ổn định mà phang phú độc lập có tính hay không? Chức cao địa vị xã hội cùng vinh dự cảm có tính hay không? Có thể truyền thừa tức vị có tính hay không? Giáo dục chữa bệnh phương diện ưu đãi có tính hay không? Thuỗ hổ còn có rất nhiều ẩn hình phúc lợi, chớ cùng ta nói những này, làm quan người người cũng có thể làm đến lưỡng tụ thanh phong. Ngồi ở vị trí cao, cũng không cần hết sức tham ô, nơi đi qua nơi tự nhiên có thật nhiều không thấy được ánh sáng nhưng hợp tình hợp lý vàng bạc chạy vào bọn họ ống tay. Chuyện như vậy, vĩnh viễn không thể ngăn chặn. Nước quá trong ngắt không có cá, ta cũng chưa từng nghĩ tới chế tạo một cái tuyệt đối thanh liêm quan trưởng. Ta muốn chính là Một cái có thể quán triệt ta mệnh lệnh đồng thời có khả năng thực sự quan trường. Lời này không êm tai, nhưng chân thực, chân thực đã có chút tàn nhẫn. Nhưng đây chính là thế giới chân thật nhất dáng dấp. Lưu Vũ điểm đến với tôi, Vô Vô Lý Nho Bài, đi, đi Sóc Cương đi dạo, ngươi còn chưa có đi qua chứ? Lý Nho nghe được Sóc Cương hai chữ, nhất thời cười khổ, thần không có quyền hạn tiếp xúc Sóc Cương cùng Sóc Chỉ hai cái sượng. Lưu Vũ cười ha ha, sượng không êm tai, không phá quán, được kêu là Sóc Phương tập đoàn sắt thép cùng Sóc Phương chỉ nghiệp tập đoàn. Lý Nho nghe được tập đoàn hai chữ, lại thấp giọng non, tập đoàn. Tập chúng chi đoàn dẫn quân sự toàn ngữ đến dân sinh lĩnh vực. Thật hình tượng. Điện hạ mệnh danh đều là như vậy muốn nổi bật lại vạn phần chuẩn xác. Lưu dụ lại cười nói, ta cũng là thuận miệng nói, cụ thể mệnh danh sau này hay nói, hiện tại còn dùng không chứ danh tự. Thật muốn mệnh danh, vậy sẽ phải xác định sản nghiệp thuộc về vấn đề, quy cá nhân, quy quan phủ. Cẩn thận truy cứu, lại phải đem công ty pháp sớm dọn ra. Trước tiên như thế ngơ, ngơ ngác ngắc địa kinh doanh. Chờ pháp luật kiện toàn, từ tầng dưới chốt trải ra sau khi lại xử lý những ngày sản nghiệp. Ngược lại những ngày sản nghiệp sẽ không chân dài chạy. Cơn nữa hiện tại là Tuyệt Mệnh sản nghiệp, ngoại trừ chính hắn, Tuân Du, Điền Phong, Cao Thuận, Trương Liêu ở ngoài những người khác liền tới gần tư cách cũng không có, bao Quát Lý Nho, Giả Hủ. Hai tòa xưởng đều ở Sóc phương trong thành, ở thành nam, các chiếm một nửa địa bàn, yến tạo có tường đai, tường vây độ cao hầu như cùng tường thành tương đương, có binh sĩ mọi thời tiết tuần tra, tường vây bên trong còn thiết có mẫn cảm trạm đắc, tổng binh lực 3000 người, phân tám bàn cũng. Lưu dụ dẫn Lý Nho đến cửa lớn, phất tay một cái, để thân vệ ở lại ngoài cửa lớn, chỉ dẫn Lý Nho đi vào. Hắn xoạc mặt có thể đi vào, nhưng Lý Nho như như cũng bị tìm thân. Lý Nho cười khổ, điện hạn có ngài ở, thần cũng phải soát người, đây cũng quá nghiêm mật chứ?" Lưu Vũ cười nói, "Văn lưu à, lòng người khó dò, mà chế độ thì lại không phải vậy, nghiêm ngặt chấp hành lúc trước chế độ mới có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa bất ngờ." Lý Nho vẫn như cũ có chút không thể đứng, thân một thân một mình, cần gì phòng bị? Lưu Vũ hỏi ngược lại, "Nếu ngươi ở trong tay náo tàn một đám tiễn, tiếp cận xưởng trọng yếu nhân viên kỹ thuật sau đột hạ sát thủ, ngươi có thể tưởng tượng đến những người hở qua sao? Lại chỉ chỉ xưởng bên trong lui tới trợ thủ công, những người này nhìn như không đáng chú ý, nhưng đối với ta quân ý nghĩa nhưng rất trọng yếu." So với hàng đường, chu thái như vậy giữ tương giá trị càng cao hơn, trong đó tài nghệ cao siêu người một người có thể đến mấy vạn tinh huệ. Này hai tòa xưởng bên trong, loại này thợ thủ công có mấy chục người. Hiện tại, ngươi lại nói một lần, có muốn hay không tăng mạnh phòng bị. Chương 231, thợ thủ công hệ chương 231, thợ thủ công hệ Lý Nho biết lưu dụ coi trọng sóc cương cùng sóc phân chỉ, nhưng không nghĩ đến coi trọng như vậy, một cái thợ thủ công có thể đỉ mấy vạn tinh huệ. Này không phải bình thường địa quyết đại, là hết sức quyết đại. Mấy bạn tinh nói không chắc đều có thể đánh hạ Lạc Dương đặt xuống hơn một nửa cái thiên hạ. Đây là cách nói quyết lại chứ? Lý Nho trong lòng không quá tin tưởng lưu dụ lời giải thích, có thể theo từng bước một đi vào trong, nhìn thấy sườn bên trong chân thực răng dấp, kinh ngạc trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đây rõ ràng là một nhánh quân đội, vẫn là kỷ luật nghiêm minh, phân công sáng tỏ, sức chiến đấu dũng manh quân đội. Nhiều người như vậy, nhưng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bận độn, nhưng ngay ngắn có thứ tự. Tất cả mọi người đều chăm chú với mình công tác, đối với bọn họ đến ngoài mặt làm ngơ. Chỉ có một gái để Trần cánh tay trắng hán chào đón, chúa công, ngài trở về. Lại ân nói, thuộc hạ dựa theo chúa công nhắc nhở. Điều chỉnh ở vật liệu thép bên trong tăng thêm đặc thù khoáng liêu nhỏ bé bột phấn tỷ lệ, nắm giữ một loại tân phương pháp phối chế, có nhất định chống hủy công năng. Ở trong phòng thí nghiệm, ở bất tẩm áp trong hoàn cảnh đã tiên trì hơn 60 thiên, chỉ có linh tinh mà nồng cạn dị điểm, lướt qua liền không. Còn có một loại thấp thép cacbon, độ cứng so sánh với một lần lượng lớn chế tạo sắc cương số 3 càng cứng hơn, chỉ là khá là giòn, dễ dàng đứt đoạn, nổ tung, tạo vũ khí khôi rắc không thể đơn độc sử dụng, cần lấy thép mềm quả. Mà khác, thuộc hạ vẫn ở dựa theo chúa công dòng suy nghĩ điều chỉnh đồng hợp kim phương pháp phối chế phát hiện nhiều loại độ cứng so với đồng tao càng cao hơn phương pháp phối chế, chỉ là so với số cương số 1 còn kém một ít, so với số 2 số 3 càng có cơ bằng, chống dị hiệu quả còn đang kiểm tra bên trong. Người này nói liên miên cần nhằn nói rất nhiều. Lý Nho nghe không hiểu, chỉ mơ hồ biết có tiến triển, làm ra tân cương cùng đồng giống, phẩm chất càng lưu dị. Nhưng có ích là gì? Sóc cương hiện tại sản phẩm đã là khắp thiên hạ ưu dị nhất, vũ khí áo giáp khắp thiên hà hoàn mỹ nhất, tiếp tục tập trung vào nhiều như vậy nhân lực vật lực chẳng phải lãng phí. Nhưng Lý Nho không dám nói đi ra, chỉ ở trong lòng âm thầm than thầm. Đồng thời Sự mên trong các loại lại để cho hắn có một loại đi đến một thế giới khác cảm rất sai, rất tiến tiến. Đây chính là điện hạ thường thường treo ở bên méch chứ? Cùng trong ấn tượng sườn hoàn toàn khác nhau, làm lụng hoàn cảnh không giống, làm lụng hình thức không giống, làm lụng thành viên tinh khí thần càng có khác nhau một trời một vực không giống. Hơn nữa ở đây thật giống không tìm được một cái người không phản sự, không có sáng tỏ cấp trên cấp dưới phong chia, mỗi người trong mắt chỉ có bận biểu không xong việc. Này, này làm lụng nhiệt tình nếu có thể chuyển đến trong nha môn. Lý Nho trong đầu né qua như vậy hình ảnh, không nhịn được hít vào một ngụm khí lại. Để nha môn tử trên xuống dưới dựa theo như vậy hình thức xử lý dân sinh sự vụ thiên hạ này không cần đánh liền sẽ toàn bộ biến thành điện hạ chờ chút điện hạ sẽ không liền tồn tâm tư như thế chứ hiện đại lượng lớn trọng dụng thất bệ phần lớn huyện thành chủ quan suất từ chúa công thân bệ quân đội bối cảnh hết sức rõ ràng có thể đợi đến sau đó những này có xưởng bối cảnh người đi ra ngoài thiên hạ này sau đó còn có sĩ tộc làm quan phân như sao. điện hạ có thể vẫn không lọt mắt những người chỉ biết học bẹn đọc chết thư cái gọi là danh sĩ lý do càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng điện hạ xem thường bản xung hàng ngũ chỉ trùng từ bũ Vì mối dùng người cũng không nhìn xuất thân, người có khả năng lên, dòng giả hạ. Điện hạ lại coi trọng như vậy những người này. Những người này nhìn dáng dấp không chỉ nghe lời còn rất có nhiệt tình, thật đệ bạn đi đến, tuyệt đối so với những người năng lực bình thường, cái giá còn lớn hơn, không thích tục vụ danh sĩ môn dùng tốt. Ngược lại trong nha môn những người việc, độ khó không cao, biết chữ, đủ chăm chú liền có thể xử lý phần lớn sự vụ, chỉ có một số ít khá là đạt thủ. Lý Nho càng muốn áp lực càng lớn, thậm chí có chút lo lắng chính mình có thể hay không bị thay thế được. Lý Nho càng xem, trong lòng càng trầm Trờ tiến vào phòng thí nghiệm nhìn thấy một đám thợ thủ công năm thế, hắn điều bút rựa bản múa bút thành văn, ở trên bóng sóc phương trên giấy viết xuống từng hàng lít nha lít nhí cực nhỏ chữ nhỏ, càng sát thực tin phán đoán của chính mình. Túi đầu vừa nhìn, nhưng xem không hiểu. Là chữ Hán, nhưng chen lẫn một ít hắn không nhận thức phù hiệu. Hơn nữa coi như là thuần chữ Hán tạo thành câu, hắn cũng đọc không hiểu. Mỗi cái tự đều biết, tập hợp một khối liền thành tiên thư. Điện hạ đang bí mật bồi dưỡng một bộ khác thành viên bằng cốt. Đám người kia trưởng thành, chính là một luồng sức mạnh hết sức bố. Dựa theo điện hạ nói, một cái thợ thủ công đến mấy bạn tinh nguyện, những người này tập hợp một khối chẳng phải là triệt để áp chế thân vệ hệ. Này còn chỉ là sóc cương, sắt vết còn có cái sóc chỉ đây. Hơn nữa điện hạ mới vừa nói là muốn lấy tập đoàn mệnh danh. Tập đoàn tập đoàn, giải thích quy mô sẽ rất lớn, mấy ngàn người, mấy bạn người, thậm chí nhiều hơn. Điện hạ dạ tâm thật lớn, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Lúc này mới ngăn ngắn 2 năm mà tôi, một bên đánh trận một bên cải cách một bên lặng lẽ tích trữ thực lực, quàm nhiều chạy xuống dòng, dòng lại quá cái 3 năm dưới. còn đến bước nào? Chẳng trách điện hạ không một chút nào gấp. Lý Nho càng nghĩ càng căng thẳng, không bao lâu sau liền mồ hôi đầm địa. Lưu Vũ quay đầu, đoán yếu, "Có gì đầu đầy mồ hôi?" Lý Nho đội vàng không người đáp lời, "Nhiệt, nhiệt." Lưu Vũ cười nói, "Nơi này là nhiệt, có điều quen thuộc là tốt rồi, sau đó thường đến đi dạo, tuấn về các sư phó học tập một chút, đối với ngươi có chỗ tốt." Lý Nho nghe nói như thế, nhất thời đại hỷ. Điện hạ không có thiết chí cản trở cùng hàng rào ý đồ, trái lại để cho ta tới nơi này học tập. Đây rõ ràng là coi ta là tâm phúc, muốn để bạn ta trọng dụng ta điều báo, để ta cùng sóc cương nhất hệ đi được càng gần hơn một ít. Lý nho nghĩ tới đây thật không thể tại trô quỳ xuống cho lưu dụ hào hào khái mấy cái dậ đầu lưu dụ cảm thấy được lý nho tiểu biến hóa chỉ cảm thấy không hiểu ra sao chỉ là để hắn tới nơi này học tập một chút làm sao phản ứng mãnh liệt như vậy shop cương cùng sóc chỉ là hắn một tay thành lập bồi dưỡng công tác hình thức đối lập khoa học đặc biệt là làm to lượng ghi chép thí nghiệm công tác hình thức cùng với tất cả lấy thành quả nói chuyện công tác tư duy có thể xoay chuyển lập tức lưu hành ban sông nghiên cứu số nội chi phòng đối với các ngành tắc nghề đặc biệt là quan lưu hệ thống ảnh hưởng to lớn nhất Lý Nho ở Tam Quốc trong lịch sử một đám lưu sĩ bên trong đã xem như là tương đối phải cụ thể, hàng ngày phải xử lý rất nhiều tạp vụ. Nhưng ở trong mắt hắn, nhưng nhiều là vô hiệu phải cụ thể, không như vậy hợp lý, cái tiến không gian lớn vô cùng. Hắn để Lý Nho đến Sóc Cương học tập, liền như thế cái tiểu mục đích. Tiện thể để Lý Nho xoạt xoạt tồn tại cảm, dù sao Lý Nho muốn ở Sóc Phương ngốc một quan thời gian, nhất định phải cùng này hai hạng sản nghiệp giao tiếp với. Đi dạo một vòng sau, tiến vào văn phòng, Ngồi xuống, trực tiếp hỏi, "Lão bổ, ngươi mới vừa nói phát hiện một loại đồng hợp kim phương pháp phối chế, đúng không?" Lão bổ trọng trọng gật đầu, "Đúng. Lại do dự nói, chỉ là không biết dùng ở nơi nào, bởi vì cái này khắp mọi mặt chỉ tiêu cũng không bằng sắt thép, nhưng tiền muốn so với sắt thép càng cao hơn." Lưu Vũ hỏi lại, "Có thể tiền đúc sao?" Lão bổ ngạc nhiên, "Tiền đúc? Tiền?" Lưu Vũ gật đầu, "Không sai, chính là tiền, hình chế cùng ngũ thủ tiền tương tự, ngoài tròn trong vuông, nhưng lược đại khái dày, văn tự cũng càng rõ ràng." Lão bổ cao mày, "Thuộc hạ vẫn đúng là không có suy nghĩ qua chuyện này, có thể hay không làm, cũng không nắm, chỉ có thể làm mấy cái thành phẩm nhìn hiệu quả." Nói đến đây, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Hiện tại liền điện xem chương 232 sản phẩm phụ trương 232 sản phẩm phụ thử xem liền thử xem lưu dụ cùng lão bổ cùng tiến vào sắt vách tiểu viện tiểu viện cũng có binh sĩ canh gác xem cái kèn chuưởng nhưng cũng càng tính xảo mặt đất toàn giải ra gạch lát sàn trên mặt tường cũng như vậy nói là không nhiễm một hạt bụi cũng không quá đáng bên trong gian phòng 7 một loạt hàng nhiều báo cát nhưng mỗi cái ô vương bên trong 7 đại đại nho nhỏ khối kim loại bên trên dán vào nhã mát hình dạng màu sắc khác nhau rực rỡ vân màu có hơn trăm loại nhiều lý no nhìn không nhiễm một hạt bụi mà trắng như Ttuyết sàn nhà nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không dám cất bước. Không đúng, ngọc không có như vậy trơn bóng, mà hoàn toàn không minh bạch. Cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống, xuống đưa tay chạm đến, nhăn mũi, lạnh lẽo, tính chất cứng rắn. Tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá, như sắt mà không phải sát, tự gạch không phải gạch. Lẽ nào là xưởng bên trong sàn xuất ra? Này nếu như bán được là dương, đều là kiếm tiền buôn bán a. Sóc gương, sóc chỉ, còn có cái này không biết tên gì lát đất dùng đồ vật. Lưu Du gặp lại sau lý nho quay về gạch lát sàn đỡ ra, cười nói, "Văn không cần tất nhắc." chính là mấy khối gạch men sứ mà thôi." Lý Nho đột nhiên ngẩng đầu, "Chú công, gạch men sứ?" Lưu Vũ gật đầu, "Ta còn có cái Bí mật viện nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu phát minh các ngành các nghề dẫn trước kỹ thuật, gạch men sứ là bọn họ nghiên cứu ra phó kết quả, tiền vốn cao, kỹ thuật độ khó cũng cao, tạm thời không cách nào số lượng lớn sinh sản tương quan kỹ thuật còn ở cải tiến bên trong, cũng là này mấy nhà viện nghiên cứu giải ra điểm, thuận tiện thanh thiết. Lý Nho đầu hoang mang, "Viện nghiên cứu?" Lưu Vũ cười hỏi, "Ngươi sẽ không cho rằng những này kỹ thuật đều là Đông Dương biến ra chứ? Chỉ chỉ lão bộ cùng với cái khác bận rộn trợ thủ công." là bọn họ trí tuệ cùng mồ hôi kết tinh. Lại chỉ chỉ khắp phòng trưng bày phẩm, là bọn họ canh giữ ở xưởng bên trong một lần lại một lần thử nghiệm kết quả, lúc trước vì nghiên cứu chế tạo sóc cơm số muộn, lao bộ bọn họ làm hơn bạn lần thí nghiệm, thất bại liền làm lại, mỗi ngày ăn uống đều ở xưởng bên trong. Lại vô vô lao bộ bài, bọn họ mới là có thể chân chính thay đổi thế giới này một đám người. Cuối cùng nói, như có người có thể để khắp thiên hạ người chân chính áo cơm không lo, không phải người, không phải ta, mà là bọn họ. Lý Nho theo bản năng truy hỏi, "Điện hạ, viện nghiên cứu ở đâu?" Lại vội vàng giải thích, "Thần không dám giọ xét." chỉ là muốn tăng mạnh phòng vệ, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Lưu Dụ cười ha ha nói, "Nghiên cứu của ta viện cũng không tồn tại, lại không chỗ không ở." Kỳ thực hắn nào có cái gì viện nghiên cứu. Hiện tại căn bản không cái điều kiện kia làm viện nghiên cứu, không có nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu, đặc biệt là tính tổng hợp viện nghiên cứu, cho nên nói cũng không tồn tại. Thế nhưng, hắn danh nghĩa những này sượng bên trong hàng đầu trợ thủ công gặp không định kỳ tụ hội, giao lưu câu thông, thậm chí gặp lẫn nhau tham nhà vì là lẫn nhau cung cấp kinh nghiệm, linh cảm cùng kỹ thuật cho đỡ. Ngay không phải viện nghiên cứu, hơn hẳn viện nghiên cứu. Đương nhiên, thập nhân là hắn hắn cung cấp dòng suy nghĩ càng quý giá. Lạch men sứ chính là ở tình huống như vậy làm ra đến toán đồ xứ sản phẩm phụ. Xoạp so phương loại thứ ba chân chính đặc sản chính là đồ sứ, sang năm liền có thể chính thức đầu tư, dự tính năm sản lượng vượt qua một bà con. Bán được Lạc Dương, bán được phía Nam, lại mở ra con đường tứ lộ, sẽ thu hoạch quần quần không ngừng vàng bạc đồng thiết các loại cẳng có giá trị của cải. Đây chính là hắn độc môn chuyện làm ăn, bên ngoài căn bản không có, tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không xuất hiện hàng đãi. Đêm này ta môn chuyện làm ăn bắt tay vào làm, đủ để chống đỡ khổng lồ cơn phí chi. Do đó thực hiện hạ thấp mức tính thuế phụ mục đích, kết hợp với kiến nguyên thông báo phát hành, liền có thể miễn cưỡng đem kinh tế cứu sống, hình thành tốt tuần hoàn. Như vậy, 3 năm rời sau, cơ bản bản liền ổn định, cơ bản không tồn tại vỡ bản nguy hiểm, có thể yên tâm chinh chiến tiến hạng. Lưu Dụ có rất nhiều lưu tính, rời đi sóc phương trước liền bố trí kỹ càng, chỉ chờ đợi hoa kết quả. Hơn nữa không có cùng bất luận người nào nói, bao quát những người trong cuộc này đều không có ý thức được bọn họ chính đang việc làm trọng yếu bao nhiêu chiến lược ý nghĩa. Lý Nho thấy Lưu dụ không có ý giải thích, cũng tất thời không truy hỏi nữa, mà là nhìn về phía lão bộ. Xin hỏi tiên sinh Tôn Tính đại danh." Lão bổ cười nói, "Sư quân khách khí, ta tên Bổ Nguyên, Thành Đô nhân sĩ, nhờ bà chúa công đã có 2 năm." Lý Nhô vội vàng nói, "Hóa ra là bổ Lao tiên sinh, thất kính thất kính." Lưu Dụ thì lại cười nói, "Văn Ưu, Đỗ Nguyên mới 24 tuổi, nhỏ hơn người đây, có thể không làm Lao tiên sinh danh xưng. Đây là 24 tuổi nên có tướng mạo, thật là đủ Lao thành." Đỗ Nguyên cũng không phải khuôn mặt trẻ lão, chính là hắc, cả ngày bên trong khói hun lửa đốt, trên giới hắc thành ăn, vóc người lại cường lộ, nhìn xem chừng 40 tuổi người trung niên. Lưu Dụ lần thứ nhất thấy Bổ cũng nhiều lầm. Bố Nguyên lúc này từ giá để hàng trên gỡ xuống một khối màu sắc lệ bạch tiểu mới đòi, "Chúa công, này chính là thuộc hạ vừa nãy nói đồng hợp kim, đánh số đồng hợp 0016." "Đồng tự mới đầu, ý tứ là đồng hàm lượng chiếm cư 50 trở lên, đồng làm chủ thể." "Hợp là hợp kim ý tứ." "0016 là nên loại hợp kim đệ số 16 phương pháp phối chế chế tác thành phẩm." Đánh số tương đối lân sơ, nhưng đủ." Lưu dụ tiếp nhận, cân nhắc một chút, thỏa mãn gật đầu, đừng nói, cái này cảm giác cũng thực không tồi, có thể hay không đem tiền vốn hạ xuống được?" Bố nguyên bắt đầu, "Có thể." Lại nói Nếu như chúa công chỉ theo đuổi thấp tiền 4 cùng chống nghỉ chống ănò thuộc hạ có càng tốt hơn đềử Đem đồng hợp kim kimọ trả về nhận lấy một khối tiểu mới thỏi trở về đây là thiết đồng hợp kim ở cao thép các con cơ sở càng thêm vào thích hợp đồng phấn một trì tích phấn rèn chế mà thành, độ cứng trọng lượng tính dai tương đối bình thường nhưng chống nghỉ chống phân hủy thực tính không sai hơn nữa màu sắc đẹp đẽ không cân nhắc bách tính tiếp thu trình độ dùng nó tiền đốc tiền vốn so với ngũ thủ tiền còn thấp ngũ thủ tiềny ắc ri nhưng vẫn như cũ lấy đồng làm chủ tối nát ngũ thủ tiền cũng có một nửa đồng li phần lớn ở 7 đến 8 tháng chi có thể lý giải thành đồng đồng tiền bản vị, bởi vì đồng sản lượng thấp, đồng quang thạch, đồng tỏi, đồng loại chế phẩm có thể trực tiếp làm tiền sử dụng. Xét xử bên trong động một chút là tiền thưởng mấy vạn mấy trăm ngàn, phần lớn tình huống chỉ chính là đồng. Kim là kim, hoàng kim là hoàng kim, nhưng muốn nói ngũ thủ tiền vật lý tính năng, không đáng nhắc tới. Vừa nhẹ vừa mỏng, kéo đều có thể cắt mở. Mà đồ nguyên lấy ra thiết đồng hợp kim vật lý tính năng so với ngũ thủ tiền cường quá nhiều, bên ngoài cũng càng tốt hơn, hơn phòng chế độ khó cao, có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa tư tiền. Quyết điểm duy nhất khả năng là bảo tồn thời gian không đủ lâu dài. Vũ thủ tiền chuyển đến 2000 năm sau còn có bề ngoài tốt. Thiết đồng hợp kim tiết hàm lượng cao mà đồng hàm lượng thấp, rất khó chuyển đến 2000 năm sau. Có điều, không đáng kể, có thể đem món đồ này làm tiền giấy, cùng quan phụ danh tiếng chói chặt, có thể chuyển cái 300, 500 năm là được, đơn giản thu về đúc lại mà thôi, còn có thể phòng ngừa có mấy người chữ hàng tiền. Nghĩ tới đây, hỏi Bồ Nguyên, nếu như lấy loại hợp kim này rèn nút tiền, lấy cái gì công nghệ càng có lợi? Bồ Nguyên dù muốn hay không điệu trả lời, đương nhiên là đúc công nghệ càng có lợi, có điều Lưu dụ như mày, tiết chế công nghệ thành thủ. Đỗ Nguyên do dự một chút, chúa công chức nhắc qua nhiệt thiết cùng lại thiết công nghệ, lại thiết công nghệ chế tác bắt buồn loại hình vật vẫn được, nhưng chế tác tiền, đối với mô phạm độ cứng yêu cầu cực cao, không thích hợp chế tác quá tinh tế bột, nhưng có thể thử xem nhiệt thiết công nghệ. Chương 233, thủ pháp dây chuyển sản xuất chương 233, thủ pháp dây chuyển sản xuất Lưu dụ đang gầy dựng cũng tham dự xóp cương sơ kỳ, cùng Đỗ Nguyên tán gẫu qua rất nhiều, bao quát hắn bản thân biết lựa kim, rèn đúc công nghệ phương diện đột bật chi trước. Lúc này nghe Bộ Nguyên vị này trong lịch sử lưu danh thần tượng há mồm ngậm miệng lạnh rèn nhiệt thiết cao thép gà con hợp kim vật lý tính năng có một loại thời không sai vị cảm giác. Càng không nhịn được hỏi, ngươi từng thử nhiệt thiết? Bộ Nguyên đầu, đã sớm đã nên thử, nhiệt thiết có thể tiết kiệm rất nhiều người lực, thành hình hiệu quả cũng được, thành phẩm suất cũng cao, nhiệt thiết trâu sát, thành phẩm suất lên đến 4 cái 9, so với lạnh thiết cao 10 cái. Lưu Dụ đến rồi hứng thú, vậy thì thử xem, thi đúc mấy viên nhìn hiệu quả. Bộ Nguyên làm dấu tay xin mời, chú công, trước tiên vẽ bản vẽ, chế tác khuôn đúc, khu đúc, độ cứng đến đủ cao, bằng không nhất chế hiệu quả sẽ rất kém. Lúc này vẽ Kiến Nguyên Thông bảo chính phản diện bản vẽ. Chơi tròn đất bông, trên kiến giới nguyên hưu thông tả bảo, nhỏ bé so với ngũ thủ tiền càng to lớn hơn càng dày, đường kính 2 cm, vòng tròn bên trong mỗi bên miệng dài 4 mm biên giới độ dài 2 mm. Mặt trái nhưng là sóc một hai chữ, biểu thị sóc phương giàn đúc, mệnh giá 1 xu. Bồ Nguyên cầm bản vẽ, tại chỗ chế tạo khuôn đúc, chính phản diện tiền mô, lấy hiện tại độ cứng cao nhất sóc cương số 6 làm khuôn đúc, lấy mất nguyên pháp rèn đúc khuôn đúc, lắp đặt đến trong vật kéo bản trên. Cái gọi là vật kéo bản dập, nguyên lý cùng máy bắn đá tương tự tự, lấy khối chỉ đối trọng lấy xúc vật kéo kéo đến, kéo cổ thả xuống, lấy trọng lực tăng tốc độ hoàn thành giật. So với 2000 năm sau điện khí máy móc khẳng định kém đến quá xa, nhưng ở thời đại này đã đủ mạnh mẽ. Hơn nữa động lực so với nước đũa càng mạnh mẽ, càng linh hoạt. Tụ lực không đủ, nhân lực cũng có thể đẩy lên, có thể mọi thời tiết mà chuyển. Lắp đặt thật có lúc, đem một khối thiết đồng hợp kim châu hồng thả đi đến, kéo động cò súng. Các thợ thủ công thành thạo địa lắp đặt khâu kẹp, kết lại đối trọng khối, kéo lên đi, một khối lại một khối, nặng đến bốn, 5 tấn đối trọng khối lấy một cái lại một cái khối lập phương nhỏ tạo thành, toàn thể hạ xuống từng nhóm kéo cao, chỉ cần cắt khâu kẹp liền có thể. Chờ xung đua kéo đến, Bổng Nguyên không thể chờ đợi được nữa mà tay không nắm lên cái viên này khéo léo tiến sát, chính xem phản xem, đến tôi lửa dầu bên trong xoẹt một hồi, lấy thêm ra đến, ve đến Lưu dụ trước mặt, "Chúa công, ngài xem, hiệu quả không sai." Lưu dụ tiếp nhận, tỉ mỉ nhìn ký chữ, quả nhiên rõ ràng, đặc biệt là bên dưới, vô cùng chỉnh tề, hiệu quả tương đương có thể đã tiếp cận 2000 năm sau cơ băng. Mai Dục Long một bên sau, ở trong tay gắp lựa một, hai, thử một chút cảm giác, càng hài lòng, cái này phân lượng, cái này ánh sáng lẫy, cái này bề ngoài so với ngũ thủ tiền thật trăm lần, ngàn lần, đừng nói một viên đổi một viên, chính là một đội 10, cũng có người đồng ý. Bố Nguyên trọng trọng gật đầu, tốt nhất thượng Lâm huyện ngũ thủ tiền cũng không bằng tiền này, một thậm chí thượng Lâm huyện ngũ thủ tiền mẫu tiền đều không như thế tính sao, chỉ là hiệu suất quá thấp. Lưu Vũ cười nói, chỉ cần hiệu quả có thể, tiền vốn có thể khống chế được, đương nhiên phải nghĩ biện pháp cải tiến công nghệ tăng cao hiệu suất. Thì như số lượng lớn nhất chế, còn có từ nước thép ra lò bắt đầu thượng lưu ngấn nước bắt đầu đết chế, ở làm lạnh trước hoàn thành sở hữu quá trình, phòng ngừa nhiều lần nấu nóng. Điều chỉnh khuôn đốc lắp ráp phương thức, ngăn chặn mao một bên đường dấu hai lần ra công, tranh thủ một lần thành hình. Bốn nguyên cau này, này cũng không dễ dàng. Lưu Vũ cười nói, chính là bởi vì không dễ dàng mới chịu làm, nếu như như vậy dễ dàng liền có thể làm được, chúng ta làm những này làm gì? Lại nói, khởi sự cũng không như vậy khó, hiện tại nằm ở thí nghiệm trạng thái, khắp nơi cần tìm đòi, chờ xác định phương án sau khi, đơn độc kiến tạo một cái sườn đúc tiền, chuyên trách tiền đúc, sở hữu đồng bộ thiết bị, công nghệ cùng nhân thủ đều vì tiền đúc mà sinh. Hơn nữa ta khoảng thời gian này nơi nào cũng không đi, liền ở ngay đây cùng một khối nghiên cứu. Bố nghe được câu nói sau cùng đại hỷ có chúa công chủ trì đại cục tất nhiên có thể phá giải vấn đề khó. lưu dù cười ha ha đến đến đến trước tiên nói một chút về cái này quân lúc điều chỉnh ta cảm thấy đến có thể chế tác một khoản chuyên dụng quân lúc một thể cường hóa ổn định tính hạ thấp khác biệt Hừm, bộ đông thức trong ngoài đồng thời cắt chém một lần đem trong ngoài biên giới thiết thiết chỉnh thể đến 5 cái ống trúc khoa tay một hồi đây là vòng ngoài cùng vòng tròn bên trong là chính phản diện bất tự ở giữa nhất vòng là tứ Phước không dậ búa cao tốc lao xuống trong nháy mắt liền đẹp trong ngoài biên giới tác ra Loại này công nghệ còn có chỗ tốt, vậy thì là không cần cân nhắc liêu tài vị trí, làm sao dập, thành phẩm nhỏ bé cùng bản vẽ đều nhất trí. Có thể đem liêu tài làm mẹ tên, dập quá trình liền họa bia mang bản tên, làm sao vấn đều ở ở trung tâm nhất, đúng không? Bố Nguyên nghe được này, rộng rãi sáng sủa, cao, thật là cao minh. Chúa công quả thực có tài cao ngất trời, lại có như vậy kỹ tư diệu tưởng. Thật diệu a. Nhưng là, đã như thế, liền cần trước đem nước kép rèn đúc thành nhỏ bé thích hợp tấm vật liệu, quá dày gặp hư hao con đúc, quá mỏng thì lại thành phẩm không hợp cách. Lưu Vũ cười nói, nhìn thấy than cái bánh sao Bố Nguyên mở miệng từ đầu, từng thấy, chúa công phát minh bánh rán quả thực là hành quân lương bên trong cực phẩm, kinh bạc có tính dai, dễ dàng bảo tồn, ăn thời điểm trực tiếp quyển thịt quần món ăn, không cần đúng nóng, đặc biệt thuận tiện. Lưu dụ khoa tay một hồi, đem nước thép ngay mặt tường, ngã vào trong cái mầm, làm bóng hoặc là trực tiếp thiết chế thành tâm thép. Bố Nguyên hô hấp đốn nhiên gấp gáp, ý chế, tâm thép. Lưu dụ vê lại trong tay quả thứ nhất kiến nguyên thông bạo, đúng, có điều không phải số biết, là quyết, là một bộ đầy đủ quy trình. Hừ, các ngươi rèn đúc binh khí, cũng là đem phép chọn từ lệ đánh tới rất mỏng, đúng không? Cái này quyền nhất cũng gần như đạo lý tối say biết chưa đem mới ra lô tấm thép đưa đến quyền nhất dùng cương ép bên trong quá một tâm biết bạc một từng tầng từng tầng nhất chế thành chúng ta cần độ dày nhỏ bé thậm chí hình dạng người suy nghĩ một chút chúng ta muốn chế tắt một nhóm hoàng thủ đao, từ nước thép ra lò liền thành ba bôi có thể trực tiếp cầm khai nhận máyi lắp g đặt chỉ cần nước thép tỷ lệ phối tinh chuẩn mặc dù không cần rèn cũng có thể bảo đảm đao kiếm phẩm chất đến lúc đó một ngày liền có thể liết chế lên tới hàng ngàn hàng bạn dễ cái nó bôi hiệu suất so với thuần thủ công cao trăm lần ngàn lần Còn có thể chuyên môn kiến tạo xứng đôi dây chuyển sản xuất thậm chí nhà xưởng, sinh sản đao kiếm liền sinh sản đao kiếm, sinh sản tiền liền sinh sản tiền, sinh sản đu yếu phẩm hàng ngày liền sinh sản đu yếu phẩm hàng ngày, chuyên phẩm chuyên lô, phòng ngừa cương liêu hỗn tạp ảnh hưởng phẩm chất. Lưu dụ nghĩ đến đâu nói đến cái nào, không nói sợ đã quên. Bởi vì hắn điểm chi thức quá tán loạn, không thành hệ thống, rất nhiều vẫn là lời chuyên miệng, chỉ có thể khẩu thuật, chứng thực khối này giao cho bổ nguyên những này trợ thủ công. Bổ nguyên những người này chỉ là được thời đại hạn chế có vẻ là hở, có thể cho bọn họ dòng suy nghĩ cùng linh cảm, bọn họ có thể làm nhiều vô cùng. Lưu dụ càng nói bộ nguyên càng kích động cầm bút máy nhanh chóng ghi chép lưu dụ từng chữ từng câu chỉ lo lọt trọng điểm thỉnh thoảng còn nhắc tay đặt câu hỏi xem cái học sinh tiểu học sau khi nghe đến đánh bởi lý nho gọi tới cái khác kỹ thuật công, cùng nghe giảng bài phát động kỹ thuật đặc kỹ tăng lên trên diện rộng nghiên cứu phát minh hiệu suất sinh sản phát động kỹ thuật đặc kỹ tăng lên trên diện rộng nghiên cứu phát minh hiệu suất sinh sản phát động kỹ thuật đặc kỹ tăng lên trên diện rộng nghiên cứu phát minh hiệu suất sinh sản chương 234 tiếng nguyên thôngảo chương 234 kiến nguyên thôngảo lưu dụ ở sóóc cương đợi đầy đủ một tháng Tổng cộng phát động 3 lần kỹ thuật đặc kĩ, một hơi làm ra cả một con tiền đúc dây chuyển sản xuất. Từ cương lô đến niết chế thành hình, sở hữu quá trình quyết định. Khó nhất chính là quyền niết phân đoạn, đem nước thép niết chế thành 2 mm điều hình tấm thép, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, động lực dễ giải quyết, tụ lực cùng nhân lực đều đủ. Trọng điểm vẫn là thiết bị ổn định tính, vì thế còn chuyên môn chế tạo một bộ có thể chịu đựng hơn 10 tấn đối trọng loại cỡ lớn bánh răng. Bánh răng bộ bánh răng, kéo to lớn chuẩn cột, cố định chết. Lấy nhân lực hoặc là xúc vật kéo kéo động bằng kéo, kéo bánh răng chuyển động, hoàn thành tấm thép thiết chế. Từ nước thép ra lò đếnết chế thành 2 điểm 2 giờ2 3mmy thanh thép chỉ cần nhất chế 3 lần thiết chế thành rộng 3 cm thanh thép đưa đến tiền dây chuyển sản xuất sông liên nhất xuống nhất này cũng là chuyên môn vì là tiền đúc thiết kế một cái xuống nhất này lắp đặt 20 giờ vị mỗi cái dập vị phân phối hai cái thao tác viên một lần dập ra 20 viên thành phẩm hạ thấp đối trọng đến vừa và đủ mỗi cái dập vị phân phối ba cái đối trọng mỗ đủ lệ tương tự phân phối nhân lực hoặc là tụ lực bạc kéo và kéo một khắc không ngừng chuyển động tụ lực thao tác viên ở ba cái đối trọng khối trong lúc đó qua lại cắt như vậy Sung hiệu suất tăng lên rất nhiều, mỗi cái dập vị trong vòng 1 phút có thể dập 3 đến 4 viên thành phẩm thiện. Thiết bị điều chỉnh thử xong xuôi. Bổng Nguyên hít sâu một hơi, phất tay, mở lò, to lớn cương lô theo không thép chậm rãi cuốn đạo, sáng sủa đến chói mắt nước thép tùy theo khinh đạo ở đã làm nóng tốt đặc chế nồi nấu gạo trên. Nói là đặc chế nồi nấu gạo, kỳ thực chính là lấy đất sét phối hợp bột carbon, cương phẫn nung mà thành lại mài bằng sàn đại bình bàn. Vịnh bàn bên trong dựa theo nhu cầu sắp xếp hình sợi cách. Một lò cũng tận, vừa vận lắp kín hơn nữa tự thành hình que. Chờ nước thép thoáng độc lại, thợ thủ công lấy to lớn cái kìm kẹp lấy thanh thép một mặt đưa vào trục. Trục chuyển động, áp lực cực lớn đem thanh thép ép đến 8 mm khoảng chừng độ dài. Tiếp theo quá lần thứ 2, lần thứ 3. Ba. ba lần đè tới, thanh thép đã chỉ còn dư lại 3 mm khoảng chừng, đỏ chốt màu sắc đang nhanh chóng trở thành dạng. Thợ thủ công lập tức đem thanh thép đưa vào đài thao tác. Thao tác công đem thanh thép để vào khe cắm thẻ, đồng thời kéo động có súng. Ầm ầm ầm, 20 công tác vị trên sung đúa tầng tầng hạ xuống. Theo bản kéo kéo dài chuyển động, đối trọng cứ kéo, kéo Thao tác viên cấp tốc đem giọt tốt tiền quét đến bàn làm việc dưới. Tiên theo rẽ lăn tới phía dưới làm lạnh trong hỗ chờ đợi tự nhiên làm lạnh. Tiền đối với độ cứng không có quá cao yêu cầu, không cần tôi lửa, tự nhiên làm lạnh chậm chậm phóng thích gáp lực trái lại càng tốt hơn. Bồ Nguyên lại lần nữa triển khai vô tình thiết thủ, nắm lấy đến 7, 8 viên nóng bóng kiến nguyên thông bảo, chính diện phản diện tỉ mỉ nhìn kỹ, càng xem càng hài lòng, chỗ công, hoàn mỹ. Đây là cho tới nay mới thôi hoàn mỹ nhất tiền, bên ngoài, nhỏ bé, phấn lượng, cảm xúc, hầu như tất cả đều không thể soi mói, quan tự cũng rõ ràng vô cùng, so với đúc tiền đồng đẹp đẽ có thêm Lưu Vũ cũng vê lại một viên, cẩn thận kiểm tra, sắc thực đẹp đẽ, thậm chí so với 2000 năm sau một nguyên cương băng xinh đẹp hơn, ánh kim loại rất mãnh liệt. Tuy rằng không có tiền đồng như vậy thuần hậu cảm xúc, ánh sáng lộc lẫy nhưng càng mạnh hơn, tự mang mặt kính hiệu quả, nếu như mài giũa một chút, hầu như có thể làm tấm gương dùng. Nhưng sờ soạn hai lần sau, đúng như nói, chi tiết còn có thể điều chỉnh điều chỉnh. Bố Nguyên vội vàng hỏi, nơi nào? Lưu Dù cuộn lại văn tự biên giới, góc cạnh quá sắc bén, cảm giác suýt chút nữa ý tứ, tuy rằng có thể đang sử dụng bên trong tự nhiên mài đi, nhưng không bằng vừa bắt đầu liền làm mà mỹ đem vào cảnh làm thành hình cung, còn có văn tự tiến ngân, làm thành mặt phẳng nghiêng, như vậy không chỉ có vẻ càng chắc chắn, còn có thể hạ thấp đối với quân đốc độ chính xác yêu cầu, hạ thấp quân đốc hao tổn xuất, tăng lên dùng sai suất. Bố Nguyên vừa nghe, càng cuốn hơn, còn phải chỗ công, ánh mắt chính là không bình thường. Lưu Dụ gật đầu, lại chỉ chỉ mới vừa dựng thành dây chuyển sản xuất, cưng lâu có thể lại thêm mấy tỏa, tuần hoàn lên, tăng cao hiệu suất. Quyền máy cán thép độ chính xác còn có thể tiếp tục cải tiến, đang làm trung học, làm bên trong tiến bộ. Chúng ta đây là bắt đầu từ con số 0, mỗi một nơi nhỏ bé cải tiến đều ý nghĩa phi phàm vay lại ta đến phụ cận kiến tạo một tòa thành thị, đem số cương, sưởng đốc tiền đều chuyển tới, một toàn bộ thành phố đều là ngươi, thí nghiệm, sinh sản, sinh hoạt đều ở bên trong, ngươi có thể tận tình triển khai ngươi tài hoa. Bốn nguyên kích động trực tiếp gật đầu, đa tại chủ công, đa tại chủ công. Từ cổ trí kim, thợ rèn địa vị lúc nào như thế cao hơn. Chính là trong truyền thuyết càn tương mạc tà âu giả tử cũng không có chân chính bị người coi cho quá, coi như là hoàng đế khách quý, địa vị xã hội cũng không hề tăng lên bao nhiêu, có thể điều phối lợi dụng tài nguyên trước sau thật là ý đòi. Có thể ở đây, muốn cái gì có cái đó thậm chí có thể nắm giữ một tòa chuyên môn thành thị. Trước đây, ai dám muốn? Bốn nguyên trong đêm điều chỉnh của lúc, ngày thứ hai, lại một nhóm mới tinh kiến nguyên thông bảo ra lò. Lưu dụ lại lần nữa trang nghiệm, lượng nhỏ bé, cân nặng lượng, kiểm tra độ cứng những vật này lý thuộc tính, cuối cùng thỏa mãn tất đầu. Trương Lý nho nói, "Van Ưu, ngươi ở sóc vương còn có một cái nhiệm vụ, chính là giám sát kiến nguyên thông bảo chế tạo, vật liệu, chứa đường, bảo vệ những công việc này đều muốn ngươi làm." Kiến nguyên thông bảo ngày mùng ngày một tháng một chính thức phát hành, dựa theo dự tính của ta, nhóm đầu tiên cần chí ít 100 triệu viên mới có thể thỏa mãn được cậu. 5 tiền, 10 tiền, trong đồng 3 loại cũng đã sửa bản thảo, chỉ đợi giờ ở chính thức phát hành trước, không cho tiết lộ bất cứ tin tức gì. Số tiền này tệ càng không cho chạy tới bên ngoài. Đến lúc đó trước tiên ở Sóc Phương, Ngũ Nguyên, Vân Trùng, Định Tường, Nhạn Môn, Thái Nguyên, Thừa Quận, Tây Hạ quận dùng thử, nhìn tiếng vọng lại lục tục ở Trường An cùng Lương Châu trên hai. Lý Nho trên mặt mang theo vẻ ưu lo, "Chủ công, phát hành tân tệ không thành vấn đề, cựu tệ làm sao bây giờ?" Lưu Vũ cười nói, "Đương nhiên phải về thu rồi, một, một hoặc là một hai thu về, phẩm chất tốt một, một phẩm chất kém một hai, nếu như càng kém Vậy thì 131 cho năm. Lý Nho không hiểu lắm, chỉ bản năng truy hỏi, vậy chúng ta không chịu thì sao? Lưu dụ hỏi ngược lại, ta trải qua chuyện có hại, võ thủ tiền bên trong đồng liêu không ít, dung liền có thể hồi bón. Thuốn hổ kiến nguyên thông bảo phát hành không chỉ là thiệt tòi hoặc là kiếm lợi sự tình, vẫn là quyền lên tiếng sức ảnh hưởng tranh cướp. Ở chúng ta quản trị, kiến nguyên thông bảo cùng ngũ thủ tiền không khác nhau. Có thể nơi khác đây, nơi khác bác tính gặp tự mình lựa chọn dùng thử kiến nguyên thông hoặc là ngũ thủ tiền. Truyền ngũ thủ tiền không đáng kể, có thể chỉ cần tán thành chúng ta kiến nguyên thông bảo, trên căn bản chẳng khác nào nhận rồi ta cái này tận ương. Một chút tích lũy, dân chúng sẽ làm miền ngồi lao tặc biết được cái gì gọi là dân tâm hưng vẻ. Lưu dụ chỉ có thể giải thích như vậy. Cuộc chiến tiền tệ cái này khái niệm đối với cái thời đại này người mà nói, còn có chút phức tạp. Nhưng liền này, Lý Nho đã nghe được kích động không thôi, Diệu a, này một chiêu thật diệu. Kiến Nguyên Thông báo như vậy bên ngoài, tất nhiên gặp đến Bạch Tính Tán Thành. Hơn nữa không cách nào hàng gái, đồng hàm lượng cũng không cao, sẽ không xuất hiện liệt tệ trục suất lương tệ tình huống. Nếu như cùng ta sóc phương nhiều loại đặc sản trói chặt, có thể khiến nơi các thương nhân không thể không dùng thử kiến nguyên thông năm rộng tháng dài bên dưới. Bạch Tĩnh chỉ biết kiến nguyên mà không biết ngũ thủ tiền, từ tiền mức độ nhất thống thiên hạ. Viên mỗi lao tắc biết được, tất nhiên nghĩ biện pháp cấm tiền, có thể đơn thuần cấm tiệt là chuyện vô bổ, còn có thể khiến Bạch tính nội bộ lục đục. Chú công, cao ha, không đánh mà thắng binh lính. Chúc mừng chú công, chúc mừng chú công, nhất thống thiên hạ ngay trong tầm tay. Chương 235, chiêu cáo thiên hạ chương 235, chiêu cáo thiên hạ tân tệ thí đốc thành công. Bên ngoài càng tốt hơn, tiền vốn càng thấp hơn, sản lượng càng to lớn hơn, phòng chế độ khó cực cao. Một mực dung sau khi giá trị nhưng không cao, bởi vì đồng hàm lớp cấp độ cứng thấp, giống sau khi chia liệu động thiết kỹ thuật độ khó càng cao hơn. Cùng sử dụng mấy trăm năm ngũ thủ tiền hình thành rõ ràng so sánh. Ngũ thủ tiền lại nát, giá trị thấp không thấp, giống có thể tạo đồ đồng, đồ đồng trao thậm chí vũ khí trang bị, chính là chế tạo thành đồng tỏi bán, cũng so với một đống không xài được nát tiền tương điểm. Ngũ thủ tiền biến thành bất kỳ dáng dấp đều so với ban đầu càng đáng giá tiền. Mặc dù trong lịch sử đồng chắc nắm quyền sau khi rèn đúc ngũ thủ tiền cũng là như thế, nhưng từ nay về sau, Kiến Nguyên Thông bảo đệm triệt để thay thế được ngũ thủ tiền, trở thành thế nhân tán thành duy nhất tiền. Lưu Dụ hoàn thành cái này nhiệm vụ Tiện thể cải tiến sóc cương dây chuyển sản xuất công nghệ, có thể số lượng lớn sinh sản tấm thép, dao kiếm nông, cụ phôi thô, tăng lên sắt thép chế phẩm sản lượng cũng chất lượng. Từ đây sau này, sóc cương sản phẩm đem lấy rẻ tiền giá cả, ưu tú phẩm chất, con số trên trời sản lượng hoành hành hậu thế. Cùng kiến nguyên thông bào chói chặt, chính là so với trăm bạn hùng binh còn đáng sợ hơn vũ khí. Giết người không thấy máu, giết quốc với vô hình. Khuyết điểm duy nhất chính là thấy hiệu quả quá chậm. Nhưng dù vậy, trong ngắn hạn lấy của cải hiệu suất cũng cao đến hù dọa. Từ đó sau khi, không cần làm nữa tiền lương phát sậu. Muốn xóc cương sản phẩm Nam Kiến Nguyên thông bảo mua, không có Kiến Nguyên thông báo. Lương thực, khoáng thạch, nhân khẩu, thổ địa cũng được. Lưu dụ nghỉ ngơi 2 ngày, liền dẫn Lý Nho thẳng đến công trường, chuẩn bị lựa chọn địa điểm, ở Sóc Phương phụ cận kiến tạo một tòa tân thành, chuyên môn thu xếp xưởng đúc tiền, nhà máy thép, xưởng làm giấy chờ bảo mật đẳng cấp rất cao sản nghiệp. Đem Sóc Phương tân thành chưa ra, phát huy đầy đủ hàng hóa trung chuyển công năng, dù sao Sóc Phương tân thành vị trí địa lý đúng là không thể thay thế. Khởi công trước, càng giữa dịp mùa đông hoàng hà lượng nước hạ thấp, dành thời gian tu một tòa càng rộng cỡ Nguyên Lai cầu đã rời đi cùng hàng bình thường vật không thành vấn đề, nhưng không tiện vận tải lượng lớn sắt thép chế phẩm, cần một tòa thừa trọng năng lực càng mạnh hơn cầu. Hắn cùng mấy cái phổ thông trợ thủ công, ăn ở đều ở bờ sông, từng bước từng bước nghiên cứu tạo cầu công nghệ, từ trụ cột nhất đóng cột bắt đầu, vẫn thôi diễn đến trải mặt cầu. Trung gian phát động nhiều lần kỹ thuật đặc kỹ, ở đặc kỹ ra chỉ dưới, hữu kinh vô hiểm, một lần thành công. Mặt cầu trải xong suốt cùng ngày, tổng cộng 10 chiếc chứa đầy xóc cương sản cụ xe ngựa đồng thời sử lên cầu diện. Không gặp chút nào rung động. Lưu Vũ cao giọng tuyên bố, "Xóc Vương Hà cầu, thông qua nghiệm thu." Chính thức khai thông. Chúng dợ thủ công cùng theo lên hoan hô, chướng trống cùng vang lên, giải lụa màu lay động, toàn bộ sóc phương đều chìm đắm ở cầu mới khai thông vui sướng bên trong. Lưu dụ chạm chạm lý nho, nhìn thấy loại này vạn dân chúc mừng lòng trọng tình cảnh sao? Lý nho suy nghĩ một chút, lát đầu một cái, chính là điện hạ phong vương thời gian cũng không từng có quá như vậy cảnh tượng. Đúng là năm tháng trận mưa kia cũng có vạn dân hoan khánh chi sự, có thể vui mừng tâm ý càng nhiều bởi vì trận mưa kia đối với bọn họ có lợi. Có thể hiện tại, nơi này, những người dân này, những phát ra từ phế phủ địa vì là tòa này cầu khai thông mà hoan hô nhạy Không có tòa này cầu cũng không làm lỡ bọn họ qua sông, vì lẽ đó, phần tình nghĩa này càng chân thành. Lưu Dụ cười cười, vì lẽ đó, phần lớn người vẫn là đơn thuần má triều lương, bọn họ có thể cảm nhận được ai đối với bọn họ được, ai đối với bọn họ không được, suy bụng ta ra bụng người, như vậy mà thôi. Lý Nho gật đầu, thuộc hạ rõ ràng. Lưu Dụ lại một lần nữa cương điệu, vẫn là câu nói kia, ở chỗ này của ta làm quan, không tồn tại hưởng thanh phúc cái kia sự việc nhi, từ trên xuống dưới đều muốn làm việc nhi, chức vị càng cao, đoạn tâm càng nhiều, bằng không chính là không ở cách. Nói tới chỗ này, Ta từng nghe đã nói một cái cố sự nói là nào đó địa phương sơ trình tịch một người còn trẻ danh sĩ cái kia tuổi trẻ danh sĩ đến nhận trước sau cả ngày bên trong sống phong túng sơ biết được sau với tội tên kia sĩ tại chỗ lấy ra chồng chất như núi hồ sơ hiện trường phê duyệt lấy tốc độ cực nhanh xử lý xong toàn bộ công vụ sơ thán phục kỳ tài hoa cũng tại chỗ tháng trước haha ha, Nếu là ở chỗ này của ta hắn bỏ bê công việc một ngày liền muốn được xử phạt, bỏ bê công việc 3 ngày trực tiếp trục xuất không cần Văn yêu rõ ràng đạo lý trong đó lý do lâm liệt lại bắt đầu lưu dụ không còn làm miệng lý do là thiên hạiền có chí giả biết nên làm như thế nào. Sóc Phương Hoàng Hà cầu dựng thành, lưu dụ tiếp theo liền vùi đầu vào Sóc Cương Tân thành kiến tạo bên trong. Sóc Cương thành ngay ở Sóc Phương thượng du 10 dặm nơi, quy hoạch bên trong diện tích 120 km vuông, cũng chính là dài rộng các 10 km ra mặt, này so với Sóc Phương Tân thành, Vũ Nguyên Tân thành còn lớn hơn, lớn hơn nhiều. So với Lạc Dương cùng Trường An cũng lớn hơn một vòng. So với triều đại nhà Đường Trường An thành còn lớn hơn. Đặt lại hiện ra bây giờ, chính là thiên hạ tòa lớn nhất thành thị. Lý Nho mấy lần muốn quên can, luôn cảm thấy không cần thiết kiến tạo lớn như vậy thành thị. Họp la rơi ở cảng tới gần trường An Lạc Dương địa phương, Ngũ Nguyên, Thái Nguyên đều rất tốt. Lưu dụ nhìn thấu Lý Nho tâm tư, cười nói, Văn yếu, "Sóc Vương mới là ta cần cơ vị trí. Giả thiết có một ngày như vậy, khắp thiên hạ mọi người phản bội ta, Sóc Vương cũng sẽ không." Rõ ràng, Lý Nho nghe nói như thế, bản năng cảm thấy đến chấn động. Loại này tín nhiệm, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Sóc Phương có một đám c công sự kinh nghiệm phong phú thợ thủ công cùng nô lệ, còn có tử ngũ Nguyên quận không bị mất đến xanh. Lấy xanh đánh nền đất, sửa gạo voi xuống làm chất dính chọn dùng tường ngoài bên trong thủ kiến tạo công nghệ, so với đơn thuần đắp đất công nghệ càng cao minh, càng dung bền, càng đẹp hơn quan, tiền vốn cũng càng hợp lý. Một số năm sau mấy đô thành lớn đều chọn dùng loại này công nghệ, vẫn dùng đến dân quốc những năm cuối, thường thành lưu ra vũ đài lịch sử, loại này xây công sự công nghệ mới biến mất. Minh Kim Lăng thành tựu chính là loại này công nghệ, mãi cho đến dân quốc thời kỳ vẫn như cũ cứng chắc. Nay vừa mở công, hán liền ở lại trên công trường, một bên thảo luận thi công công nghệ, một bên bồi dưỡng thợ thủ công, truyền thụ các loại kinh nghiệm, kỹ năng thậm chí phương thức tư duy. Nhưng mục đích chủ yếu vẫn là chạy phát động xây dựng đặc kỷ đi. Đặc kỷ bổ trợ hiệu quả thực sự quá tốt. Hắn cái này chí lực thủ tính, mỗi lần ra chỉ, trên công trường trên giới giới đều cùng đánh máu gà như thế. Mãi cho đến ngày mùng ngày 1 tháng 1. Ngày này, hắn ở trên công trường ký tên chiếu lệnh, chiêu cáo thiên hạ cải niên hiệu kiến nguyên chiếu thư bên trong, nhắm thẳng vào viên ngôi là quốc cặc, Lạc Dương tiên tử là khôi lỗi, Lạc Dương chính quyền là ngụy chính quyền, trường an mới là chính thống. Cũng chính thức tuyên bố kiến nguyên thông báo, là Châu An, Lương Châu, Châu duy nhất tán thành tiện, tiếp thu một một hoặc là một hai hồi đối, vàng bạc khất toán. Hiện nay chỉ ở Sóc Phương vẫn mở rộng, mà mua Sóc Phương sản phẩm nhất định phải sử dụng kiến nguyên thông bảo, còn lại tiền tổng thể không tiếp thu. Cũng trong lúc đó, Sóc Phương trong thành mở ra một nhà kiến nguyên tiền trang, chuyên trách hối bó kiến nguyên thông bảo. Kiến nguyên tiền trang diện tích hơn 20 mẫu, bề ngoài hùng vĩ, cửa sổ ngay ở bề ngoài trên, cộng 30 cửa sổ, cũng có quý khách đường nối có thể đi vào giải quyết. Trên đường cái dán rất nhiều bộ cáo, có văn tự, có đồ án, dạng giải kiến nguyên thông bảo bốn loại tiền giá trị tiền, nhỏ bé, phân biệt thật giả kỹ xảo các loại. Cùng ngay liền có thật nhiều người bây lại. Số phương người địa phương không bao nhiêu, hầu như tất cả đều là thương nhân. Thương nhân mà cũng nói không rõ ràng là người ở nơi nào, ngược lại quanh năm vãng lai với Sóc Vương, nhiệt tình cực cao, không lo lắng chút nào bị lừa gạt, rất nhanh sẽ đem 30 cửa sổ bê chặt đến không lọt một giọt nước. Chương 236, khả năng phòng chế. Chương 236, khả năng phòng chế. Đến từ Lạc Dương con buôn ngựa Lý Trung dựa vào nhạy cảm cứu giác, cướp được số một cửa sổ cái thứ nhất vị trí, nhấp theo bao chùm từ dòng giá 1000 viên mũ thủ tiền. Đợi đến mở cửa sổ, không thể chờ đợi được nữa mà đưa lên, ta đổi 1000 tiền. 45 cái 100, 30 10 bằng 20 năm xu, 100 một xu. Tiền trang đồng nghiệp đưa ra cái đệm lót, Lý Trung đội vã đem tiền trong túi ngũ thủ tiền đổ vào. Đồng nghiệp ở cửa sổ kiểm kê, có cái khác đồng nghiệp ở bên cạnh tính toán. Kiểm kê kết thúc, đăng ký trong danh sách, bên trong liền đưa ra đối ứng với nhau kiến nguyên thông báo, lại kiểm kê, đăng ký, đặt ở đệm lót bên trong đưa cho Lý Trung, kiểm kê rõ ràng, rời khỏi quầy hàng, tổng thể không chịu trách nhiệm. Lý Trung hàm hậu cười nói, shop phương lớn như vậy sản nghiệp, không đến nỗi chiếm tiểu nhân như thế chút lợi lộc, không cần, không cần, tiểu nhân tin được tần vương điện hạ. Hào Hào Hào đem một đống tiền nguyên thông bạo dốc vào túi tiền, mang theo từ tách ra lối ra đường đối nhanh chóng rời đi. Trở về khách sạn, đóng lại cửa sổ, lại dâm một tiếng đem sở hữu kiến nguyên thông bạo ngã ở trên giường, nắm lên to lớn nhất một viên cẩn thận đốt nhẹ. Càng xem càng kinh ngạc. Đây là cái gì chất liệu? Đồng không giống đồng, thiết không giống thiết, cương không giống cương. Vẫn như thế mỹ quan. Cha chà, này ánh sáng lộc lẫy, nhìn qua so với gương đồng còn ánh sáng, còn có này vân tự, rõ ràng như thế, như vậy tinh xảo, quả thực khó mà tin nổi. Đây tuyệt đối không phải rèn đi ra không biết chọn dùng cái gì công nghệ. Lưu dụ dám phát hành thiên hạ, giải thích tiền vốn, sản lượng đều không đúng vấn đề. Sóc Phương tiên tiến địa phương, vừa xa khỏi Lạc Dương những quý tộc kia thân hào tương tự. Chờ bọn hắn nhìn thấy Kiến Nguyên Thông bạo thực vật, không biết nội tâm làm sao cảm tưởng. Ai, thiên hạ này, nói không chừng thật muốn Quy Tần Vương điện hạ sở hữu. Quay lại ở Sóc Phương đặt mua một bộ bất động sản, làm hai tay chuẩn bị. Đáng tiếc, mua không được chỗ điệm, không phải vậy cao tốc mua mấy trúng mẫu, coi như sau đó không có mợ cửa, cũng có thể an tâm làm ruộng. Con mẹ đó, ở Sóc Phương làm ruộng tháng ngày, Cảm giác so với ở Lạc Dương làm quan còn thoải mái. Lao tử lần thứ nhất thấy làm lính không trả giá trợ giúp Bách Tính gật gấp lương thực. Thói đời, chân thực không thấy rõ. Mới hai năm rưỡi mà thôi, tại sao biến hóa lớn như vậy? Lý Trung một bên lẩm bầm, một bên nghiên cứu bốn loại kiến nguyên thông bảo, trước tiên xem 100 văn, hai hai cặp so với, nhỏ bé hầu như giống như lúc, chỉnh thể, so với một cái trong khuôn khắp đi ra còn chỉnh thể. Văn tự cũng như vậy, không gặp sai lệ chút nào. Cân nặng khác biệt hầu như không có. 10 văn như vậy. Nam mùa xu cũng như vậy. Này công nghệ, thật là cao minh. Cô nào thuật biến ra như thế. Lý Trung Nghiên cứu đường này, thu hồi đối tiền, trả phòng, đội vàng thu lại 12 xuất sóc phương mã rời đi sóc phương thành, một đường đi bội, đi thượng đảng quận trở về Lạc Dương. Lý Trung đến Lạc Dương không đủ một cái canh giờ, Viên Ngũ liền thu được tương quan tình báo. Yến Nguyên thông bảo, cải nguyên chiếu thư sao chép bạn khác biệt sự vật đặt tại trước mặt trên bàn. Viên Ngũ ngồi quỳ chân ở tiểu mấy trước, ánh mắt chậm chậm đảo qua, lại quét trở về. Vài vòng sau khi, khẽ tán răng, cầm lấy cải nguyên chiếu thư sao chép bạn. Từng câu từng chữ lọc xong, sắc mặt âm trầm điểm, từ trong hàm răng bỏ ra mấy câu nói, đàng chết. Liêu Tật nên bầm thay bạn đoạn. Đây là cả gan. Hắn có tư cách gì hành cải Nguyên Đại Sự? Ngung cũng đổ. Càng nghĩ càng giận, lồng ngực cấp tốc trập trùng, đến nửa ngày mới đệ xuống. Hoan chốc lát, ánh mắt rơi vào cái kia một đống sáng long lanh kiến Nguyên Thông bảo trên, nhìn cái kia gương đồng bình thường ánh sáng lấp lẫy, đột nhiên trong lòng sinh kiếp, càng không dám nhìn kỹ. Luôn cảm thấy, cái kia mấy viên đẹp đẽ tiền bên trong chất chứa có thể nuốt lấy hắn manh thú. Hồi lâu, run run rẩy rẩy địa bước lên một viên to lớn nhất, Tiên Nguyên Thông bảo. Này chưa biết, vì sao rõ ràng như thế? So với ngũ thủ tiền mẫu tiền vẫn rõ ràng cũng không thể là từng viên từng viên tay khác chứ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Tất nhiên là không muốn người biết kỹ kỳ, kỳ dâm xảo. Bục dạ khó lường, nên dân tộc Mãn chém giết tịch thu gia sản, đây là phản bội chi tội, coi như hắn là tần vương, lại có cái gì tư cách rèn nút tiền? Còn dám cùng ngũ thủ tiền hồi lối? Viên ngồi nghĩ đến kiến nguyên thông bạo phát hành mang đến hậu quả, trong lòng bay lên sợ hãi vô ngần. Hắn không hiểu cái gì kinh tế chiến, nhưng thân là đem tam công vị trí ngồi mấy lần lão thần, so với bất luận người nào đều rõ ràng tiền tầm quan trọng. Lúc này cố nén đau đầu truyền lệnh võ đến trong phủ nghị sự. Chờ mọi người đến đông đủ, Lã Nhật nói, lưu tạc với ngày mùng ngày 1 tháng một chuyến chiếu thiên hạ, cải nguyên kiến nguyên, năm nay chính là kiến nguyên năm đầu. Càng ở chiếu thư bên trong tuyên sương bổn tướng quốc vì nước tặc, đương kim thiên tử vì là khôi lỗi nguy đế, Lạc Dương chính quyền vì là ngụy chính quyền, đại hán chính thống ở Trường An. Chư vị, nói năng vài mái. Viên muội vừa nói, toàn trường ồ lên. Thật hay dạ. Này, sao có thể có chuyện đó? Hắn một giới phản tặc có tư cách gì cải nguyên? Cung bội tướng quốc, không cần để ý tới, tạm thời để hắn nhảy đắt một trận, chờ ngài chỉnh hợp binh mã thiên hạ, binh phạt Trường An trực tiếp giam giữ lưu tặc đến Lạc Dương ngàn đao bầm thời, nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Viên Ngụy nhắm mắt lại, vò vò huyết thái Dương, lại nói, hắn còn ở Sóc Phương phát hành một bộ kiến nguyên thông báo, cũng quy định kiến nguyên thông báo vì hắn khống chế ba châu khu vực duy nhất hợp phát tiền. Kiến nguyên thông báo, đàng chết, hắn làm sao dám. Đây chính là giao động quốc bản sự kiện lớn, hơi bất cẩn một chút thì sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán. Nay nay chuyện này, Phong Kỵ phát hiện ra trước trên bàn kiến nguyên thông bảo, lấy một viên tỉ mỉ những ký, càng xem càng kinh ngạc, càng xem sắc mặt càng có xem, đến cuối cùng Từ tay đến cùng đến chân toàn thân đều đang run rẩy. Nay này chuyện này, sắc mặt trắng bệnh, một chữ đều không nói ra được. Lưu dụ không phải hồ đồ, là có chuẩn bị mà đến. Này mấy viên kiến nguyên thông bảo bề ngoài, thợ khéo không thể soi mói, so với ngũ thủ tiền cường trăm lần, ngàn lần. Liền ngay cả bên trên văn tự, cũng biết đến cực đẽ đẽ, là đại gia tác phẩm. Hơn nữa Lưu dụ thẻ ngày mùng ngày một tháng một cải nguyên đồng phát hành, có thể thấy được chuẩn bị vô cùng sum túc. Thiên hạ muốn rối loạn. Nay kiến nguyên thông bảo vừa ra, Trương An cùng Lạc Dương lại không chỗ dàn hòa, luôn có một cái mối chết. Hơn nữa không thể tha, kéo càng lâu, đối với Lạc Dương càng bất lợi. Nghĩ tới đây, lúc này hô lớn, tướng quốc nhất định phải đột thủ. Không thể kéo dài, càng nhanh càng tốt. Vàng không, thế cục đen có có thể cứu vãn. Khóe biệt, chân kỷ mấy người cũng dồn dập gật đầu tán thành. Đang ngồi, không một người bình thường, hoặc là chí nhiệm siêu quân, hoặc là học rộng tài cao, hoặc là ngồi ở vị trí cao, hoặc là dòng roi cự phú, bọn họ đồng dạng có thể ý thức được kiến nguyên thông bảo đáng sợ địa phương. Tuy ý kiến nguyên thông lưu thông, không bao lâu nữa, bọn họ cảnh nội lâm thực, khoáng thải Nhân khẩu cùng với có giá trị vật tư đều sẽ không cách nào ngăn cản địa chạy vào Trường An, chạy vào Sóc Phương. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể mặc cho lưu dụ sâu xé. Viên Mội cố nén đau đầu hỏi, "Trư bị, khả năng phòng chế?" Này Kiến Nguyên Thông bảo tinh mỹ trình độ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, bọn họ thậm chí không biết đây là lấy cái gì công nghệ chế tác, chỉ biết khẳng định không phải giẻ rúc. Không chỉ công nghệ, liền chất liệu cũng xem không hiểu. Cái gì đều xem không hiểu, làm sao phòng chế? Lúc này, Viên Vật đụng một cái viên cơ. Viên cơ đứng ra, "Túc phụ, chất nhi cảm thấy tôi" có thể rộng rãi chiêu người giỏi tay nghề thí nghiệm, lưu dụ có thể làm ra đến, chúng ta dựa vào cái gì không thể. Có trọng thượng tất có người dũng cảm, thực sự không được liền đi sóc phương đào người, luôn có cơ hội. Chương 237, chiến hỏa lại nổi lên chương 237, chiến hỏa lại nổi lên, Viên Ngôi nghe nói như thế, trầm rãi gật đầu, đây là cái biện pháp. Trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía biên cơ, ngươi đề nghị, cái kia liền do ngươi chủ trì việc này, ngươi trong bóng tối phái người đến sóc phương, nghi thăm phương ngàn kế lẫn vào hắn sương, hỏi trong đó cơ mật. Lưu ta có thể làm ra đến, chúng ta cũng nhất định có thể, chỉ cần nắm giữ bí quyết. Không muốn keo kiệt vàng bạc cùng tức vị, chỉ cần có người có thể cung cấp trong đó cơ mật, chính là bạn hộ hầu cũng có thể trao tạo. Những ngày kế tiếp, người chuyên trách phụ trách việc này, còn lại sự không cần bận tâm. Việc này như thành, không có thể phong vương. Mọi người kinh hại đến biến sắc. Cao tổ định ra quy củ, khác họ không được phong vương. Lẽ nào, tướng quốc hiện tại liền muốn hủy bỏ điều quy củ này? Có điều, công lao này, vẫn đúng là chỉ một cái vương tước. Được sóc phương cơ mật, liền có thể hàng nhái kiến nguyên thông bảo liên có thể hóa giải lưu dụ lập phản kỳ tới nay chí mạng nhất sắt chiều, thậm chí có thể dựa vào càng bao la thủ địa, càng phong phú tài nguyên, càng dồi dào nhân lực ngược lại cướp đoạt lưu dụ của cải. Liên mọi người dồn dập bắt đầu. Viên Ngụy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Trần Kỷ, lô tử tạm việc, thăm dò được làm sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Vì sao lại cải tử hồi sinh? Chẳng lẽ lưu dụ còn có cải tử hồi sinh thuật? Trần Kỳ chắp tay đáp lễ, về Trung Quốc, gián bí mật tốn thời gian mấy tháng đánh vào Trường An, trở thành thực trong phủ người hầu, mấy ngày trước từ thực thư đồng bên kia biết được, lữ thực vốn đã tơi tọt bất cứ lúc nào tắt thở, là lưu dụ đem hắn cứu sống. Viên Môi cao mày, Lưu Dụ thật sự có cải tử hồi sinh thuật. Chân kỳ lúc đầu cũng không phải là cải tử hồi sinh thuật, mà là y thuật, có người nói Lưu Dụ lấy lôi giao sắc phá tan lưu thực ra hận, quất đi thì tối, một lần nữa băng bó, lại làm thuốc xác, nửa ngày liền tỉnh, ba ngày liền có thể xuống đất cất bước. Viên Môi ánh mắt sáng lên, thế gian lại có như vậy y thuật, ta đầu phong bệnh có cứu. Nhưng rất nhanh trầm mặt xuống sắc, coi như Lưu Dụ có thể trị ta đầu phong bệnh, cũng tuyệt đối không chứng trị. Ta cũng tuyệt đối không thể để Lưu Dụ chữa bệnh cho ta. Vạn nhất hắn ở dược Trung Hạ độc. Nghĩ đến bên trong, hắn bực xô tay, việc này đừng đợi nhắc lại, lô tử cản, coi như hắn mạng lớn. Lập tức nói sang chuyện khác, "Sối dục Lữ Bố, Tuân Du một chuyện, tiến triển làm sao?" Chân kỳ không người nói, Lữ Bố vẫn ở tại trong doanh trại, ít cùng người ngoài giao thiệp bới, không tốt tiếp xúc. Tuân Du bên người cũng có tầng tầng hộ vệ, người bình thường cũng không cách nào tới gần, hơn nữa hắn từ Sóc Phương điều đi Trường An, thần chỉ có thể ở Trường An một lần nữa xếp vào nhân thủ, cũng không tiến triển. Đúng là tiếp xúc được Điền Phong, nhưng người này tâm trí kiên định, trực tiếp chém sứ giả. Những người còn lại còn đang tiếp xúc bên trong, Viên Mộ nhắm mắt lại, để xuống mắng người kích động. La Hư Dung dài nói một trận, liền bốn chữ, không thu hoạch được gì. Tiêu hao nhiều tiền như vậy lương cùng thời gian, nhưng không có bất kỳ thành tích, thật giá áo túi cơm. Hy vọng chỗ rượu này nàng cơm túi đối kháng lưu dụ. Hoan sau một lúc chậm rãi mở miệng, không kịp đợi, trực tiếp xuất binh đi, chấp hành kế hoạch lúc trước, phái binh quét giày Trường An, tỉnh Châu hai địa, khiến lưu dụ không thể an tâm phát triển. Đoạt hắn một tòa thành, giết hắn một tướng, thậm chí đồ hắn mấy cái làng, đều là thắng lợi. Con kiến gần như, mỗi một chức đều đáng giá. Chúng ta nhiều người đất nhiều nhiều tiền, không sợ đối với háo. Công lộ, ngươi phụ trách trưởng án phương hướng, đại lộ đường nhỏ phiên sơn biệt lĩnh, ngụy hết tất cả biện pháp thâm nhập trưởng án phủ điện. Người tọa trấn hàm cấp quan chỉ huy liền có thể. Không muốn keo kiệt tiền lương cùng chức quan. Còn có, lưu dụ không khỏi đội buôn, ngươi có thể phái người ngụy trang thành đội buôn lẫn vào trưởng án thậm chí sóc phương lại bí mật làm việc. Vừa nhìn về phía khoé biệt, dị độ, người đi tin sĩ si điệp, mệnh hắn tự hán trung xuất binh, tru tuấn, xuất binh Nguyên, có thể bắt Thái nhất, không bắt được cũng phải chế tạo hiếp. Kiến thái nguyên điện phong hàn đương mọi người không dám trợ rút. Độc lên, đều độc lên, dùng tất cả biện pháp máy dày lưu dụ. Như có nắm, có thể mạnh mẽ tấn công lưu dụ khống chế thành trí quan hải. Quan nhiu chảy xuống dòng dòng, tuyệt không có thể khiến lưu dụ an tâm tính dưỡng. Vang không, sau đó lại không người nào có thể ngăn được hắn. Mọi người đồng thanh linh mệnh, từng người rời đi. Không tới Hưng Đông, tướng quốc bên trong phụ phát sinh các loại liền chuyển khắp Trường An, Trường An náo động, trên dưới chấn động. Liền cả bị giam giữ ở Bắc cung không thấy ánh mặt trời tiểu hoàng đế Lưu Hiệp cũng được rồi tin. Cái niên hiệu vì là Kiến Uyên Phát hành kiến nguyên thông bảo. Truyền dương lạc dương vị là ngụy chính quyền. Từ giờ trở đi, mua sắm phương chỉ, sóc cương, sóc vương mã chỉ có thể sử dụng kiến nguyên thông bảo, cái khác tiền bao quát vàng, vàng bạc đều phải hối đoái thành kiến nguyên thông bảo mới có thể giao dịch. Mỗi một điều đều cùng tất cả mọi người cùng một như thở. Chính là người bình thường cũng cần phải sóc phương sản tiểu vật, như nơm cụ, như tờ giấy. Viên thuật được rồi viên mỗi mệnh lệnh, lúc này điệu binh kiệt tướng, mấy đường binh mã trực công trường an, đi đại lộ hướng đông công hoa ầm, đi đường vòng hạ đồng công tả Dược, đi kinh châu công kinh triệu Doán, thậm chí phái người từ hoàng nông quận Vượng qua khô tu sơn. Quảng Hoa Sơn, Trục Lĩnh Sơn chờ Sơn mạch lèn vào kinh Triệu Doãn. Cũng điều động binh sĩ Mỹ Trang thành đội quân tự nghiệm lửa rối quải. Sau đó thẳng thắn ở chân chính đội quân bên trong ẩn dấu sĩ tốt, con kiến dọn nhà như thế hướng về Trường An nhấc người. Chu Tuấn nhận được mệnh lệnh, cũng điều động thuộc cấp xuất binh thượng đảng, hướng về Thái Nguyên quận phương hướng di động, không trực tiếp đánh tấn Dương Thành, trái lại chuyên môn quấy rầy hương trấn cùng với Sa Xôi tiểu huyện thành, bị điển, Phái Úp, Đoàn Lương, đem viên cùng, lưu phát triển Lưu Vũ Bộ Hạ tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lập tức triển khai phản kích, đặc biệt là Cao Thuận, đang trong quá trình tiến thiết đồng quan ở ngoài một đường đi đấy, chạng thủ quân bạn, tù binh hơn bạn, trở tay liền đem những người tù binh ném tới trên công trường xây dựng đồng quan. Tạ Phong dư hạ Dương huyện Chu thái tưởng cơ bắt lấy cơ hội, ván độ nhí kích, cũng chạng thủ lương án, đánh tan xâm lấn chi địch. Tin tức chuyển đến Lưu Dụ bên kia. Lưu Vũ cười cười, viên mối sốt ruột. Lý Nho lo lắng, "Chủ công, không thể không phòng thủ, ta quân chính cần nghỉ ngơi lấy sức, không chịu nổi như vậy dàn bạn." Lưu Vũ tay, "Không sao, bọn họ có thể ứng phó." Lý Nhược Cử, Minh Dao Minh Thương địa sơ phạm, cao thuật mọi người tự nhiên không sợ, có thể thấy được không được quang thủ đoạn nhưng không cách nào phòng ngự, rơi bất cẩn một chút thì sẽ gây thành đại họa. Lưu Vũ cười ha ha, Văn Vũ a Văn Vũ, ngươi quá khinh thường Trường An, Tịnh Châu thậm chí Lương Châu năng lực hạng đoạn, Minh Dao Minh Thương cũng không sợ, sao phải sợ những người không thấy được ánh sáng cho bạn. Đơn giản là cái dây, pháo hỏa, chuột cấp loại hình, vừa bạn rèn luyện rèn luyện cơ sở quan lại năng lực, ngược lại không thể bị viên mỗi lao tác động, chúng ta kế hoạch không thể biến, nói muốn nghỉ ngơi lấy sức liền nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức, bằng không thật biết bị bắt độ. Viên mỗi lao tặc này một chiêu vẫn còn rất ta minh, có thử thách đến ta chiến lược định lực. Nói tới chỗ này, vung vung tay, an tâm xây công sự. Không riêng Sóc Vương, còn có trên Thảo Nguyên. Người tiên ti thi hải nên nát không còn, có thể xây thành. Trong vòng 3 năm, ta muốn trên Thảo Nguyên kiến tạo 5 tòa thành trì, chiệt để đem khối này Thảo Nguyên bỏ vào trong túi, vì ta nuôi ngựa nuôi cừu. Tương lai trong vòng 10 năm, muốn xây dựng chí ít 20 tòa thành thị, chiệt để bao trùm người tiên ti, tối hoàn người trước chiếm lĩnh toàn bộ Chương 238, Ngụy Nguy núi xanh quan chương 238. Ngụy Nguy núi xanh quan lý nho nghe được lưu dụ kế hoạch, cả kinh trận mắt quát mồm. 10 năm 20 thành. Này, điều này có thể sao? Hay là khả năng, nhưng có cái kia cần phải sao? Trên thảo nguyên đã vô người, tiên ti diệt sạch, thổ hoàn giữa diệt, còn lại cũng đều trống xa, không dám lại quấy rầy, an tâm thống trị thảo nguyên phía nam địa phương không tốt sao? Tập trung vào lớn như vậy, lại không tiện quản lý, vạn nhất thành chỉ rơi vào trong tay kẻ địch, trái lại uy hiếp càng to lớn hơn. Nhưng hắn không dám nói đi ra. Bởi vì lời nói này không phải trưng cầu hắn ý kiến, mà là trực tiếp tuyên bố, ai cũng không cách nào ngăn cản. Lưu Vũ lại nói, người làm tốt hậu cần bảo đảm, từ lương thảo đến công cụ, từ dân phu đến nô lệ, quyết không thể cản trở. Lý Nho cung kính lĩnh mệnh. Lưu Dụ lại lấy ra một viên tuyến nguyên thông bảo, càng quan trọng chính là cái này, từ giờ trở đi, số phương từ quan chức đồng lộc đến dân phu tiền lương đều lấy kiến nguyên thông bảo thanh toán, cũng ở các huyện thành lập kiến nguyên tiền trang, bảo đảm kiến nguyên thông bảo cung cấp xu tốt. Lý Nho đội vàng gật đầu. Đây chính là sự kiện lớn. Từ xưa tới nay, chính là ngũ thủ tiền tinh mỹ nhất thời điểm, triều đình cũng chưa từng lấy tiền thanh toán quan chức đồng lộc, trước sau lấy mễ lương vải bọc làm chủ, tiền là vụ. Vũ thủ tiền không đáng giá thời điểm, liền chỉ còn giữ lại Mễ Lương bài bóc, có thể hiện tại chỉ nhận kiến nguyên thông bảo, có thể tưởng tượng, ở tương lai không xa, từ trên xuống dưới mỗi người trong tay đều sẽ nắm giữ một nhóm kiến nguyên thông bảo, an mặc đi lại đều sẽ sử dụng. Chiều này Cao Minh A, kiến nguyên thông bảo lập tức liền lưu thông lên. Cái này chẳng lẽ chính là chúa công đã từng đề cập tới đầy miệng tiềm tàng với dân. Như vậy tuần hoàn, kiến nguyên thông bảo sẽ trở thành tất cả mọi người đều không thể rời bỏ, duy nhất tiền. Từ xưa tới nay, chứng dụng giao dịch đều là miễn phí, có thể quản cương đồng thời sống sót trở lại liền cảm ơn trời đất. Phân phát như vậy phong phú tiền công vẫn là lần thứ nhất. Ân, Tiền lương, cái từ này càng thiết hào. Nghĩ tới đây, không nhịn được hỏi, chúa công dự định cho dân phu phân phát bao nhiêu tiền lương? Lưu Vũ cười nói, nhân ngày ngày mà định, nhân giá hàng mà định, hiện tại kiến nguyên thông bảo mới vừa phát hành, giá hàng tất nhiên gặp có rất lớn phạm vi di động, chờ giá hàng ổn định lại, lại định tiền lương không mượn. Nói đến đây, càng khái một câu, cho lao lực định giá, nhưng là cái việc cần kĩ tu nhi, ít đi không được, có thêm cũng không được, phải vừa bận thật đủ ăn uống đồng thời thoang có chút còn lại, nhưng nhất một tháng liền luôn đói bụng, như vậy Đoạn họ cũng chỉ có thể không gián đoạn địa làm lụng. Lý Nho nghe nói như thế, đột nhiên trợn mắt lên. Này, lời này cũng là có thể nói thẳng ra. Tốt, đáng sợ. Đây mới thực sự là dân chăm nuôi thuật. Mở rộng ra, liền có thể lấy tiền nô dịch khắp thiên hạ tất cả mọi người. Hơn nữa, bị nô dịch người nhưng không hề phát giác, thậm chí gặp tự phát, chủ động, tích cực tiếp thu nô dịch. Chúa công tâm tư này, thật sự quỷ thần khó lường. Một khâu bộ một khâu, một bộ Kiến Nguyên Thông bảo đem khắp thiên hạ mọi người sen vào đến rồi. Tấm này do Kiến Nguyên Thông bảo bệnh lưới lớn, chỉ có thể càng ngày càng lớn càng ngày càng dày, càng ngày càng mật, cho đến triệt để bao phủ thiên hạ. Một số năm sau, khiến nguyên thông bảo có lẽ sẽ biến mất, nhưng bộ này dân chăn nuôi thuật chỉ có thể càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tinh tế. Thế nhưng, đứng ở người bình thường góc độ, cuộc sống như thế dù sao cũng tốt hơn chiến loạn không ngừng, ấm no hiếm thấy, lang bạt kỳ hồ tháng ngày. Mặc dù biết chúa công lưu tính cũng sẽ cam tâm tình nguyện địa nhảy vào đến. Lưu dụ vô vô lý nhõ vai, "Được rồi, ta vậy thì đi công trưởng, ngươi bạn bịu ngươi. Lưu dụ nói làm liền làm, lại lần nữa đầu vào căng thẳng hừng hực cương thành xây dựng bên trong, dẫn hắn thân bệ Hán thân vệ theo hắn thực tại khổ cực, buổi sáng rất sớm rời giường huấn luyện, trên giới buổi trưa thoát quân phục ở trên công trường chuyển gạch, buổi tối còn muốn tăng ca học tập tri thức văn hóa. Không chỉ như thế, thân vệ số lượng cũng ở từ từ tăng trưởng, mỗi tháng đều có lính mới bổ sung đi vào. Lính mới trên căn bản đều là 15, 16 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa, nhưng hầu như không có lao binh xuất bú, bởi vì địa bàn không mở rộng, không bao nhiêu nhân tài chỗ hồng. Liên, số cương thành bột lên từ mặt đất, Hán thân vệ doanh cũng từ từ mạnh, vượt qua 8000 người. Lưu trữ đến 10 vạn kinh nghiệm phong phú dân phù, thợ thủ công, nô lệ vượt qua sông đồng cậu. Ở phía sau bộ Bình Nguyên lựa chọn địa điểm kiến tạo một tòa chiếm diện tích 100 mét vuông mới km đại thành. Tháng 8 làm xong, lưu dụ mệnh danh là sau bộ thành. Đầu tháng 9 đến Sói Miệng núi, ở Sói Miệng núi kiến tạo một tòa kéo dài ngang qua hơn 20 dặm hình sợi dài cửa ải, đem hai tòa sơn mạch liền tiếp lại, phảng phất một cái trung thành. Dài 50 dặm, rộng 10 dặm, một mặt liền có 12 tòa cùng thành, hai mặt cộng 24 tòa, cổng thành cùng cổng thành trong lúc đó là đường phố. Đường phố trong lúc đó hình thành thiên nhiên phố chợ, có thể chú binh, có thể ở lại. Đương nhiên, hiện tại không có kẻ địch, chỉ cần chút ít chú binh liền có thể Tòa này tự quan hải nhưng so với trường An Thành còn tốt đẹp vài lần thành chỉ ở mười vạn người nỗ lực một chút vụt lên từ mặt đất, vắt ngang ở Thảo Nguyên cùng tỉnh Châu trong lúc đó. Khánh thành ngày ấy, gào thét gió bắc đều trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Đương nhiên, tòa thành này nói là vận dụng mười vạn người, kỳ thực không thể chỉ, vụ nguyên bên kia thiêu gạch thợ thủ công dân phu cũng có năm, sáu vạn người nhiều, vận chuyển lương thảo, gạch xanh nhân viên hậu cần cũng có hơn mười vạn người. Còn có chế tạo công cụ thợ thủ công, gen đúc tiền thợ thủ công. Binh mà đến dân phu lượn năm một vòng đổi, lúc trở về mang theo tiền lương điều, đến sóc phương lại nhận lấy đối ứng với nhau kiến nguyên thông báo. Vì an toàn, thậm chí có binh sĩ chuyên hộ tống. Từng tòa từng tòa tường thành đột lên từ mặt đất, từng cái từng cái tiền trang trải ra, từng nhóm một kiến nguyên thông báo như là nước chạy phát xuống đi. Sau đó, đại đại nho nhỏ cửa hàng khai trương, bán dạo đi buôn bán mỗi ngày bên trong qua lại không dứt. Có nhu cầu, liền tất nhiên tồn tại. Sóc phương thương mại bầu không khí ở ngăn ngắn thời gian 1 năm bên trong đạt đến trường an lạc dương cũng không sánh nổi mức độ. Sóc Phương Tân Thành người đông như mắc gửi, Tân Thành Chu Vi tự phát địa tụ tập lên đại đại nhỏ nhỏ thôn xóm, vườn quanh Sóc Phương Tân Thành, một chút lan tràn ra phía ngoài. Loại này bầu không khí, cấp tốc lan tràn quá hoang hạ, ảnh hưởng đến sắt bách ngũ nguyên quận trở cột luyện. Lý Nho liều lĩnh gió lạnh chạy tới mới vừa làm xong núi xanh quan. Núi xanh quan chính là lưu dụ chủ trì kiến tạo toàn này khổng lồ 24 môn quan hải. Lý Nho xa xa trông thấy núi xanh quan như cự long bình thường oai hùng, nhất thời trợn mắt ngất e lấy thêm, một chữ đều không nói ra được. Lý nho hộ vệ có người địa phương, thấy núi xanh quan, càng cảm thấy chấn động chúa công chẳng lẽ là thật tiên. Hồi trước, nơi này trong lốc, người Hung Nô, người tiên ti từ nơi này ra vào đi tới như gió không trở ngại chút nào, một năm ba mùa gió to lạnh lẽo. Có thể hiện tại, chúa công dĩ nhiên lấy nhân lực ngăn chặn cái này lỗ thủng. Lý Nô đè xuống trong lòng chấn động, cố gắng càng nhanh càng tốt xuống tới, càng tới gần càng cảm thấy đến chấn động. Có như thế vùng quan trấn thủ, chính là tiên đi, ti, Hung Nô, đột quyết cùng đến, lại có gì sợ. Coi như dứt bỏ quân sự ý nghĩa không nói chuyện, tòa này vùng quan kiến đạo, cũng có thể tăng lên chúa công uy vọng, tăng lên toàn quân sĩ khí, tăng lên mạch tính tự hào cảm. Núi Xanh Quan, ta kiến, chúa công thật là cao minh. Lý Nho tâm phục khẩu phục, trong lòng đối với Lưu Vũ không còn chút nào nữa tạm niệm. Đợi đến xuyên qua trong đó một môn, tiến vào quân nội, càng đột nhiên trợn mắt lên. Đây rõ ràng là một tòa siêu cấp thành phố khổng lồ. Chỉ nay một tòa thành thị, liên đủ để chứa được chí ít 500.000 nhân khẩu. Chương 239, tính vô cùng mênh mông chi lực lượng chương 239, tính vô cùng mênh mông chi lực lượng Lý Nho một đường đi tới, cảm khái ba phần. Xa xa trông thấy núi Xanh liền cảm thấy được vạn phần chấn động. Nhưng lúc đó chấn động kém xa bước vào núi xanh quan sau khi vào nhất. 12 đạo cẩm thành, mỗi người có một cái tên, phân biệt lấy Tịnh Châu quận huyện mệnh danh, ở chính giữa chính là Sophemon, nhỏ bé to lớn nhất, có thể chứa được 4 chiếc xe ngựa song song thông hành. Thứ hai chính là Quang Ngô môn, Hựu Nguyên môn, Ngylimon, La môn môn, Vân Trung môn, Vũ Đô môn, Nhạn môn, môn môn, Thượng quân môn, Ly thành môn, Định cương môn, Thượng đẳng môn. Lý Nho đi chính là Sophemon. Xuyên qua lại rộng lại cao lại sâu cửa động, tiến vào quan nội, liền trông thấy một loạt hàng trình như một phòng xá. Còn có đối diện phảng phất tu có thể mở cào to con đường. Nguy nga quan tường phảng phất một tòa cao vút trong mây sơn mạch, đứng ở cửa ngầm đầu phóng tầm mắt tới, cùng xanh lam bầu trời xanh hòa làm một thể, có một loại ở núi Hạ Lan dưới chân ngước nhìn đỉnh núi cảm giác sai, nhưng không thấy là người nghẹt thở cảm giác luật ngạt, chỉ có tràn đầy cảm giác an toàn. Nay thật không phải đơn giản con hải, mà là một tòa hoàn thành. Trên đời này to lớn nhất hoàn thành, chính là Trường An thành, cũng không có nhiều như vậy cùng thành. Chỉ này một tòa thành, liền có thể chứa trên thảo nguyên tất cả mọi người. Ân, 3 năm trước thảo nguyên Hiện tại trên thảo nguyên đã không bao nhiêu người sống. Lý Nho đệ xuống trong lòng chấn động, theo hộ vệ chỉ dẫn đi vào trong, nhưng trong lòng sinh ra rất nhiều nghi ngờ. Chúa công ở đây kiến tạo một tòa như vậy khổng lồ thành thị, muốn làm gì? Muốn bao nhiêu năm mới có thể lập kiến tòa này to lớn đến khủng bố thành thị? Thuốn hộ còn muốn ở trên thảo nguyên kiến tạo năm tòa thành thị. Từ đâu tới nhiều người như vậy ở lại, cũng không thể kiến tạo thành trống không nhìn dáng rất chứ? Vẫn là nói, chúa công dự định từ nội địa di chuyển bách Tính tới đây, coi như có tòa thành lớn này, nơi này cũng đối lập lại ngoại trừ sống không nổi Bạch Tính ở ngoài. Ai đồng ý tới chỗ này nói mát? Mấu chốt nhất chính là nơi này không thích hợp trồng trọn. Rất sai nhìn thấy lưu dụ, nhất thời bỏ xuống trong lòng các loại, chạy bộ đến lưu dụ trước mặt, phù phù quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói, thần Lý Nho, bái kiến chúa công. Lưu dụ nâng dậy Lý Nho, tỉ mỉ một phen, cười nói, "Van Duen cũng tăng lên, một năm này an đại bị đắng." Lý Nho đứng dậy, xóa đi khỏe mắt nước mắt, không bằng chúa công trì bẩm nhất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không dám tin tưởng chúa công dĩ nhiên trong mấy tháng ngắn ngủi tạo một tòa như vậy cư thành. Nơi này phong càng mạnh hơn, ngày càng lạnh, chúa công mới thật sự cực khổ rồi. Cười thôi, kéo Lý Nho, đi đi đi, mang ngươi ngắm nghĩa cẩn thận núi xanh quang. Ta dám cam đoan, đây là khắp thiên hạ tòa lớn nhất thành thị, không có một trong. Lý Nho trọng trọng gật đầu, tất nhiên là đệ nhất thiên hạ. Trường An, Lạc Dương kém xa tí tấp. Sóc Phương, Sóc Cương, Vũ Nguyên thậm chí xây dựng thêm sau Trường An Tân Thành cũng kém xa tí tấp. Chúa công công tích, có thể truyền bản thế. Như cao tổ thế tổ tại vị trong lúc, nơi này có như vậy một tòa cự thành, sở hữu người hồ đường hỏng xuôi nam một bước, cũng có thể thành này vì là cứ điểm tấn công thảo nguyên cát nơi. Trong thành dưỡng 500.000 bách tính cùng 10 vạn chiến sĩ, chỉ cần lương thảo cung cấp được với, quét ngang toàn bộ thảo nguyên là điều chắc chắn. Nói tới chỗ này, mới chuyển đề tài, chỉ là hiện tại, chúa công, lúc này hùng thành để làm gì đồ? Còn mau mau bổ sung một câu, không phải thuộc hạ bất tính, là chân tâm tỉnh giáo, thần trầm tư suy nghĩ lâu như vậy, cũng không nghĩ đến núi Sành Quan công dụng. Lưu Dụ chỉ chỉ phương bắc, lại chỉ chỉ hướng tây bắc, Văn Du a, ngươi không có từng trải qua thiên địa to lớn, tự nhiên không biết núi Sành Quan tâm ý nghĩa. Nói như thế, từ nơi này hướng về bắc đi hướng tây bắc, còn có càng rộng lớn thiên địa càng dây đặc nhân khẩu, càng giàu có thổ địa. Núi xanh quan chính là đi về vùng cực bắc tốt nhất đường lối. Lấy núi xanh quan làm khởi điểm, vận chuyển các thứ hàng hóa hớ bắc, vừa đến một hồi liền có thể đổi lấy lượng lớn vàng bạc đồng tiết mục tại Gia Long. Nơi này sẽ trở thành mặt các một sợi tơ chủ con đường khởi điểm, thậm chí càng văn hoa. Nơi này sẽ trở thành toàn quốc thương nhân cùng hàng hóa tụ hợp điểm tụ tập. Nói tới chỗ này, dừng một chút, đương nhiên, đó là tốt đẹp nhất nguyện cảnh, trong ngắn hạn không cách nào thực hiện, nhưng như cũng có thể lấy núi xanh quan vì là cứ điểm, khai thác thảm nguyên Chỉ này một mảnh rộng lớn Đại Thảo Nguyên đã đang giá. Lý Nho nghe Lưu dụ miêu tả, càng thấy chấn động. Chúa công dĩ nhiên đã đem ánh mắt đặt ở xa xôi Tây vực cùng vùng phía Bắc, đồng thời sớm bố cục. Như vậy liền nói đến thông. Chỉ nay một điểm, Chúa công cao chiêm xa chúc, tung tài đại lược liền có thể vì là thiên cổ đệ nhất. Tân Thụy Hoàng xây dựng trường thành quả thật có đại quyết đoán, nhưng cùng Chúa công sở tu núi xanh quan cùng với trong kế hoạch mấy tòa thảo nguyên thành trì lẫn nhau so sánh, liền thua chị em. em. với trên thảo tòa thành tu lên, liền có thể khống chế thảo nguyên, thực hiện cổ không có chi vĩ đại chẳng năng. Lý Nho tùy tùng Lưu Dụ ở núi Xanh Quan nội quay một vòng, chủ nha môn, 12 vóc dáng nha môn cùng với tương ứng đồng bộ phương tiện, liền đường nước ngầm, chứa cái ao đều có phân phối. Xem xong, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, như Tân Trường An thành cũng lớn như vậy nên thật tốt. Núi Xanh Quan không chỉ lớn, còn rất hợp lý, sơ mật thỏa đáng, yến trúc hợp lý, phương tiện đầy đủ hết, tạo hình mỹ quan, trong ngoài như thế làm người chấn động. Lưu Dụ liền nói, "Vạn Dưu, sau khi trở về, có thể tuyên bố một cái chiêu mộ lệnh, chiêu mộ các nơi bách tính đến núi Xanh Quan định cư, tình thường, tranh thủ sớm ngày đem tòa này hùng thành Lớp kiến lối xanh quan mới có thể từng bước hướng ra phía ngoài mở rộng, bỏ thêm vào quan ngoại thành trì, thực hiện triệt để khống chế cũng lợi dụng đại thảo nguyên mục đích. Núi xanh quan giá trị không gần như chỉ ở với quân sự, càng ở chỗ chính trị, kinh tế thậm chí văn hóa. Văn ưu, lối xanh quan vừa ra, khắp thiên hạ cái gọi là hùng quan cũng không dám lộ diện. Người đều có thể lấy trực tiếp đối ngoại tuyên truyền núi xanh quan chính là đệ nhất thiên hạ quan. Lý Nho yên lặng gật đầu. Đệ nhất thiên hạ quan, danh xưng mây Chỉ cái tên này cũng có thể thu hồi kiến tạo tiền vốn, còn lại chính là kiếm lợi. Dù cho chúa công miêu tả hùng lam vĩ đồ cuối cùng thành công cũng không tệ đòi, nơi này có thể bình thường chủ người, chú binh, là một người cỡ lớn pháo đại sử dụng cũng là tốt đẹp. Lưu Dụ dẫn Lý Nho trở lại nơi ở, hướng thân vệ phất tay một cái, hôm nay sâu thịt hẳn dễ, thiết một bàn lớn đến, muốn thay ba. Rồi hướng Lý Nho cười nói, hôm nay nhiều người thường độ tốt. Lý Nho thăm dò hỏi, thay ba là gì ý? Lưu Dụ cười nói, nam bên trong có một nhóm lương châu đến người khương, còn nhớ sao? Lý Nho liền đội vàng gật đầu, nhớ tới, từ Đô đốc đưa tới, đến từ thành ý khương, là từ Đô đốc cùng Từ Long tướng quân liên thủ thu phục cái thứ nhất người khương Bộ lạc, tổng cộng 1.823 người. Lưu Dụ khèn, dễ nhớ tính, chính là nhóm người này. Nhóm người này dẫn theo rất nhiều đến từ Khương Địa khẩu phần lương thực và sản. Ta có một lần thị sát câu trường, phát hiện một loại tiểu mà hồng tiêu món ăn, cay độc mà hương, rất là mỹ vị, liền muốn đến một nhóm đồng thời thử trồng, dĩ nhiên nợ hoa kết quả, mới thu nhóm đầu tiên, chỉ có 12 cân, ta trong ngày thưởng cũng không nợ ăn, ngươi đợi tới. Khà khà, đại mùa đông ăn chút cái này, cả người nóng hừng hập. Lý Nho kinh ngạc, cay liệu thảo. Lưu Dụ xoa tay, không không không, cay độc vị so với cay liệu thảo thuần túy nhiều lắm. Lưu Vũ xuyên biệt tiền liền nghe có người nói trong nước cũng có Nguyên Thủy ớt tay, còn liệt kê rất nhiều chứng cứ, Tần Hán Ngụy, Tần Sách Sử đều có tương quan đi chép, chỉ là tên không phải ớt tay mà thôi. Còn có người nói, ở Tây tạm cùng với Vân Tỉnh trong rừng rậm Nguyên Thủy phát hiện qua quang mang Nguyên Thủy ớt tay giống. Lúc đó không để ý, nhưng không nghĩ đến càng là thật sự. Món đồ này cũng có thể làm chuyện làm ăn làm, tuy rằng rất khó lúc đoạn, nhưng có thể sớm quy hoạch quy mô lớn chống chọn, cũng có thể kiếm một món hời. Dù sao này đại giang nam Bắc ít có địa phương có thể cự tuyệt ớt tay mê hoặc. Mức tiêu hao rất lớn, có thể chiếm cứ một phần 10 thị trường quy mô chính là một món của cái không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là có thể nuôi sống rất nhiều nông dân. Đốt cay cái này niềm vui bất ngờ, để hắn ý thức được trong nước rất khả năng cũng tồn tại cái khác hoang dại cây nông nghiệp, đã phái người tìm kiếm, bao quát dưới Nam Dương gia tây Bực. Lượng lớn bạc dắt đi, có chính là người đồng ý mạo hiểm. Một lát sau, bay một tầng dầu đất cùng một cái làm vớt cây nổi lẩu bưng lên bàn. Lưu Dụ hít sâu một hơi, hai lòng địa than thở, Vũ Tử Thành, vật hi hãn, chính là cái này đi vị đến đến đến, nếm thử, cẩn thận cay cổ hợp tử. Lý Nho cũng hít vào một hơi thật dài, quả nhiên là vật này. Lưu Dụ nhíu mày, Vân Du nhìn thấy, Lý Nho gật đầu, Ích Châu Tây Bắc Bộ có quận luyện sơn nhân thích đan chi xôi lạnh, an bảo như thôn than lửa, so với rượu mạnh càng dữ dội hơn, xưng là ớt. Phạm lại ở kế nhưng mà một lá thư bên trong từng nói thuộc tiêu gia vũ đô, tấn gia thiên thủy, ý chỉ ớt xuất từ thiên thủy. Lại Nam 300 dặm, gọi là Cảnh Sơn, nam vọng muối buôn bán chi trách, bắc vọng thiếu trách, bên trên nhiều thảo, thử, nó nhiều cỏ ớt. Hai thư kia ớt, e sợ chính là chúa công nói đất Sớm biết chúa công thích ăn, nên khiến người ta đi Ích Châu đi một chuyến. Như thế bác học sao? Này hai quyển sách rất ít lưu ý được rồi rồi. Hàm mồm liền đến a còn chuyên môn làm mất mặt, có vẻ ta mới là cái kia nhà quê. Lý Nho thì lại trong bóng tối cởi trộm, cuối cùng cũng coi như ở chúa công trước mặt tìm một ít tự tin, không phải vậy sớm muộn biến thành chúa công kẻ phụ họa. Mà khi hắn học Lưu Dụ tư thế xuyến một mảnh thịt dê để vào trong miệng, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, "Chúa công, này ớt càng như vậy luồn thuần." Lưu Dụ lập tức đáp ý, chỉ ớt cay khẳng định không ngừng cái này ý vị, "Đây là bí phương, khắp thiên hạ chỉ có ta chỗ này ăn cái này." Nói tới chỗ này, nhiên vỗ trán một cái, "Vân ta lại phát hiện một cái kiếm tiền hạng mục." Lý Nho kinh ngạc, "Cái này cay ba. Lưu Dụ lắc đầu, không không không, không phải cay hoa, là phương pháp phối chế, hoặc là nói, có thể để cho thanh thủy hoa biến cay hoa gia vị. Lý Nho cau mày, việc quan hệ ẩm thực, sợ nhất biến chất, thật có thể mở rộng. Lưu Vũ cười hát hắc nói, những cái khác không được, nhưng cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Lại hỏi, chúng ta hàng năm muốn bán rất nhiều dê bỏ chi, đúng không? Lý Nho gật đầu, thuộc hạ đến trước xem qua báo cáo tài chính, năm nay tổng cộng bán ra các loại chi liêu tám và thạch, công trạng toàn ghi vào lò sát sinh chuyên mục. Lưu Vũ cười nói, chi liêu độc lại, không sợ biến chất chính là ở nóng bức cằm ức giang nam thậm chí giao chỉ khu vực cũng có thể vận đạt gửi, nếu như thế, đem ta này bí phương ngào vào dê bọ chi bên trong, thời gian sử dụng thiết một khối để vào trong nồi, chi liêu hóa tan, nấu ăn cơm trộn đều cực kỳ mỹ vị. Lại chỉ chỉ ngoài cửa, trên công trường nhiều là cơm tập thể, thêm một khối ở trong nồi, một nồi cơm nước liền trở nên có tư có vị, chẳng phải mỹ hay. Lý Nho nghe đến đó, lại hỉ, chúa công thật sự có tài cao ngất trời, có thể đem hai người này kết hợp, rượu à, tuyệt không thể tả. Lưu Vũ bưng lên ly rượu, "Đến, đi một cái, chúc mừng lại một môn khai trương làm ăn." nói trắng ra chính là gia vị lẩu. Món đồ này to lớn nhất tiền vốn chính là bò dương chi, đương nhiên tốt nhất là lưu chi. Nhưng sóc phương thiếu cái gì cũng không thiếu món đồ kìa, từ trên thảo nguyên thu được dê bò, dế tới hiện tại còn không sắc quang, thú hổ còn khắp nơi tiến tạo trại chăn nuôi, rất nhanh sẽ thấy hiệu quả, hàng năm sản xuất dê bò mỡ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Phổ thông dê bò mỡ giá cả đã không rẻ, công dụng rất rộng. Nhưng làm thành gia vị lẩu, giá cả phiên gấp 10 lần, rất hợp lý chứ. Quân thần hai người ngồi đối diện uống xoàng, một bản tiên thiết thịt dê và bụng, bầu không khí từ từ thả lỏng. Cái bụng dần mãn lục, Lý Nho mới nhỏ giọng nói, "Chúa công, hơn nửa năm này, viên ngọc lao tác động tác càng lúc càng lớn, trường màn quanh thân mỗi tháng đều muốn đánh bài trận." Lưu Vũ dừng dưng như không, thất bại. Lý Nho đội vàng lắc đầu, "Cái kia thật không có, cao thuận nhiều lần đánh bại xâm lấn chi địch, tổng cộng diện địch hơn 3 bà người, Chu Thái Tượng Khâm ở Hạ Dương huyện cũng liền thắng 3 trận, còn thu được một nắm đỏ, nhưng..." Lưu Vũ truy hỏi, "Cảnh nội cháy?" Lý Nho thở dài, "Viên ngọc lao tác phái người ngụy trang thành hàng đường, lẻn vào An tỉnh châu rất này, tìm cơ hội giết người phóng hỏa, có lòng phản bị, tổn thất không nhỏ." Lưu Vũ gật đầu, "Ở trong dữ liệu Việc ngụy lao tặc cũng là điểm ấy cho vật. Suy nghĩ một chút, dặn dò, loại này cho vật sát thực khó lòng phòng bị, chỉ có một sách có thể phá. Lý Nho gọi la lên, xin mời chúa công chỉ giáo. Lưu dụ chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ viên náo thanh từng trận, là những người kiến tạo núi xanh quan dân phu, thợ thủ công thậm chí nô lệ, phát động sức mạnh của bọn họ. Người sau khi trở về, mệnh lệnh to nhỏ quan lại từng nhà nhắc nhở phòng bị gián điệp. Tái thiết chi báo cáo có thưởng chính sách, phát hiện gián điệp cũng xác nhận không có sai sót, có thể dành cho tiền mặt khen thưởng. Như có trọng đại biểu hiện lập công, Có thể hàng điển sản phong op thậm chí chức quan, tức vị. gián điệp lại có thể ẩn dấu, có thể tránh được dân gian ngàn tỷ con mắt giám thị. Lý Nho nghe được này, đương nhiên kích động, rượu a, kế này lại rượu. Mở rộng xuống, trường An Tịnh Châu, Lương Châu đem không kẽ hở điệp đặt chân địa phương. Phạm là có dị động, tất nhiên sẽ bị các ngành các nghề Bách tính nhìn ra đầu mối. Bọn họ muốn làm phá hoại, hoặc là nhiều người, hoặc là chuẩn bị sự vật nhiều, nói tóm lại bất tiện ẩn dấu. Trước đây Bách Tĩnh hiểu, cũng không quan tâm. Có thể từ đó về sau, tất cả mọi người đều muốn chừng hai mắt lục soát gián điệp chúa công, đây mới thực sự là bộ phong tị a." Lý Nho càng nói càng kích động, này chính là chúa công nói quần chúng sức mạnh chứ. Quả nhiên khủng lồ. Quả nhiên có rượu dụng. Thần ăn lòng rồi. Nói đến đây, hai tay nâng lên ly rượu, đứng lên, cung kính nói, "Tính chúa công sâu không lường được mưu trí lược. Nói xong, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lưu Vũ cũng bưng lên ly rượu, kính bạch tính vô cùng mênh mông chi lực lượng. Nói đến đây, không nhịn được cảm khái một tiếng, "Văn Ưu, ngươi chỉ thấy ta mấy tháng xây lên núi xanh quan, cũng không biết đều là nhờ bạch tính lực lượng, ta chính là có bản lĩnh lớn bằng trời." có thể chuyển mấy khối gạch đảo mấy xe thổ. Bạch tính lực lượng chính như núi xanh đóng lại khối khối gạch xanh, đơn khối gạch xanh không đáng giá một đồng, tiện tay có thể phá, nhưng mấy vạn mấy trăm ngàn khối gạch xanh lũy cùng nhau, chính là một đạo không thể vượt qua được trời. Thống trị thiên hạm như xây công sự, thiện dung bạch tính lực lượng, tường thành liền cao to hùng vĩ ngàn năm bất hủ, ngược lại, tường thành liền tràn ngập nguy cơ khó có thể kéo dài. Mà ngươi, công đảng, phụ tiên, vân trưởng, quan viên mọi người chính là trên công trường thợ thủ công, đối đầu phụ trách, đối với dưới càng muốn phụ trách. Nói tới chỗ này, nhìn thẳng Lý Nho con mắt, có thể hiểu được sao? Chương 240, hết ngồi đáy giếng chương 240, hết ngồi đáy giếng Lý Nho tùy tùng Lưu Dụ hơn một năm, nhưng có hơn nửa thời gian cùng Lưu Dụ ngăn cách hai vùng, chỉ thông qua thư tín vãng lai giao lưu. Mỗi khi trò chuyện, hoặc tự nhiên hiểu ra, hoặc cảm giác mới mẻ, hoặc chấn động vô cùng. Nhưng dĩ vãng sở hữu cảm giác cũng không bằng ngày hôm nay lời nói này. Một câu tính bạch tính vô cùng mêng ngông chi lực lượng như sấm nổ ở trong đầu độ bàng, chấn động đến mức đầu hắn bang lên ong ong, chỉ có một câu nói này ở một lần lại muôn khắp nơi bang vọng. Lại nghĩ đến Lưu Dụ dĩ hành động, Giờ mới hiểu được Lưu dụ đi con đường kiến là từ xưa đến nay đều không ai đi qua, cũng mới rõ ràng Lưu dụ chuyện cần làm khác nhau xa so với tất cả mọi người tưởng tượng càng vĩ đại. Tuyệt không là ba hương viêm hán đơn giản như vậy. Nếu như chỉ muốn ba hương viêm hán, lấy chúa công thủ đoạn, căn bản không cần như vậy phi phước, đã linh minh đánh hạ Lạc Dương, mà không phải chăm chỉ không ngừng địa xây công sự, khai hoang, tiến đốc, thu thập thảo nguyên. Tất cả mọi người đều coi thường chúa công. Chỉ sợ cũng liền chính chúa công cũng không có ý thức được hắn chính đang việc làm đối với cái này thiên hạ lớn đến mức nào ảnh hưởng chỉ bằng một câu nói này, liền đủ để trở thành thiên cổ nhất đế. Trước đây không có như vậy đế vương, sau đó cũng không khả năng sẽ có. Ta biết bao may mắn, có thể đi theo như vậy một vị trói lọi thiên cổ đế vương. Nghĩ tới đây, không được giấu vết biến mất khỏe mắt nhân kích động mà long lánh nước mắt, cười nói, thần không có chí lớn, chỉ muốn đi theo chỗ công, cho đến chết đi." Lưu Dụ nghe vậy, cách bản vỗ vô, vô lý Lý Nho bay, "Chúng ta quân thần nhất định sẽ vang danh thiên cổ." Lý Nho trọng trọng gật đầu, "Nhất định." Lưu Dụ cùng Lý Nho nói chuyện trắng đêm. Ngày thứ hai, cùng dụ ngựa xuất quan, thâm nhập Thảo Nguyên, phóng ngựa lao nhanh, Chỉ bảo xa sôi đầu hàng thành nói, ta cùng phụ tiên ở đầu hàng thành một trận chiến, tiêu diệt tù binh người tiền ti 30 bạn, chém giết tiên ti đại nhân hòa liên cũng nó tử, em trai, tâm phúc một số. Trận chiến đó, chỉ đó, chiếc để đánh gãy người tiên ti xuống lưng, chỉ còn phía đông tiên ti mộ dung thị, họ đoàn, Vũ Văn thị nương lớp lo sợ. Sau đó, người hung nô ám sát Tịnh Châu thứ sự chú ý, nhưng giá họa cho ta, buộc ta dựng thẳng lên phản kỳ, phía đông tiên ti hiệp trợ triều đình đại quân cùng vây quét ta, thanh thế hùng bí, đồ vật hai đường vây công, tổng binh lực hơn 10000. Kết quả mà, ha, ha. Sự thực chứng minh Hoàng phủ Tung cũng chỉ đến như thế, người tiền tiên ti càng bất kham một đòn. "Đợi ta tiêu diệt người Hung nô, kha kha, thảo nguyên chính là bãi chăn nuôi của ta. Một năm sau khi, trên thảo nguyên sẽ có năm tòa thành chỉ vụt lên từ mặt đất, xem năm cái cây đinh, đem khối này người Hán chưa bao giờ chinh phục quá thổ địa nhét vào năm trong bàn tay. Lấy núi xanh quan làm trụ cột, khống chế năm tòa cùng với tương lai càng nhiều thảo nguyên thành thị, đủ để bảo đảm Bắc Cảnh an bình cùng phồn vinh. Một năm sau khi, cũng chính là Kiến Nguyên 3 năm, ta đem xuất lĩnh trí ít 20 vạn kinh nghiệm phong phú trợ thủ công, dẫn phu đi Tịch Châu, trừ ăn, xây công sự sửa đường, tạo cầu, khơi thông đường sông thống trị lũ lụt. Muốn nhất kiến nguyên 5 năm, binh phát là dương, một lần đánh tan viên mỗi lao tặng. Từ đó về sau, phía trước đánh trận, phía sau xây công sự. Chúng ta bản đồ từng bước một mở rộng, cho đến chiếm lĩnh toàn bộ thiên hạ. Lý Nho trọng trọng gật đầu, thần rõ ràng. Lưu dụ lại quay đầu, chỉ chỉ xa xa theo sau lưng thân vệ, ta hiện tại có thân vệ 13000 người, trong đó gần bạn người là dân phu hoặc là dân phu gia đình, mà tuổi tác hầu như tất cả 20 tuổi trở xuống, trong đó không thiếu thông tuyển người. Ta chọn 500 người cho ngươi, sau khi trở về thu xếp đến sóc phương cơ sở nhà môn bên trong để tân bổ dưỡng, tỉ mỉ nhìn kỹ, có thể dùng người lớn mật để bạn. Cái nội bạch phế chờ hưng, chúng ta phổ biến chính sách vừa đội cần lượng lớn nhân thủ, không phải sợ bọn họ không cách nào đảm nhiệm được. Người trẻ tuổi mà cho phép bọn hắn phạm sai lầm, đúng lúc sửa lại là tốt rồi, bọn họ gặp tiến bộ. Lý Nho đối với cái này cũng không phải xa lạ, bởi vì sóc phương từ trên xuống dưới đều là lưu dụng người, các nhà môn quan hầu như tất cả đều là thân binh, to nhỏ quan lại nhỏ thậm chí phổ thông sai dịch cũng nhiều là lao binh quân ngũ. Từ trên xuống dưới lại như cái đại quân doanh lẫn nhau gặp mặt hỏi trước ngươi là cái nào nam minh. Này 500 người, bồi dưỡng thời gian càng dài, càng để tâm, tố chất chỉ có thể càng cao hơn. Chúa công chiêu này, thật là cao minh. Cung Tiên Đế làm hồng đều môn học một cái dòng suy nghĩ, nhưng càng hiệu suất cao, càng tiện dụng, mà hầu như không có mầm họa. Một lần đánh tan sĩ tộc đảng người đối với địa phương, triều đình chính quyền kiểm soát, triệt để quan tướng lại nhận lệnh quyền nắm trong lòng bàn tay. Thiên hạ này không thể rời bỏ sĩ tộc. Chúa công chiêu này, không phải là làm mất mặt đơn giản như vậy, mà là đổi mạng, muốn đảng nhân sĩ tộc mình. Chờ chúa công thân vệ trải rộng thiên hạ, đem đảm nhân sĩ tộc triệt để tiêu diệt cũng dễ như trở bàn tay. Thời khắc bây giờ, Lý Nho hồn nhiên không thèm để ý chiêu này cũng sẽ suy yếu hắn cái này khai quốc đại thần quyền lực, một lòng chỉ vì lưu giữ kích động. Phóng ngựa mấy ngày mới trở về, trở lại núi xanh quan, lúc này hạ lệnh toàn quân cũng dân phù, trợ thủ công, nô lệ lên phía bắc. Mấy bạn xe bỏ xe ngựa lôi kéo gạch xanh, gạm biết, voi sống cùng với sẻng, cốt sắc trợ công cụ nên mông quần quật điệu lên phía bắc. Lý Nho đứng ở đầu tượng, nhìn theo đoàn lượn hơn 20 dặm thâm nhập thảo nguyên nơi xa, không nhịn được lệ nóng rưng tròng bách tính sức mạnh, vô cùng mênh ông. nhưng chúa công trí tuệ càng sâu không lường được. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có hôm nay cùng nào. Lý Nho ở núi xanh quan ngợi nửa tháng, tận mắt nhìn mặc dù không có Lưu Dụ ở đây, nhưng các loại vật tư chuyển vận nhưng thủy trung ngay ngắn có thứ tự, lúc này mới yên tâm rời đi. Trở về Sóc Vương, lập tức tổ chức một nhóm quan lại đến núi xanh quan tham quan học tập. Hiệu quả như hắn suy nghĩ, tất cả mọi người rất là khiếp sợ, bao quát Lưu Dụ đã từng các thân vệ. Chấn động kinh với núi xanh quan bao la hùng vĩ. Hai kiếp sợ với núi xanh đóng lại trên dưới dưới vận hành hình thức, ngắn gọn hiệu suất cao, ngay ngắn, có thứ tự, vận bịu mà không loạn, so với sốp phương cao hơn nữa hiệu quả. Bởi vì núi xanh quan mới là lưu dụ dừng lại thời gian dài nhất địa phương. Quan ngụ, sốp phương, trường an dừng lại trong lúc hoặc là công việc bệ buộn, hoặc là nhiều lần đánh trận, không có bao nhiêu thời gian chuyên môn chỉnh đốn lại trị. Nhưng ở núi xanh quan không đóng, từ đào đất cơ đến làm xong, toàn bộ hành trình thăm dự, nhìn thấy liền sửa lại, nghĩ đến liền cải tiến, chế tạo ra đến đội ngũ này cùng nơi khác đều không giống nhau. Lý Nho trở lại không bao lâu, Mộ Thái Uyên Nhạn Môn chờ quận cũng lục tục phải người đến núi xanh quan thang quan học tập. Tiếp theo chính là Trường An, Lương Châu. Một tháng sau, núi xanh quan đại dành chuyển đến Hà Dương, chuyển đến Kinh Châu, Duyệt Châu thậm chí Dương Châu. So với thành Lạc Dương đại gấp 10 lần quan hải. Dài năm 10 dặm, làm sao có khả năng? Trên đời này sao có này đồng quan? Tất nhiên là nói ngoa, không thể tin. Nhưng từ khắp phương trở về các thương nhân nói chắc như đinh đóng cột, nghe thấy có người nghi vấn, chỉ khinh thường câu nói của Dực, không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết. Nhà quê, không có kiến thức chứ? Thêm ra đi đi một chút hết ngồi đáy giếng, sự thực đối ở các ngươi trên mặt đều sẽ không thừa nhận tần vương điện hạ vĩ đại. Các ngươi cần mở mắt xem thế giới. Viên muỗi nhận được tin tức, nghĩ mãi mà không ra. Lưu dụ đi thảo nguyên làm gì? Vậy đặt tốt đẹp trung nguyên không hướng dẫn, tiêu hao nhiều như vậy nhân lực vật lực đi xây dựng không có một bóng người đại thảo nguyên. Chẳng lẽ trên thảo nguyên có bà bận? Vẫn là tìm kiếm đường lui. Suy thư nửa ngày không bắt được trọng điểm, triệu tập trong phủ văn võ quan chức thương nghị, kết quả cũng không ai có thể nói tới đi ra cái 1, 2, 3, 4, chỉ có thể phái người tiếp tục tìm hiểu tin tức. Nhưng đối ngoại thả ra tiếng gió, ở tướng quốc anh minh dưới sự lãnh đạo, lưu dụ mấy năm không được tiến thêm, liền bị đánh bại, đã chuẩn bị lùi tới thảo nguyên chánh nẻe phương mang. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ Đảng nhân sĩ tộc hoàn toàn hân hoan nhẹ nhõm. Đánh đâu thắng đó, lưu tộc rốt cục muốn bại lui.